Giống giống, màu xanh lá bàn tay to chung nhiều ra ba cái nho nhỏ nguyên tố đồ đằng, Phượng Nam nhìn đưa tới chính mình trước mắt nguyên tố đồ đằng, nàng một chút cũng chưa khách khí mà thu lên, không có biện pháp, nhà mình tăng thi tiểu đệ biểu xem nó là tinh thần hệ tăng thi, nhưng nó cái kia nguyên tố đồ đằng không chỉ là trung cấp, thuộc tính còn không cùng nó là hài hòa, ở dung hợp khi, cũng nhân nguyên nhân này, thành vô thuộc tính nguyên tố đồ đằng, nó là có thể thăng cấp. Lại là không có nhưng dung. hợp cùng nguyên tố đồ đằng. Nói trắng ra điểm, tăng thi tiểu đệ liền tính đánh tới nhiều ít nguyên tố đồ đằng, đều là không có một cái là chính mình có thể sử dụng. Còn Hảo, thứ này là cái một lòng nghĩ nhà mình thủ trưởng Hảo tiểu đệ, phỏng chừng cho dù có nó có thể sử dụng, cũng sẽ trước hết nghĩ lấy tới hiếu kính phượng nam tích. Hai người một sủng, lần đầu tiên đánh đồ đằng thú, thu hoạch đều rất lớn. Tăng thi tiểu đệ này ba cái nguyên tố đồ đằng phân biệt là thủy, kim, mục, mà Phượng Nam chính mình phải một lôi một tinh thần nguyên tố đồ đằng, Lãnh vũ thương nơi đó được hai cái ám hệ. Phải biết rằng nói như vậy, đồ đằng thú sẽ rơi xuống nguyên tố đồ đằng đều là nó cùng nguyên tố, rất ít sẽ rớt nguyên tố khác. Lần này Phượng Nam bọn họ sẽ đi lớn như vậy vật khí, không chỉ là cấp bậc trên lệch quá lớn, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Này chỉ mới một cấp đồ đằng thú là đệ nhất chỉ có tiến nhập tân lĩnh vực đồ đằng thú, ở nó đi vào nơi này khi, hấp thu tới rồi không ít cửa thông đạo chỗ hỗn hợp nguyên tố, còn không đợi nó tiêu hóa vì tự dùng, đã bị phượng nam bọn họ ma. Đã chết, này đến hảo, những cái đó hỗn hợp nguyên tố tự động hình thành bọn họ sở cần nguyên tố đồ đằng, đưa vào bọn họ nguyên tố đồ đằng nội tiểu không gian chung, đến nội nguyên tố đồ đằng chung tiểu không gian. Liền không cần nghĩ có thể phóng mặt khác đồ vật, đó là chuyên trúc với nguyên tố vật tồn trữ nơi, chính là không gian dị năng giả, đều không thể đem nguyên tố trang bị thu được không gian chung. Nhìn đến Phượng Nam thu hồi nguyên tố đồ đằng, tăng thi tiểu đệ liệt khai miệng rộng cười ngu đần, còn chỉ chỉ chính mình dốn chỗ, giống như đang ở chờ chủ nhân nhà mình khích lệ đại hình manh quyền. Nó đây là có ý tứ gì? Phượng Nam nhìn trời nhìn đất, không thấy hướng nào đó hỏi chuyện nam nhân. Nàng mới sẽ không nói cho hắn, kỳ thật trên tay nàng còn có một khối lớn nhất không gian toái ngọc không gian, kia mới là vì nhà mình tiểu dung mãi hoa lựa chọn, đó là cái có 17 mét vuông đại không gian, phía trước ở nàng thả ra tang thi tiểu đệ khi, liền đem cái kia toái ngọc không gian dán ở tang thi tiểu đệ rốn chỗ, vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng còn giúp nó triển rất nhiều tầng rắn chắc bố, hiện tại nhìn xem, tang thi tiểu đệ này tăng đại N nhiều lần người cao to, nơi nào còn có phía trước triển nhiều tầng bố nha còn hảo nàng lúc trước là dùng dính tính tốt nhất thuốc cao bôi trên da chó trước cố định quá toái ngọc không gian nếu không nó hiện tại khả năng liền rớt lãnh vũ thương cũng chú ý tới vô lại người khổng lồ đại dốn thượng kia dán gắt gao thuốc cao bôi trên da chó đây là khu phượng nam có một chút xấu hổ nàng mới sẽ không nói cho mô nam nhân nàng ở thả gia tang thi tiểu đệ sau liền tính người tới căn cứ còn ở đánh cướp sở quá thành thị lãnh vũ thương nơi nào nghĩ đến phượng nam này tiểu nhân tinh sẽ đồng ý đem tăng thi tiểu đệ thả ra kỳ thật là vì nàng thu vật tư nghiệp lớn nàng lại không hiếm lạ vài thứ kia mắt thấy nhiệt độ không khí bay lên nơi nào sẽ không thể tưởng được chờ nhiệt độ không khí trở lại năm mươi độ ngoại giới còn có bao nhiêu vốn dĩ có thể ăn đồ ăn đều phải hỏng rồi biết sinh sống phượng nam nhưng không nghĩ hảo hảo đồ ăn tất cả đều lãng phí Mặt khác thành thị nàng là không có biện pháp, kinh đô quanh thân thành thị có thể nói là vật tư nhiều nhất, cũng là nhất tập trung, càng có không ít nào đó nhân sĩ tư tàng hóa. Nhà mình tang thi tiểu đệ là tinh thần hệ, cấp bậc lại là lúc ấy tang thi trung đứng đầu, nàng tự nhiên liền cho nó thu vật tư công tác, đến nỗi thường thường phân tâm ăn tinh hạch sự, vậy đường phúc lợi được. Nên nói tinh thần hệ tang thi tiểu đệ thật là hảo tiểu đệ sao? Nó ở tiếp nhiệm vụ sau? con tìm hồi một con hai cấp tốc độ tăng thi thay đi bộ, mỗi đến một chỗ cùng quỷ tử vào thôn dường như, hiện tại kinh đô quanh thân thành thị đều bị nó thu hoạch thất thất bát bát, mỗi lần nó toái ngọc không gian muốn mang khi, nó liền sẽ tìm được nhất tới gần phượng Nam tinh thần lực có thể cảm ứng địa phương, thông qua tinh thần ấn ký, thông chi phượng Nam đem trong không gian đổ vật đều chuyển đi. Nay một chủ một sủng, là so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ, những cái đó cho rằng tăng thi thiếu khu vực, cũng không phải là thật sự tăng thi thiếu, đó là đều bị tăng thi tiểu đệ phân công đi tập trung vật tư đi, còn Hảo Phượng Nam không biết việc này, nếu là đã biết, cũng không biết muốn nghĩ như thế nào, liền lấy tăng thi tiểu đệ này trí tuệ, không Phượng Nam thu nó, không có ký sinh tộc xâm lớn, nó nhất định có thể trở thành tăng thi trung cường đại nhất tăng thi vương. Như thế nào, tiểu Nam Nhi không thể nói sao. Lãnh vũ thương Tuấn Dung nháy mắt mang lên ủy khuất tiểu biểu tình, Dường như bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu Cả người đều u buồn lên Khu, cũng không phải không thể nói Phượng Nam bất đắc dĩ Chỉ phải đem nàng làm sự đều nói Lãnh vũ thương nghe chỉ nghĩ cười to Xem hắn ra bảo bồi tức phụ nhiều thông minh Này phế vật lợi dụng thật tốt Nó có tốt như vậy tác dụng Liền hiện tại nhiệt độ không khí còn không tính quá cao Vẫn là làm nó đi ra ngoài tiếp tục thu đi Phượng Nam lên tiếng Thanh không tăng thi tiểu đệ toái ngọc không gian lại tìm ra răn chắc mảnh vải đều không cần nàng động thủ, lãnh vũ thương nhanh chóng giúp tang thi tiểu đệ chiến hảo, đánh chết tử tế kết. Bị lãnh đại thiếu đương phế vật tang thi tiểu đệ lần này thông qua đồ đẳng thế giới tới cùng Phượng Nam gặp mặt, chính là vì việc này, nó là tinh thần hệ, liền tính đại nao tiến hóa đến bây giờ cũng chỉ là 78 tuổi hài tử chỉ số thông minh, khá vậy minh bạch, nó trên người toái ngọc không gian đối buộc tới nói có bao nhiêu quan trọng đương nó tiến hóa thành vô lại người khổng lồ bề ngoài khi nó cái gì cũng không lo lắng chính là cảm thấy chỉ dán hơi mỏng một tầng bố địa phương thực không an toàn lúc này mới liên hệ bột sau đi tìm tới chờ tang thi tiểu đệ rời đi sau mô lãnh bắt đầu tính toán sổ sách tiểu nam nhi tang thi tiểu đệ hảo thông minh sẽ chính mình mặc tốt quần áo lại đây đến nỗi lãnh đại thiếu trong miệng quần áo Đó là Phượng Nam từ bạch tố tố không gian chung thu hoạch tới nhóm đầu tiên chung một kiện, co dối tính rất mạnh tứ giác quần đùi. Phía trước Phượng Nam đều không biết muốn đem kia đồ vật cho ai, bên người Nam tính đồng bọn là nhiều, nhưng đưa điều quần đùi, thực cái kia nhà, chờ nàng thu tang thi tiểu đệ, chỉ giáo nó như thế nào thay quần áo đem nó trên người dơ thành rẻ lau quần áo đổi đi khi, liền tùy tay đem cái kia tứ giác quần đùi cho nó, không nghĩ tới, tang thi tiểu đệ đại biến phía sau đến là làm nó không cần xích chạy ra chẳng. Nó rời đi trước liền đổi qua nha. Nhan nhạt một ngữ, làm Lãnh Vũ Thương thiếu chút nữa khí hộp máu. Lúc ấy hắn là nhìn đến tang thi tiểu đệ sạch sẽ không ít, bởi vì hắn phát hiện nước ôn tuyển diệu dụng, cũng liền không có nghĩ nhiều, còn cho là tiểu nam nhi dùng nước ôn tuyển bao vây nó, mới đem nó tẩy như vậy sạch sẽ. Cũng là Phượng Nam có thủy hệ dị năng, mới làm Lãnh Vũ Thương nhất thời không phát hiện, nhìn như đồng dạng quần áo căn bản chính là thay đổi cùng khoản bộ đồ mới chương hai trăm ba mươi bốn gặp gỡ trường ngọc ai làm lúc ấy mẫu đại thiếu một lòng đều ở đuổi đi tăng thi tiểu đệ cái này quấy dày đến hắn cùng phượng nam hai người thế giới sinh vật thêm chi khi đó hắn còn muốn lưu ý chúng quanh nguy hiểm mới có thể ném hắn thân là đỉnh cấp binh vương mặt không có phát hiện điểm đáng ngờ giống còn không đợi lãnh vũ thương nói cái gì nữa nơi xa truyền đến tiếng hô làm cho bọn họ không ở phân tâm chờ đồ đằng thú đã đến tiểu nam nhi chờ hạ cẩn thận ngươi cũng cẩn thận liên ở phượng nam cùng lãnh vũ thương ở đồ đằng thế giới soát nguyên tố đồ đằng khi gõ cửa không chiếm được đáp lại trầm ngọc hắc vững vàng khuôn mặt nhỏ rời đi chờ nàng đi vào đoạn căn cứ lớn lên biệt thự trước càng nghĩ càng cảm thấy lãnh nam cùng gió lạnh khả nghi lập tức xoay người hướng về hành chính đại lâu đi đến trầm ngọc nha ngươi yên tâm phượng nam cùng lãnh thiếu tướng nếu tới buồn căn cứ trường nhất định sẽ làm người thông chi ngươi, ngươi hoài nghi kia hai người thật sự không phải bọn họ. Lưu Hạ An ngữ khí có chút cường ngạnh mà tiếp tục nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ngày hôm qua đi ra ngoài thu thập vật tư tiểu đội trở về nói, bọn họ đi qua không ít địa phương, vật tư thiếu đáng thương, từ này liền có thể nhìn ra, ngươi nói cái kia phương Nam, nên còn ở bên ngoài, hiện tại nhiệt độ không khí lên cao, nếu nàng thật là như ngươi nói như vậy thì lương. Liền sẽ nghĩ nhiều gặt gấp chút sẽ biến chất đồ ăn. Trâm Ngọc nhìn đã đại lựa ngoài cửa sổ, vốn dĩ nên là hai tháng sau mới trong sáng lên không trùng, hiện giờ sớm mà hồi ôn, cũng sớm mà ra Thái Dương, nàng vốn tưởng rằng này đã là bởi vì nàng trọng sinh mang đến lớn nhất biến hóa, liền ở nàng còn muốn nói cái gì khi, tiểu trương vẻ mặt hoảng loạn vọt vào môn tới. Không hảo, phó căn cứ trường, đi ra ngoài làm nhiệm vụ tiểu đội đều đã trở lại, bọn họ nói, bên ngoài tang thi đều tiến hóa, biến bộ dáng thực khủng bố, lực lượng rất lớn, bọn họ có thể trốn trở về. nghe nói vẫn là bởi vì những cái đó quái vật còn không thể thích ứng tân tiến hóa tốt thân thể. cái gì? sao có thể? trầm ngọc khiếp sợ mở to đôi mắt đẹp. ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. lưu hạ an cũng đối nghe được cảm thấy tiếp thu bất lương, giống như hắn cảm thụ giống nhau. Hiện tại toàn bộ thế giới còn may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại đều đối đồ đằng thú xuất hiện cảm thấy khiếp sợ cùng khủng hoảng. Duy Tam Minh Bạch trận Tướng, hai người ở soát kinh nghiệm thu thập đồ đằng chung, một khác chỉ, đó là ở thu thổi mạnh nó ra buộc sở yêu cầu vật tư. Chờ Phượng Nam bọn họ từ đồ đằng thế giới ra tới khi, kinh ngạc phát hiện, 25 độ nhiệt độ không khí không có lại tăng trở lại, còn đang ở một chút giảm xuống. Phượng Nam chấp trước mắt, Này nên không phải lại muốn hàng trở lại nguyên lai nhiệt độ không khí đi. Không biết, nếu có thể mau chút giáng xuống nhiệt độ không khí tới, bên ngoài những cái đó còn không có thu về đồ ăn còn có thể giữ được không ít. Lãnh vũ thương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại các đại căn cứ bởi vì sớm chuẩn bị, đối với dân chúng đãi ngộ vẫn là không tồi, không có người đói đến không có sinh tồn hy vọng, cũng không có người đói đến đi đoạt lấy những người khác vật tư. Tuy nói chỉ là một ngày hai cơm miễn phí, nhưng ít nhất chỉ cần không phải quá lời, liền còn có thể quá một ngày tăng cơm, dựa vào chính mình tránh tới một cơm tích phân, ngay cả cái hải tử đều có thể làm được. Phượng Nam chỉ nhìn mắt sắc thật 24 độ độ ấm biểu, nàng ở xác định chính mình cảm giác không làm lỗi, liền nhìn về phía Lãnh Vũ Thương. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, hiện tại căn cứ người nên biết đồ đằng thú tồn tại. Hảo, Lãnh Vũ Thương đối với Phượng Nam yêu cầu vẫn luôn là tuyệt đối duy trì, cũng là hắn loại này túng sủng. Sau lại tới rồi kỳ binh căn cứ, có thể nói, Phượng Nam nếu là có tâm muốn kỳ binh căn cứ, vị này đều sẽ đôi tay đưa lên. Đương hai người đi ra tiểu biệt thự, hướng về dòng người nhiều hành chính đại lâu phương hướng đi đến, nghe được không ít người đang nói căn cứ ngoại quái vật sự, nàng nhìn về phía lãnh vũ thương dường như đang nói, chúng ta hoa quốc người có phải hay không quá thổ, liền như vậy quái vật quái vật đều nếu là bọn họ tiêu thói quen, chờ nơi nào có thiên ngoại lai khách khi nghe được nhân gia trong mắt trọng bảo đồ đằng thú bị tiêu thành quái vật, có thể hay không chê cười chúng ta a? Lãnh vũ thương lãnh trong mắt mang lên tiêu ý cười, ánh mắt đảo qua đám người, ở trở lại phượng nam tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng khi ý cười gia tăng, muốn cho bọn họ tiêu đối, còn không dễ dàng. Lãnh vũ thương như thế nào sẽ nhìn không ra, đây là nào đó tiểu nha đầu lại tưởng làm sự, hắn bởi vì cấm nôn chi lực. Cái gì đều không thể nói, nhưng, nhà mình nữ hải không chịu kia hạn chế không phải. Chính là quá dễ dàng, không muốn làm nha, lại không nghĩ bị đương dế nhúi. Nói là nói như vậy, Phượng Nam ở phát hiện Trầm Ngọc khi chơi tâm nổi lên, tinh thần lực lặng lẽ xâm lấn nàng đại não, hạ điểm ám chỉ, liền chờ xem diễn. Trước mắt hơi hơi hoảng hốt một chút, Trầm Ngọc lấy lại tinh thần, liền phẫn nộ giống to lên, các ngươi này đàn ngu xuẩn, cái gì quái vật, đó là đồ đằng thú. Đồ đằng thú biết không, hiện tại bên ngoài đều là mới tiến hóa đồ đằng thú, chúng nó sẽ rơi xuống nguyên tố đồ đằng, một đám không kiến thức tiện dân. Tân biến hóa vốn là làm trầm ngọc cái này trọng sinh cảm thấy khủng bố bất lực, ai sẽ nghĩ đến, liền ở nàng bị tiểu trương nói đả kích cả người đều hoảng hốt khi, kia đáng chết lưu hạ an thế nhưng sẽ như vậy đối nàng, tưởng tượng đến chính mình lần đầu tiên bị như vậy cái lao đông tây đắc thủ, còn bị uy hiếp đem nàng biết đến đều nói ra nàng liền ghê tởm tưởng phun nói đến cũng là trầm ngọc tự tìm nếu nàng không nghĩ muốn tính kê phượng nam liền sẽ không tìm tới lưu hạ an hợp tác từ lưu hạ an đối lệ nhã thái độ là có thể nhìn ra cái này giã tâm ra không phải cái háo sắc ra hỏa hắn sẽ xem trọng thời cơ đối trầm ngọc ra tay còn không phải bởi vì trầm ngọc che giấu những cái đó bí mật lưu hạ an loại này cùng người lục đục với nhau vài thập niên đang xem người phương diện này Nói không nhất vừa thấy một cái chuẩn, nhưng đối trầm ngọc loại này nữ nhân, hắn vẫn là thực hiểu biết, tự cho là thanh cao lại ích kỷ, tốt nhất đả kích nàng, làm nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời phương pháp, chính là hủy hoại nàng nhất kiêu ngạo hết thảy Đối với một cái tự cho là thanh cao nữ nhân, Lưu Hạ An như thế nào sẽ không hiểu trầm ngọc nhất để ý đều có cái gì, nàng không phải băng thanh ngọc khiết sao, nàng không phải ghét bỏ chính mình tỉ tỉ cho người ta đương tiểu tam. Xem nàng bị hắn cái này lão nam nhân đập hư, nàng còn có cái gì nhưng cao ngạo, nàng còn có từ đâu ra tự tin cùng hắn nói chuyện hợp tác. Đối với nam nữ loại chuyện này không hiểu biết phượng nam, tại hạ ám chỉ khi, tất nhiên là sẽ không để ý trầm ngọc khác thường, cũng sẽ không nghĩ đến nàng dị thường là bởi vì gì dựng lên, dù sao xem nàng bề ngoài thực bình thường, lấy tới lợi dụng hạ, bất chính hảo. trầm ngọc này một e. Đến là làm chờ chính phủ ra mặt dân chúng đều đem mục tiêu chuyển tới trên người nàng. Ai nha, này không phải trầm bí thư, như thế nào ngươi được đến trực tiếp tin tức? Cái gì là đồ đằng thú A, kia không phải tang thi tiến hóa? Này nữ tử có phải hay không đầu góc ra vấn đề, ai là ngu xuẩn, đầy miệng đều là đại tiện. Tiện dân, ngươi cả nhà đều là tiện dân, còn không phải là cái tiểu bí thư, đương chính mình thân phận có bao nhiêu cao quý. Ngoa tạo. Đồ đằng thú đều ra tới, có thể hay không thực mau liền xuất hiện biến hình kim cương gì đó a. chương 235, trọng sinh nữ hiện. Ta dựa, còn đồ đằng thú, ngươi này cho là chơi game a. Mụn mụn, địa cầu hảo nguy hiểm, chúng ta tôi lại tinh đi thôi. Nhi tử, tôi lại tinh hảo, nơi đó sẽ không có điên nữ nhân loạn cắn người. Lan, tiểu tử ngươi giam chiếm lao tử tiện nghi, vẫn là trước biến tính lại đến đi. Xem diễn xem thực sản mỗ hai chỉ, nhìn càng ngày càng chật vật trầm ngọc, một chút cũng bất đồng tình còn thường thường địa điểm bình hạ, ai ai nói có đạo lý, ai ai kia đẩy thực cấp lực. Tiểu nam nhi mệt sao, đem chính mình đương chỗ tựa lưng, lại đương cái bản lánh đại thiếu, nhìn trong lòng ngực an bắp giang chính hương nữ hải, còn lo lắng nàng chạm lâu rồi sẽ mệt. Ai làm cho bọn họ hai người phía trước ở đồ đằng thế giới giết năm con đồ đằng thú, mới ra tới liền tới này. Hắn sẽ lo lắng cũng là thực bình thường. Không có việc gì. Uống một ngụm lãnh vũ thương một khắc chi trên tay tiên quả táo nước, Phượng Nam hữu môi, cái này không thích, lần sau đổi quả cam đi. Hảo. lãnh vũ thương mỉm cười dơ tay liền Phượng Nam dùng quá ống hút đem chỉnh ly quả táo nước đều uống lên, thu hồi không cái ly, trên tay liền nhiều ly tiên nước chanh. Không có lưu ý đến mô đại thiếu làm gì đó Phượng Nam, một lòng đều ở trầm ngọc trên người. Lúc này mới nhìn đến nàng trên cổ hứng ấn, Phượng Nam khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, nàng đến là trước thay người ra ngượng ngùng. Hoàn toàn không đem ánh mắt đặt ở đám người chỗ lánh vũ thương tất nhiên là không biết, Phượng Nam nhìn thấy gì, nếu là đã biết, hắn còn không lập tức qua đi tay xé trường ngọc, bẩn nhà hắn tức phụ mắt, lại tính kế nhà hắn tức phụ, vốn là không nên sống thêm tại đây trên đời. Hai vị này nếu không có tinh thần lực ẩn tàng rồi bọn họ, liền bọn họ hiện tại lại ăn lại uống. Còn xem diễn tính tình, còn không bị quần công đàn đoạt nha. Lưu Hạ An dẫn người ra tới. Phượng Nam nuốt vào cuối cùng một viên bắp giang, vô vô tay nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn, ngược cha nữ gì đó, nhất có ái. Còn muốn ăn sao? Thu hồi không giấy thùng. lãnh vũ thương dối tay giúp nàng lao đi khỏe môi mệ hoa tiết, mới lệ thượng nước trái cây. Phượng Nam đưa lên một cái xem thường, đối với mội chỉ đã rất quen thuộc thân mật hành vi, nàng là không lời nào để nói. Cũng kháng nghị không có hiệu quả, mỗi lần nàng nói nàng, mộ vẫn còn là làm theo ý mình, liền như vậy dính. Lãnh vũ thương trở về một sủng lịch tươi cười, trong lòng mừng thầm, nhà hắn nữ hài này không thôi kinh bắt đầu thói quen hắn một ít thân mật hành động, có chút thói quen chỉ cần dưỡng thành, tức phụ tự nhiên liền đến tay. Hoàn toàn không biết mỗi chỉ âm hiểm tâm tư phượng nam mắt thấy lưu phó căn cứ trường dẫn người đem Trầm Ngọc cứu trở về đại lâu nội. Nàng kéo lanh vũ thương cũng lắp mình vào hành chính đại lâu, có cho hay, sao có thể bỏ qua. Chạm vào. Hung hăng mà đóng lại cửa văn phòng, lưu hạ an hung ác nham hiểm mà trường hướng bị hắn đẩy mạnh tới nữ nhân. Trâm Ngọc, ngươi không phải nói, ngươi không biết những cái đó quái vật đều là cái gì sao? Ta, ta vốn là không biết. Trâm Ngọc nói, nàng lúc này cũng cảm thấy không bình thường lên, lập tức tức giận mà quát, đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu ngươi không đối ta làm loại chuyện này, ta cũng sẽ không bị người tinh kế. Trọng sinh nữ chính là trọng sinh nữ, 10 năm mà thế kinh nghiệm cũng không phải là bạch hốn. Này không, nhân gia chẩm mỹ nhân lập tức liền minh bạch, nàng là bị người có tâm, tinh thần hệ dị năng giả cấp tinh kế. Ngươi lời này có ý tứ gì, phía trước ngươi chính là thực hưởng thụ, như thế nào, hiện tại tưởng trở mặt, còn có, ngươi nói bị người tinh kế lại là sao lại thế này lưu hạ an ngữ khí âm oan một chút đều không thương tiếc trước mắt nữ tử mới bị hắn hủy hoại trong sạch cũng không đem nàng trở thành chính mình nữ nhân cái gì hưởng thụ đó là ngươi ở hưởng thụ họ lưu ngươi quá không biết xấu hổ ngươi như thế nào có thể như thế nào có thể như vậy đối ta nói xong lời cuối cùng trâm ngọc trong mắt hận ý liền như thực chất lưu hạ an cười lạnh ngồi xuống trên sofa nói đi tốt nhất lần này đem ngươi biết đến đều nói ra lại có dấu dếm Buồn căn cứ trường không kiến nghị lại làm ngươi cảm giác hạ làm nữ nhân vui sướng. Ngươi, đê tiện. Trâm Ngọc Hận muốn giết trước mắt Lão nam nhân, nhưng nàng cho dù có mặt thế 10 năm sinh hoạt kinh nghiệm, lại trước nay không có dựa vào chính mình dị năng chiến đấu quá, chính là ở kỳ binh căn cứ khi, nàng đều là làm văn công nhân làm. Ngươi còn muốn biết cái gì, liền kỳ binh căn cứ vị trí ta đều nói, ngươi nên biết đến đã đều đã biết. Chính Quang Minh chính đại dựa vào văn phòng ven tường xem diễn hai người, đang nghe đến lời này, đồng thời mặt trầm xuống tới. Ta chờ hạ cho bọn hắn hạ điểm ám chỉ, trước lưu bọn họ một đoạn thời gian. Hảo, lãnh vũ thương ứng một câu, ánh mắt về tới phượng nam khuôn mặt nhỏ thượng, vừa mới hai người lời nói mang lên chút nhan sắc. Hắn vốn dĩ có chút không vui, nếu không phải nhìn đến nhà mình tiểu nam nhi khó gặp đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hắn đã sớm dẫn người rời đi, còn Hảo không có thuấn di rời đi. Nếu không, làm sao nghĩ đến, này Trâm Ngọc thật đúng là không sợ chết, cái gì đều dám nói ra, kỳ binh căn cứ không có hắn đồng ý, cũng không phải là ai đều có tư cách biết nó vị trí. Không cần lôi thôi dài dòng, đô Đăng thú là chuyện như thế nào? Ta đều nói, ta bị người tính kế, nên là có người cùng ta giống nhau, rất có thể là chưa bao giờ tới trọng sinh trở về, chỉ là đối phương trọng sinh niên đại so với ta còn muốn lâu. Khi đó trên địa cầu có loại này đồ đằng thú đi, đồ đằng thú sớm như vậy xuất hiện rất có thể liền cùng cái kia trọng sinh giả có quan hệ, đối phương rất có thể chính là tinh thần hệ dị năng giả. Không thể không nói, trọng sinh nữ ngươi trần tướng, trầm ngọc kia một đời, liền ở nàng chết đi không lâu, cái kia năng lượng tra xét khí liền xuất hiện ở trên địa cầu, mang đến ký sinh tộc, đánh phượng nam bọn họ sai tay không đội. Ý của ngươi là nói, lại có trọng sinh giả xuất hiện còn dùng tinh thần lực ám chỉ ngươi nói ra đồ đằng thú sự. Lưu hạ an ngữ khí mang theo trào phúng, đến bây giờ, hắn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng trầm ngọc phía trước theo như lời, nữ nhân này thực giảo hoạt, lúc ban đầu nói chính mình là tiên đoán dị năng, giả, sau lại lại nói mơ thấy không ý chuyện, cuối cùng mới bị hắn bức nóng nảy, mới nói nàng là trọng sinh giả. Ngươi nghĩ sao? Phía trước ta liền chính mình trọng sinh sự đều nói, ngươi cảm thấy ta sẽ giấu giếm đồ đằng thú sự sao? kia sẽ so với ta trọng sinh việc này còn quan trọng. nói trầm ngọc ủy khuất chảy xuống nước mắt, nàng không nghĩ nói, nhưng này đáng chết lao nam nhân, thế nhưng không chỉ đạp hư thân thể của nàng, còn uy hiếp nàng không đều nói, đã kêu nam nhân khác tiến vào bồi nàng hảo hảo chơi hạ. tưởng tượng đến nàng bị buộc nói ra sở hữu bí mật, trầm ngọc khóc càng hùng, lại không có phát ra một chút thanh âm. lưu hạ an chỉ là đạm mặc mà nhìn trầm ngọc khóc, chờ nàng dừng lại khi, hắn mới mở miệng nói. Ngươi có thể xác định còn có tân trọng sinh giả. Ta không biết, ta chỉ có thể xác định ta bị người tính kế, đối phương nhất định là tinh thần hệ dị năng giả. Có hay không khả năng, trọng sinh giả chính là ngươi nói cái kia phượng nam, nàng còn không phải là tinh thần hệ dị năng giả. Không thể không nói, họ lưu ngươi trấn tướng, nhưng ngươi nghĩ sai rồi thời gian, cũng nghĩ sai rồi vị diện, làm xuyên qua lại trọng sinh đặc thù nhân sĩ. Phượng Nam là thật không hiểu nàng Huy Hoàng, cái kia kiếp trước đều đã xảy ra cái gì. Chương 236, căn cứ nguy cơ. Trâm Ngọc mạnh mẽ lắc đầu, nếu thật là Phượng Nam, nàng sẽ sớm tới kinh đô căn cứ, không vì cái gì khác, nàng sẽ trước tới bảo hạ đoạn căn cứ trưởng, mà không phải còn ở bên ngoài thu thập vật tư. Đến bây giờ, trước mắt hai người còn cho rằng bên ngoài thu hoạch vật tư chính là Phượng Nam cùng Lãnh Vũ Thương. Phượng Nam có bao nhiêu bên vực người mình Nàng lại rõ ràng bất quá, năm đó nhìn Đoạn Dương thống khổ, Phượng Nam nói qua, nàng sẽ cho Đoạn căn cứ trưởng báo thù, cũng nhân nàng kia một câu, trước mắt lão nam nhân chết thực thảm. Nghe nói, lưu gia từ trên xuống dưới sau lại tất cả đều bị buộc nhảy lầu mà chết, chuyện này là nàng duy nhất cắn chết không có cùng này lão đông tây nói, nàng phải đợi lịch sử tái diễn, nàng muốn xem này lão đông tây toàn bộ gia tộc hủy diệt. Chạm vào. Phó căn cứ trưởng, không hảo viện nghiên cứu nơi đó truyền đến tin tức những cái đó tang thi thi thể đều sống còn biến đến dị lại lần nữa không gõ cửa vọt vào văn phòng tiểu trường đối mặt hắc trầm hắc trầm mặt lưu hạ an một chút cũng chưa cảm thấy chính mình lại làm sai cái gì lưu hạ an đối với hắn cái này một có việc liền lừa gạt không có đúng mực bí thư rất là bất đắc dĩ nếu không phải tiểu tử này công tác năng lực cường lại đem hắn sinh hoạt công tác hai phương diện xử lý gọn gàng ngăn nắp Ngày thường làm việc cẩn trọng cũng không ra bại lộ, hắn đã sớm nên thay đổi người. Xoa xoa giữa mày, nói đi, viện nghiên cứu nơi đó hiện tại nhưng có khống chế được. Viện nghiên cứu nơi đó hiện tại truyền đến tin tức, nghiên cứu viên chết 3 người, bị thương 15 tên, thủ vệ bị thương 30 danh, còn có chết 7 người, hiện tại đều bị cách ly. Tình tiến sĩ nói, bị thương nhân viên hẳn là đều không có bị biến dị quái vật cảm nhiễm. Bọn họ trên người không có giống tang thi cảm nhiễm mang đến cuồng bạo năng lượng, còn có, kia mấy chỉ làm ra nghiên cứu tang thi thi thể hiện tại đều bị phong ở phòng nghiên cứu nội, tình tiến sĩ ý tứ là, hy vọng chúng ta dẫn. Người đi xử lý hạ, tốt nhất không cần giết chúng nó. Không giết, họ tình điên rồi, đem cái loại này đổ vật lưu tại căn cứ nội, nếu như bị dân chúng đã biết, căn cứ còn không lớn dối loạn. Lưu Hạ An phẫn nộ mà đứng lên ở trong văn phòng qua lại đi lại, đối với những cái đó nghiên cứu kẻ điên, hắn là nhất không mừng tiếp xúc. Hắn biết, lúc trước họ đoạn sở dĩ sẽ ở cuối cùng đầu hắn một phiếu, làm hắn làm thượng vị trí hiện tại, liền bởi vì hắn là tuyệt đối sẽ không làm nguy hiểm sinh vật đi vào căn cứ chung, cũng là nhất sẽ không thích hợp viện nghiên cứu. Liên kia mấy cổ tang thi thi thể, đều là bị hắn đè ép thật lâu, mới đồng thời, vì không làm cho phiền toái, hắn làm người đưa quá khứ đều là đầu thân phận ra. Thế nhưng đều chết không thể chết lại, chúng nó lại là như thế nào sống lại, đáng chết, không phải là đám kia kẻ điên lại làm cái gì khủng bố nghiên cứu đi. Không đúng, hắn vì tránh cho những cái đó nghiên cứu kẻ điên lén làm động tác nhỏ, sớm an bài tâm phúc đi nhìn chằm chằm, liền hắn tìm kia tâm phúc, bởi vì hắn chỉ có 5 tuổi nữ nhi chết thảm ở phi pháp tổ chức phòng nghiên cứu nội, có thể nói là hận thấu sở hữu nghiên cứu nhân viên. Như thế nào cũng sẽ không làm những cái đó kẻ điên làm ra cách sự. Lưu Hạ An nghĩ vậy cầm lấy trên mặt bàn một phần hôm trước mới đưa lên tới ký lục báo cáo, thấy mặt trên không có nhưng hoài nghi địa phương, càng thêm khó hiểu kia mấy cổ tang thi thi thể là như thế nào sống lại. Phó căn cứ trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Trương còn ở vội vàng truy vấn, sớm tại hắn đẩy cửa tiến vào khi, Phượng Nam cùng Lãnh Vũ Thương nghe được viện nghiên cứu ba chữ liên lặng lẽ rời đi, bọn họ không cần tìm kiếm viện nghiên cứu vị trí, phía trước kia mấy cái quang điểm rơi xuống chỗ, đã nói rõ phương hướng. Xem ra lúc ấy nhìn đến kia mấy cái ký sinh tộc, đi chính là viện nghiên cứu. Thật đúng là không kẻ nan, đều bị giải bảo quá thi thể, chúng nó cũng không đương tha. Có tinh thần lực che giấu vượng nam bị lãnh vũ thương mang theo thực mau liền thuần di đến viện nghiên cứu ngoại, nhìn hỗn loạn hiện trường. Còn có đang cùng lúc ban đầu đồ đẳng thú chiến ở bên nhau thủ vệ, Phượng Nam có chút tiếp thu bất lương, thai thái quá, ghê thởm. Vốn dĩ nên là không đầu tang thi thi thể, đưa tới nghiên cứu khi, tự nhiên cũng sẽ bị phân giải, trước mắt này chỉ, bị ký sinh trước, hẳn là thiếu đầu cùng một chân một tay mới đúng. Hiện tại nhìn xem, kia hát chung mang lục nhan sắc, cùng tiểu cường đầu giống nhau tân đầu, áp súc thành hình tam giác thân thể, hai trường hai đoạn bốn chân. Rõ ràng là dị dạng. Đây là muốn bổ thượng dị dạng côn trùng tộc sao. Phượng Nam che lại có chút trắng bệnh miệng, nhìn đồ đằng thú kêu nhất khai nhất hợp mùng rằng, thật không phải nàng nghĩ nhiều, hiện tại trên địa cầu côn trùng đều ở mặt thế bùng nổ ngày đó thừa nhận không được mặt thế chi khí lễ rửa tội tất cả đều biến mất, mà trước mắt cái này so quái vật thật sự rất giống là dị dạng N lần sau côn trùng lao tổ, vẫn là xấu nhất nhất ghê tởm cái loại này. Nhìn này chỉ bị thấp kém nhất ký sinh tộc ký sinh thành công, tiến hóa thành đồ đàng thú, lãnh vũ thương đều có chút bội phục khởi ký sinh tộc đối ký sinh thể chấp nghiệm, ngay cả loại này, chúng nó đều không bông tha nha. Các ngươi cẩn thận một chút, liền tính không có phát hiện này từ tang thi tiến hóa sau quái vật có phải hay không thật sự sẽ không lại mang cảm nhiễm virus, vẫn là tốt nhất không cần bị thương hảo. Xem trọng mặt khác tam gian phòng thí nghiệm, không thể làm kia mấy chỉ cũng chạy ra. Tình tiến sĩ Này chúng ta bảo đảm không được, chúng nó năng lực nếu cùng này chỉ giống nhau, có kia đối răng nhọn, liền tính lại bền chắc môn cũng có thể bị phá khai. Hành chính đại lâu nơi đó còn không có phái binh lại đây sao? Còn không có nhìn thấy? Mắt thấy dị dạng côn trùng ngoại hình đồ đằng thú liền phải bị giết chết, được xưng là tỉnh tiến sĩ trung niên nam nhân kêu to lên, không cần đánh chết nó, không cần đánh chết nó à. Thủ vệ nhóm nơi nào sẽ nghe tỉnh tiến sĩ? Bọn họ đều là Lưu Hạ An làm tâm phúc, Nguyễn Gia Sa An bài, tự nhiên ở Nguyễn Gia Sa Ám chỉ hạ, trực tiếp sai tay bắn chúng quái vật trái tim chỗ. Này đã là bọn họ giết đệ nhị con quái vật, so với đệ nhất chỉ khi, bọn họ còn tưởng rằng đầu là nhược điểm. Đối phó khởi này chỉ tới, bọn họ đã biết trái tim mới là nhược điểm. Chẳng qua, hiện tại quái vật trái tim chỗ có giáp sắt bảo hộ, muốn đánh xuyên, dùng thương là không được, chính là dùng dị năng đều phải nhiều người đồng loạt ra tay. Mắt thấy quái vật hóa thành quang điểm tiêu tán, đối với một màn này, ở đây thủ vệ cùng nghiên cứu nhân viên đã gặp qua một lần, căn bản là không có cấp thủ vệ thời gian nghỉ ngơi. Quang điểm mới tiêu tán xong, đệ nhị gian phòng thí nghiệm đại môn đã bị bạo lực phá vỡ. Một con so với trước phải đẹp một meo meo tám chảo sinh vật nhanh chóng lao ra thủ vệ vây quanh, hướng về căn cứ nội chạy đi. Đáng chết mau đuổi theo, không thể làm nó xúc phạm tới dân chúng kia, Đó là nhân thủ đi! Phượng Nam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đến là không thấy được đệ hai chỉ đồ đằng thú bộ dáng. Nếu làm nàng nhìn đến, kêu bỏ bay nhanh sinh vật, là dùng tám chỉ nhân thủ đường chân dùng, cũng sẽ không đến nàng có thể hay không bị hiện giờ ngoại giới này càng ngày càng dị dạng đồ đằng đại quân cấp kích thích không nghĩ ra căn cứ môn. Cảm tạ lãnh vũ thương nhanh tay, không làm Phượng công tử biến sắc mặt. Kỳ thật nói như thế nào Phượng Nam cũng thông qua tang thi tiểu đệ xem qua càng nhiều dị dạng quái vật. Nhưng, làm nữ sinh, nàng vẫn là có chút không có thích hướng lại đây. Chương 237, trước cửa sự phi. lãnh vũ thương thu hồi tay, quét mắt viện nghiên cứu, nhẹ giọng nói, tiểu nam nhi, ngươi chờ hạ, ta đi trước xử lý bên trong kia mấy chỉ, chờ hạ chúng ta liền về nhà. Đến nỗi chạy kia chỉ, hắn cảm thấy vẫn là để lại cho thủ vệ nhóm chính mình giải quyết được. Nếu không phải cảm giác ra, thực nghiệm nội có một cái nguyên tố đồ đằng đã thực thể hóa, hắn mới sẽ không ra tay, không sai. lãnh Vũ Thương là không nghĩ làm viện nghiên cứu trở thành nhóm đầu tiên phát hiện nguyên tố đồ đằng. Có đôi khi, dân chúng trước một bước biết, muốn so phía chính phủ nói trước truyền bá càng mau. Đối với nguyên tố đồ đằng, hắn vẫn là hy vọng có thể càng mau liền phát hiện. Đi thôi. Được đến Phượng Nam đồng ý, lãnh Vũ Thương Tuấn Di vào còn ở chạm vào tông cửa phòng thí nghiệm nội hắc ám ẩn tàng rồi hết thảy cho dù có theo dòi ở lệnh vũ thương xuất hiện đến rời đi chỉ để lại vô biên hắc ám cùng đã biến mất đồ đẳng thú trong bóng đêm một con thon dài bàn tay to tiếp được một cái nho nhỏ đồ vật ngay sau đó hắc ám biến mất lệnh vũ thương đã về tới phượng nam bên người chúng ta đi thôi hảo hai người đã đến hòa ly khai không có bất luận kẻ nào phát hiện chờ bọn họ trở lại khu biệt thự khi căn cứ nội hôn loạn mới đình chỉ kia chỉ chạy trốn đồ đằng thú tựa hồ cũng chỉ là tốc độ mau, còn hảo bị chi viện tới quân đội ở nửa đường thượng trạn, không có dẫn phát phiền thoái càng lớn hơn nữa. Nhưng, viện nghiên cứu chỉ có quái vật, Nga, không, hiện tại dân chúng đều nhân trầm ngọc nữ sĩ có tình nhắc nhở, một bộ phận dân chúng kêu quái vật vì đồ đằng thú. Đối với viện nghiên cứu nội xuất hiện sống đồ đằng thú, cái này làm cho rất nhiều dân chúng thực phẫn nộ, còn hảo quân đội tham gia mau. Lại thực mau tuyên bố đồ đẳng thú xuất hiện ở viện nghiên cứu chân tướng, có video theo dõi, có chứng nhân, việc này tự nhiên liền không có lại cắn viện nghiên cứu không ít, nhưng đối dân chúng tới nói, bọn họ hiện tại ngược lại càng hy vọng là viện nghiên cứu mang theo sống tang thi tiến căn cứ. Ngẫm lại, những cái đó trước kia bị giết chết, còn không có xử lý tang thi thi thể, nhân thể thi thể, thú loại thi thể, nếu đều có thể lại lần nữa sống lại tiến hóa thành đồ đẳng thú, kia nói cách khác. Hiện tại ngoại giới đã tất cả đều là đồ đằng thú thế giới, đang ở cùng đồ đằng thú trốn miêu miêu, còn muốn tìm kiếm vật tư tang thi tiểu đệ nếu là nghe được nhân loại tiếng lòng, nhất định sẽ cho đại gia giải đáp, không sai không sai, hiện tại thật nhiều thật nhiều thật nhiều đồ đằng thú ở hoạt động, nó giúp buộc tìm vật tư, đều so trước kia khó khăn thật nhiều, còn hảo, nó nguyên tố đồ đẳng phẩm cấp cao, nguyên tố cấp bậc cũng cao, lúc này mới vẫn luôn không có bị quần công, không tốt là. Nhìn đến thành đàn, vẫn là muốn tránh đi mới được. Lúc này đang ngồi ở tiểu biệt thự sofa chỗ, xem xét hôm nay thu hoạch phượng nam cũng không biết tăng thi tiểu đệ chua sót, xem ra, không phải sở hữu đồ đằng thú đều sẽ rớt nguyên tố đồ đằng. Ta nơi này sau lại chỉ phải ba cái, còn đều không phải ta có thể sử dụng, một hỏa một, một một một thủy. Lãnh vũ thương nói lấy ra hôm nay đoạt được đến sở hữu nguyên tố đồ đằng, đối với kia hai cái ám nguyên tố đồ đằng hắn tính toán chờ hạ liền hấp thu phượng nam nghe vậy chớp chớp mắt nàng cảm thấy vẫn là đừng nói ra tới đả kích người nào đó hảo nguyên lai đồ đẳng thú cũng là dùng để chứng thực nhân phẩm a thiều nam nhi như thế nào không nói lãnh vũ thương dương dương tuấn mi cảm thấy phượng nam ánh mắt có chút quá ý ngươi thật muốn biết ta phải cái gì nàng thật không nghĩ kích thích người nào đó nha ha ha, không thể nói sao phượng nam lại nhìn mắt lanh huấn luyện viên kia tuấn mỹ tuyệt luôn mặt cũng không nói nhiều trực tiếp đem sau lại rết kia năm con cũng chưa đến thập cấp thượng đồ đằng thú đoạt được đem ra một thổ một phong một không gian một thủy bốn cái nguyên tố đồ đằng đồ vật còn có một cái nho nhỏ màu bạc chiếc nhẫn nhìn trên mặt bàn năm kiện lãnh vũ thương chịu chịu khoe miệng hắn xem như minh bạch tiểu nha đầu vừa mới biểu tình là vì sao chẳng qua hắn đối này đó là thật sự không thèm để ý Dù sao đến chỗ tốt nhiều nhất chính là hắn tức phụ không phải. Cầm lấy cái kia nhìn như phổ phổ thông thông màu bạc chiếc nhẫn, hắn nhưng không cho rằng đồ đằng thú rơi xuống đồ vật sẽ là vô dụng, phải biết rằng loại này trực tiếp đưa vào đến bọn họ nguyên tố đồ đằng tiểu không gian nội vật phẩm, tất cả đều muốn mang theo nguyên tố chi lực mới được. Muốn nói thực thể hóa nguyên tố đồ đằng chính là mang theo đá quý quý báo vật phẩm trang sức, màu bạc chiếc nhẫn chỉ có thể xem như hàng vỉa hẻ. Cái này có ích lợi gì? Ngươi mang lên sẽ biết. Phượng Nam không sao cả mà thưởng thức khởi mang theo trong suốt đá quý tiểu xảo ngược trâm, đây là nàng được đến cái kia không gian nguyên tố đồ đằng. Không được, vẫn là chính ngươi dùng đi. lãnh vũ thương mới không mắc lửa, hắn cảm thấy này nhất định là cái thực không tồi nguyên tố trang bị. Phượng Nam nhún nhún bay ngọc, ta nói thật, cái kia vật nhỏ, ta lấy tới dùng, không bằng ngươi tác dụng đại, đối với ngươi thuấn di có thêm thành. Phượng Nam lời này nói không giả, này nho nhỏ màu bạc chiếc nhẫn, nhìn qua không trước mắt, lại là nhanh nhẹn gia tăng 1%, không cần xem này 1% rất ít, nếu là dùng ở bản thân nhanh nhẹn cao nhân thân thượng, kia gia tăng ra tới lượng liền nhiều. Còn hảo nguyên tố trang bị chỉ có thể dùng ở nguyên tố sư trên người, bình thường cầm đi cũng chỉ có thể thật địa phương quán hóa. Cá nhân nhanh nhẹn, Phượng Nam tự nhận là kém Lãnh vũ thương gấp đôi, mà Lãnh vũ thương thuấn di nếu nhanh nhẹn cao cũng sẽ gia tăng hắn thuấn di phạm vi cùng tốc độ. Tại đây loại thời điểm, Phượng Nam để ý là chỉnh thể thực lực, cũng không là nàng cá nhân. Minh Bạch Phượng Nam nhớ nhung suy nghĩ, lãnh vũ thương dối tay đệ thượng chiếc nhẫn, giúp ta mang hạ đi. Nhàn nhạt quăng nhớ xem thường, Phượng Nam nhắm mắt bắt đầu hấp thu khởi trên tay không gian nguyên tố đồ đằng tới. Tiểu tâm tư bị nhìn thấu, lãnh đại thiếu rất muốn hổ mặt bắt lấy mỗ nha đầu tay nhỏ chính mình mang hảo, nhưng nhìn đến tiểu nha đầu đều bắt đầu tu luyện. Hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, chính mình đưa tới tay nhỏ chỉ thượng, dù sao đây là hắn tức phụ đưa, coi như đính hôn nhẫn hảo, xem ra hắn cũng muốn mau đánh tới một cái tương tự nhẫn mới được, nếu không, liền thành không được đúng rồi. Màu bạc chiếc nhẫn mang lên sau, liền tự động chói định, Lãnh vũ thương cảm nhận được thân thể lại nhẹ nhàng không ít, thỏa mãn nheo lại mắt đen, đáy mắt một cổ tử mang lướt qua, lãnh đại thiếu không có cũng đi theo hấp dẫn nguyên tố đồ đằng. Hắn lẳng lặng mà canh giữ ở Phượng Nam bên người. Chờ Phượng Nam lại mở mắt ra khi, nàng đã tới rồi thất cấp. Cái này không gian nguyên tố đồ đằng cũng chỉ là trung phẩm 9 cấp thú rớt, chỉ giúp ta thăng một bậc. Trên tay nàng nguyên lai nắm trong suốt đá quý ngực châm đã biến mất. So với đánh đồ đằng thú thăng cấp, dùng nguyên tố đồ đằng thăng cấp, thăng cấp mau nhiều. Lãnh vũ thương nói, còn muốn tiếp tục sao? Phượng Nam lắc đầu, ta trước thích hướng hạ thất cấp lực lượng. Hảo! Ta đây cũng trước hấp thu một cái hảo. Ngươi hấp thu đi, ta giúp ngươi thủ. Liên ở lánh vũ thương hấp thu ám nguyên tố đồ đằng khi, Phượng Nam cảm nhận được có người tới gần, đối phương người tới không ít. Thực rõ ràng, đây là người tới không có ý tốt, vì không quấy dày lánh vũ thương, nàng dùng tinh thần lực đem lánh vũ thương toàn bộ bao vây che giấu. So với trước kia dùng dị năng lượng khi, hiện giờ thay đổi thành nguyên tố chi lực, Phượng Nam đối nguyên tố chi lực càng thêm vừa lòng chương 238, Chó Điên Cắn Người. Muốn nói dị năng cùng nguyên tố sử dụng lên lớn nhất bất đồng, có thể nói, dị năng là muốn hấp thu đến trong cơ thể, lại dẫn đường ra tới công kích, mà nguyên tố chi lực, này đây trong thân thể nguyên tố vì môi giới, hấp dẫn quanh thân đồng dạng nguyên tố, cùng nhau tiến hành công kích, có nguyên tố đồ đằng, nhưng không chỉ là đem phượng nam bọn họ trong cơ thể dị năng lượng thay đổi thành nguyên tố chi lực, nguyên tố đồ đằng lớn nhất trợ giúp. Chính là tăng cường hấp dẫn ngoại giới cùng nguyên tố Còn có tồn chữ càng nhiều cùng nguyên tố Nó là tồn chữ khí Là nguyên tố trang bị thu nạp dương Cũng là hấp dẫn khí Càng là tiến vào đồ đẳng thế giới chìa khóa Đương nhiên còn có nhiều hơn công dụng Chỉ có thể chờ nguyên tố sư chính mình đi tìm án Mắt thấy một đội binh lính liền phải đến tiểu biệt thự viện trước Phượng Nam đã đi vào cửa sắt trước chờ Nàng biểu tình nhàn nhạt, nhạt Mắt đen sâu thẳm Đối với đi theo binh lính mặt sau nữ nhân chỉ có một chút phiền chán, đến không thế nào để ý nàng muốn làm cái gì. Ngươi hảo, xin hỏi là lãnh nam tiên sinh sao? Mang đội tới tiểu đội trưởng, nhìn đến dung mạo tuyệt mỹ khí chất đạm nhiên thiếu niên, ngự khí trịnh trọng nghiêm ngặt Phượng nam chỉ là lãnh đạm mà nhìn người tới, đúng vậy, các ngươi đây là... Là cái dạng này, trầm bí thư phía trước nhận được cử báo tin tức, nói ngươi phía trước mang theo bảo tiêu xuất hiện tại hành chính đại lâu trước. Đối nàng tiến hành rồi tinh thần ám chỉ, chúng ta hy vọng ngươi cùng gió lạnh tiên sinh có thể đi hiệp trợ điều tra hạ. Tiểu đội trưởng nói đều cảm thấy trột dạ đối phương hai người tin tức bọn họ tới trước, hắn đã xem qua, căn bản là không một cái là tinh thần hệ, nếu không phải, Trầm Bí Thư bắt lấy nhân ra đến quá hành chính đại lâu trước sự không bỏ, bọn họ căn bản không cần lại đây, hắn liền không rõ, lúc ấy tại hành chính đại lâu trước có như vậy nhiều người, Trầm Ngọc như thế nào liền chết cán vị này. Liền hắn xem, nữ nhân này rõ ràng chính là tìm kẻ chết thay cho nàng giải vây, ai không biết, ngay cả. Đoạn căn cứ trưởng đều tìm nàng hỏi qua lời nói, muốn biết nàng là như thế nào biết quái vật là đồ đẳng thú sự, ngay cả viện nghiên cứu đều theo dõi Trầm Ngọc. Phượng Nam nghe vậy chỉ là lạnh lùng mà nhìn Trầm Ngọc liếc mắt một cái, nàng tính minh bạch nữ nhân này như thế nào đi theo lại đây, xem ra nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hoài nghi nàng chính là Phượng Nam. Lúc này mới lại đây xác định hạ, ha ha, này Trầm Ngọc thật cho rằng, chỉ dùng đôi mắt là có thể nhìn ra cái gì sao? Đối mặt không có mang mặt nạ, một đôi mắt đen lánh nam, Trầm Ngọc rất muốn làm chính mình tin tưởng, đây là Phượng Nam, không phải cái gì lánh nam lánh bảy, chính là Phượng Nam, nàng yêu nhất Phượng Thất Công Tử, cũng không phải là, không phải, trước mắt này Trương Đồng Dạng làm người si mê tuyệt mị khuôn mặt, căn bản là không có nàng Phượng Thất Công Tử càng xuất sắc. Thiếu niên này mỹ, thiếu chút phiêu dở, thiếu chút thanh nhã, ngược lại nhiều chút nữ khí âm nhu chi mỹ. Không, Phượng Nam có tinh thần lực, nàng có thể ám chỉ bọn họ nhìn đến không phải nàng chân dung, nhất định là cái dạng này, nếu không, hắn như thế nào sẽ hiện tại biến thành một đôi mắt đen? Theo dõi chung rõ ràng là tối sầm một lam song sắc con ngươi a. Trâm Ngọc đột nhiên tiến lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Nam hai trong mắt, ngươi có phải hay không dùng tinh thần lực đối chúng ta hạ ám chỉ? nhất định là cái dạng này, ngươi chính là Phượng Công Tử, nhất định là Hán, đôi mắt của ngươi muốn như thế nào giải thích, như thế nào không phải mới vừa tiến căn cứ khi tối sầm một lam. Thật Phượng Nam có thể khẳng định, Trầm Ngọc không có phát hiện nàng nguy trang, này như chó điên loạn cắn người hành vi, nên nói nàng là không cam lòng thế giới biến hóa quá nhanh, làm nàng sở hữu trọng sinh, ký ức đều không có dùng võ nơi, nàng lúc này mới tưởng nắm chặt điểm cái gì. Vừa vặn phía trước nàng cùng lánh vũ thương đến quá hành chính đại lâu ngoại, liền một ít người thấy được, mới cho nữ nhân này một cái lý do tới tìm cha đi. Phượng Nam trong mắt không có Trầm Ngọc thân ảnh, nàng nhìn về phía tiểu đội trưởng, đem bên hông đừng mặt nạ đệ thượng, nhàn nhạt mà mở miệng, ta mặt nạ là hai mắt trốn một trong suốt, một màu lam ẩn tinh kính. Tiểu đội trưởng tiếp nhận mặt nạ xem xét hạng, liền trả lại cho Phượng Nam, chuyển mục nhìn về phía Trầm Ngọc nói, Trầm Bí Thư thỉnh không cần quấy rầy chúng ta công tác. Hắn xem như đã nhìn ra, nhân gia thiếu niên căn bản là khinh thường cùng Trầm bí thư nói chuyện, ngay cả giải thích đều là mượn miệng của hắn, nha, này cũng quá khốc. Người câm miệng, nàng nhất định là ở dùng tinh thần ám chỉ, nhất định đúng vậy. Trầm bí thư, ngươi vẫn là không cần hồi nháo, chúng ta tới khi phó căn cứ trưởng là mang theo dị năng dò xét khí, nó vẫn luôn bình thường công tác, không có dị thường năng lượng dao động. Tiểu đội trung kỹ thuật bình, biếu môi, nhẹ vớt bị hắn đương bảo bối ôm vào trong ngực dụng cụ, thập phần khó chịu nháo sự nữ nhân, hắn đối trong lòng ngực bảo bối chính là vạn phần tin phục. Đáng thương hoa, ngươi sở tin phục bảo bối, nơi nào sẽ là mẫu công tử đối thủ, nàng là vô dụng dị năng, nàng dùng chính là nguyên tố chi lực A, liền vì bắn chìm ngọc mặt, chúng ta phượng công tử có thể nói là diễn phải làm đến tinh, bất luận cái gì một chút sẽ bị trầm ngọc lấy ra đảm đương điểm đáng ngờ. Nàng đều tu chỉnh, mặt nạ gì đó, không phải nhìn không tới mặt, hiện tại phượng công tử thoải mái hào phóng cho các ngươi xem mặt, như thế nào, không khớp hào đi. Thiếu ra, ngài bữa tối chuẩn bị tốt. Lúc này, tiểu biệt thự môn mở ra, một người lạnh lùng ngạnh lãng nam tử cao lớn đi ra. Đối với chính mình tân hình tượng, lãnh vũ thương chính mình là nhìn không tới, trầm ngọc đang xem đến kia trương bất đồng cùng lãnh vũ thương khuôn mặt tuấn tú, đương trường lui về phía sau một bước. Si ngốc nói, sao có thể, như thế nào không phải hán, không nên, không nên làm lỗi, chẳng lẽ bọn họ thật sự không có tiếng căn cứ, sao có thể, sao có thể. Phượng Nam Chiêu này thật là tàn nhẫn nha, cho người tai kiến hai cái mỹ nhân, chính là khí chất cũng có chút tương tự điểm, nhưng phiêu phiêu, vừa thấy là có thể phát hiện quá nhiều bất đồng chỗ, đây mới là tốt nhất người trang. Một cái ủy lại kiếp trước ký ức, nàng tất nhiên là minh bạch năm cấp tinh thần hệ dị năng giả. Liên tính có thể làm được một lần đối nhiều người hạ ám chỉ, che giấu tự thân chân chính dung mạo, lại cũng không có năng lực làm được có thể đồng thời che giấu những người khác dung mạo, càng là làm không được đem đột nhiên xuất hiện người, cự ly xa thay đổi hắn đối ngoại dung mạo. Liên tính là tinh thần hệ dị năng tới rồi thấp cấp, nàng cũng không có nghe nói có người có thể làm được, trừ phi trước mắt đều là ảo ảnh, nhưng thập cấp tinh thần hệ dị năng giả sở làm ra ảo ảnh lại thật cũng làm không đến không ảnh hưởng kia nhìn qua xem náo nhiệt người A. Đối với Trầm Ngọc tiếng la hấp dẫn tới không ít chung quanh hộ gia đình, mang đội tới tiểu đội trưởng cảm thấy thực xấu hổ, rõ ràng hắn cũng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, làm Trầm Ngọc nữ nhân này không cần lại tìm lý do qua loa lấy lệ quân trường bọn họ, nhưng nữ nhân này cũng quá có thể làm yêu. Ai nha? nay không phải Trầm Bí Thư, như thế nào chạy nơi này, chúng ta này phiến, nhưng không lãnh đạo gì đó. Sẽ không cảm thấy chúng ta dị năng giả dễ khi dễ. Lại đây lộng mấy cái đưa viện nghiên cứu làm thực nghiệm đi. Ta dựa, không phải là thật sự đi. Quang ca, ngươi nhưng biểu ở dọa huynh đệ. Mặt trên muốn thật tìm lý do tách ra bắt chúng ta. Liền chúng ta điểm này dị năng, nhưng trốn không thoát đi à. Ai nói không sự, chúng ta này một mảnh. Hiện tại liền này tiểu huynh đệ cùng hắn tùy tùng là hai người trụ. Các ngươi nhìn xem, này không phải trước đối nhân ra xuống tay chương hai trăm ba mươi chín ám giả ấm áp ngoa tạo nguyên lai like đây là chân tướng a thật mụ nội nó quá đê tiện nay đều khi nào như thế nào còn có như vậy không hiểu chuyện nếu là bọn họ hiểu chuyện liền sẽ không tuyển ở thời điểm này còn tới tìm chúng ta dị năng giả phiền thoái bọn họ không phải là tưởng lấy chúng ta dị năng giả khai đao đi rất có khả năng nếu không như thế nào khi dễ nhân ra chỉ có hai người vừa mới nữ nhân này nói Tiểu ra đều nghe được, nàng nói, đồ đằng thú sự, là nàng bị tinh thần ám chỉ mới như vậy nói, còn phi nói nhân ra tiểu thiếu ra là tinh thần hệ, còn cứ gọi cái gì phượng. Nay chuyện xưa biên hảo lạn a, tinh thần hệ mấy chục như vậy ngư bức, còn có thể bất động thành sắc hạ ám chỉ, tới tới tới, cấp ra cũng tới cái ám chỉ, ra không cầu thành vương thành đế, liền ám chỉ hạ ra bên người tất cả đều là mỹ nhân hảo. Nói chuyện đại hán bắt lấy bên người nam tử cười kêu kêu một cái đáng khinh Ha ha ha, này không tội, ta thử xem. Thực hiện nhiên, bị bắt lấy nam tử chính là tinh thần hệ dị năng, giả. Xem hai người hỗ động, một cái man thế giới tìm mỹ nhân, một cái dường như cấp một đầu hãn, còn hô to, người chung quanh đều là mỹ nhân, người chung quanh đều là mỹ nhân. Là một đám quần chúng cười ha ha lên. Từ viện nghiên cứu chạy ra đồ đàng thú. Hiện tại toàn bộ căn cứ nội đối viện nghiên cứu cùng nào đó nhân sĩ ấn tượng là kém đến đều muốn đi tạc đại lâu. Lúc này mỗi người trong lòng đều buồn cháy. Trầm Ngọc Tuyển ở thời điểm này làm người tới tìm Phượng Nam, cũng không phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại liền tính Phượng Nam bọn họ thật sự có vấn đề. Dĩ năng giả cùng bọn họ người nhà cũng sẽ không làm người có mang đi bọn họ cơ hội. Ngươi nha, tới tìm cha đúng không? Hành nha! Đại gia cùng nhau tìm! xem ai càng có thể tìm cha ra ra hôm nay không ra ra trong lòng hờn rỗi đều phải nghẹn khuất đã chết một đám binh lính cảm thấy mặt lửa đốt lửa đốt xem đều không xem trầm ngọc liếc mắt một cái liền trực tiếp trở về phục mệnh trơ trầm ngọc chật vật thoát đi mọi người đều thể sắc và tinh thần sảng khoái mà ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy đối với trầm bài hết giận thùng vô tư phục hiến là nên được đến một ít khen thưởng mới đúng màn đêm chậm rãi buông xuống Nhiệt độ không khí đã trở lại 18 độ, đối mặt như vậy biến hóa, toàn bộ thế giới không có một người cảm giác được an toàn. Nhiệt độ không khí hỗn loạn, chỉ là ở nhắc nhở bọn họ, thế giới này mỗi phân mỗi giây đều ở phát sinh bọn họ sở không hiểu biết thật lớn thay đổi. Nếu thật sự chỉ là có tăng thi mà thế, đối với đã đã sớm làm ứng đối kế hoạch các quốc gia, cũng đã hiểu biết tăng thi thế nhân, sẽ không cảm thấy quá mức sợ hãi, chỉ có không biết hết thảy. Mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Thích thích thích. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc ngươi ở đâu? Ngươi ở liền khai mở cửa, ta là ngươi thì a. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi nhất định phải ở a. Thích thích thích. Tiếng đập cửa thêm mang theo trầm xảo khẩn thiết kêu to. 302 thất môn vẫn luôn không có mở ra. Trung quanh mấy nhà đều mở cửa. Hờ hưng đối mặt trầm xảo hành vi. Hôm nay phát sinh sự quá nhiều. Bọn họ mấy nhà vốn dĩ vẫn luôn cho rằng là mặt lãnh tâm nhiệt trầm ngọc, không nghĩ tới, nàng sẽ che giấu như vậy thâm. Đừng gõ, nàng căn bản là không trở về quá. 303 gia lão bà bà nhìn không được, mở miệng sau, nàng liền đóng cửa lại. Mẹ, có phải hay không bên ngoài thanh âm xảo đến ngài? Không phải, xem kia đương tỉ mãn đáng thương, này tỉ là thiệt tình đau trầm ngọc kia nữ hoa, chỉ là kia nữ hoa như thế nào chính là loại này cá tính A. Đều nói người mặt không biết tâm, lời này không giả. Đúng vậy, rõ ràng còn ở, đừng làm cho hắn nhìn, thương đôi mắt. Mẹ, ta đã biết. Trâm Sảo ngơ ngác mà nghe 303 thất truyền đến mẹ chồng nàng dâu gian đối thoại. Cái loại này đã lâu ấm áp, nàng đã mất đi rất nhiều. Tưởng tượng đến Trầm Ngọc còn không có trở về. Hiện tại đều đã không sai biệt lắm buổi tối 10 giờ. Nàng rốt cuộc đi nơi nào, như thế nào còn không có trở về. Trâm Sảo sẽ thời gian này chạy tới toàn bởi vì buổi tối ở nàng kia ăn cơm kim chủ, tiêu nàng về sau không cần ở cùng trầm ngọc lui tới, càng không cần đối ngoại nói trầm ngọc là nàng muội muội. Trầm Sảo hiện tại nam nhân đối nàng là có vài phần thật cảm động, mới có thể cố ý nương bữa tối thời gian chạy đến nàng chô ở nhắc nhở hạ, liền sợ trầm ngọc sẽ liên lụy đến trầm Sảo. Vấn đề là, kia nam nhân nghĩ hộ hảo trầm Sảo, trầm Sảo lại một lòng lo lắng muội muội. ở nam nhân rời đi sau, nàng liền chạy tới. Trầm Sảo biết chính mình nam nhân là Chu Bộ trưởng bên người người tâm phúc. Hôm nay sự có thể nhanh như vậy liền bình ổn, chính là Chu Bộ trưởng ra mặt làm công tác. Lúc ấy Chu Bộ trưởng có một nói một có hai nói hai, không che giấu, không giấu giếm, đem sở hữu phát sinh sự đều đẩy ra tới nói, mới làm căn cứ nội dân chúng an tâm xuống dưới, đồng thời cũng làm không. Ít dân chúng đối Chu Bộ trưởng có vài phần hảo cảm. Phía trước nàng còn không hiểu biết nguội nguội bên ngoài làm cái gì vẫn luôn cảm thấy muội muội ở đoạn căn cứ trường bên người là an toàn nhưng lâm hữu nhắc nhở làm nàng biết trầm ngọc nhất định là trêu chọc đến đại phiền thoái lúc này mới ở lâm hữu nghỉ ngơi sau lặng lẽ tới tìm muội muội a xảo trở về đi chỗ tối truyền đến trầm thấp nam tử thanh âm làm trầm xảo ngốc lăng mà đem đầu chuyển hướng thang lầu chỗ sao ngươi lại tới đây lâm hữu hiện tại có thể nói là suy tim hắn trong lòng đè ép quá nhiều sự Trên người càng là đè nặng rất lớn gánh nặng, nếu trước mắt nữ nhân không phải hắn thật sự dụng tâm ái, hắn nơi nào sẽ để ý tới nàng sinh tử, a xảo, quá muộn, về nhà đi. Không có trách cứ, không có dư thừa giải thích, liền như vậy ngắn ngủn một câu, làm trầm xảo hổ thẹn chạy xuống nước mắt, nàng nên nghĩ tới, nàng liền như vậy chạy ra, cái này từ mặt thế trước liền vẫn luôn chiếu cố nàng nam nhân, như thế nào sẽ mặc kệ nàng một người ra tới, hắn đây là kéo mỏi mệt thân thể. Vẫn là lặng lẽ hộ ở nàng phía sau Trầm xào nội tâm rẽ rùa hồi lâu Nhìn cặp kia vẫn luôn rùi ở giữa không chung bàn tay to Liền như vậy lặng lặng chờ nàng đáp lại Lại nghĩ đến mội mội vẫn luôn gần nhất đối nàng vô tình Chưa từng đem nàng gái này tỉ tỉ đặt ở trong mắt Trầm xào trong lòng thiên cân lần đầu tiên không ở thiên hướng nguyên bản đối nàng tới nói quan trọng nhất thân nhân Kỳ thật, bên người nàng vẫn luôn có cái càng ái nàng thân nhân Người nam nhân này mặt thế trước liền vì nàng từ bỏ có thể giúp hắn thăng chức thế tử, càng là không sợ bởi vì nàng tồn tại mà bị kéo hiện nguyên lai vị trí. Nếu không phải vừa vặn mặt thế bùng nổ kịp thời, hắn hiện tại đã vì nàng mất đi hết thảy, chính là mặt thế. Hắn cũng là ở trước tiên trước hết nghĩ hộ hảo nàng. Nam đó chính là muội muội có thể trở thành đoạn căn cứ lớn lên bí thư, cũng là hắn gia lực. Hết thảy hết thảy đều là hắn vì nàng quét tới sở hữu phiền toái cùng phiền não. Chỉ cần nàng cầu hắn, hắn trước nay đều là kính toàn lực giúp nàng hoàn thành, lần này hắn sẽ nói nhượng lại nàng từ bỏ mội mội nói, cũng tất cả đều vì nàng Hảo. Hảo, chúng ta về nhà. Nghĩ thông suốt chân chính nàng nên để ở trong lòng người là ai, Trầm xảo quả tuyệt địa đem tay phóng tới chờ đợi lấy lâu bàn tay to chung. Hảo, về nhà. Lần đầu tiên, Lâm Hữu cảm nhận được Trầm Ngọc không ở là hắn cùng ái nhân chi gian thâm ương. Hán chân chính cảm nhận được minh sắc đáp lại. bốn 240, Trầm Ngọc chết thảm. A Ngọc, chúng ta muốn cái hài Tử đi. Như vậy, ngươi liền lại có trẻ giống nhau máu thân nhân. Hảo. A xảo, ngươi nói, chúng ta muốn nam hài hảo, vẫn là nữ hài hảo. Đều được nha, Lâm thích nam hài, vẫn là nữ hài. Nhàn nhà tấm áp làm hai người cho dù đi ở không người ám dạ trùng cũng cảm thụ không đến trong bóng đêm nguy hiểm. Bọn họ thế giới lúc này chỉ có lẫn nhau. Liên ở trầm xào đáp lại chờ đợi nàng thật lâu tình yêu khi, đồng dạng ám dạ hạ, một khắc chỗ, trầm ngọc thể sẽ tới sâu nhất tuyệt vọng. Phóng ta đi ra ngoài, mau phóng ta đi ra ngoài, ta thật sự cái gì cũng không biết. Thật sự đều nhớ không nổi. Phóng ta đi ra ngoài. Toàn thân là thương trầm ngọc, xúc thân mình loa ở hắc cám góc trùng, nàng không biết là ai đem nàng trói đến nơi đây, nơi này là một gian mật thất. Từ những người đó đem nàng quan đến nơi đây, nàng liền vẫn luôn thừa nhận phi người trà thấn, nàng không biết những người đó cho nàng tiêm vào cái gì, thế nhưng làm nàng vẫn luôn thanh tỉnh thừa nhận này mấy cái giờ sở muốn đối mặt sở hưu khổ hình. Còn nói không biết, xem ra Trầm Ngọc Tiểu Thư chịu đựng lực rất mạnh a. Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến nam tử thanh âm, Trầm Ngọc đang nghe đến quen thuộc thanh âm khi khiếp sợ mà nhìn về phía phát sinh ra, Tiểu Trương. Như thế nào sẽ là Tiểu Trương thanh âm? Tiểu? Tiểu Trương? Ha ha, đúng là tại hạ, hiện tại Trầm Ngọc Tiểu Thư nên biết, chúng ta cái gì thủ đoạn đều dùng tới, lại không đối với ngươi dùng nhất thích hợp nữ nhân cái loại này thủ đoạn, hiện tại ngươi nên minh bạch nguyên nhân đi. Tiểu Trương từ chỗ tối đi tới, nhìn toàn thân là thường, chật vật bất kham nữ tử, cười người khác thâm ý mà tiếp tục nói, nói thật, ta cũng không thể tưởng được lưu phó căn cứ trường đều một phen tuổi. Năng lực còn như vậy cường, đáng tiếc ngươi như vậy xinh đẹp nữ tử, bị như vậy cái lao đông Tây chẳng qua, ô hế chính là ô hế. Đủ rồi, ngươi đều đã biết, ngươi còn hỏi ta. Trâm Ngao oán hận mà trừng mắt tiểu trương, nàng nói chính là thật sự, nàng thật sự không nhớ rõ nàng đều biết chút cái gì, nàng cùng lưu phó căn cứ trường nói qua cái gì, nàng trong trí nhớ, chỉ là bị khinh nhục ký ức, lại nhớ không nổi lúc sau đều đã xảy ra cái gì, khi đó nàng chỉ cảm thấy đến tuyệt vọng chỉ cảm thấy đến ghê tởm nàng rõ ràng chính là muốn trốn về nhà nhưng nàng vì cái gì muốn nói đồ đằng thú nàng vì cái gì lại khiến cho người khác chú ý ha ha, lúc ấy các ngươi truyền miên lâm ly như vậy kịch liệt ta như thế nào đẹp đi xuống tiểu trương nói đến này cũng là thâm hận hắn không phải không nghĩ nhìn chằm chằm họ lưu kia lão đông tây ở văn phòng các nơi thả không ít nhãn tuyến lúc ấy hắn mới nhìn đoạn sống đông cung đã bị kêu khai là mặt khác sự cấp quay ở mặt sau sự hắn nào biết đâu rằng không thể không nói cờ kém nhất chiêu tiểu trương đồng chí không có nhân gia phượng nam vận khí tốt phượng nam lúc này mới cấp lưu hạ an cùng trầm ngọc hạ hảo tinh thần ám chỉ hắn liền trộm đem người trộm tới liền tính hắn là đọc tâm dị năng giả cũng là đọc không đến muốn huống chi hắn cũng chỉ bất quá là cái thị giác dị năng giả Có thể làm hắn thấu tưởng nhìn đến chàng lao ngư an nộn hoa sống đông cung đã là lưu phó căn cứ trường cấp phúc lợi đi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai người? Ha ha, không tồi nha, Trâm ngọc tiểu thư mãn thông minh, nhìn ra ta này họ lưu tâm phúc, có khác này chủ a Tiểu trương giả cười hai tiếng, âm chắc chắc tươi cười nói không nên lời trâm trọc. Khu, tiểu thiếu gia ngài lời này, tiểu tâm làm đại thiếu gia nghe được gia nuôi thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ nhắc nhở nhà mình liền phải lên mặt tiểu chủ tử trương trương gia ngươi là sao có thể không phải nói trương gia tiểu thiếu gia vẫn luôn ở nước ngoài không tin mạn thế là thật sự không gặp về nước sao đúng vậy ta không về nước gia tiểu trương cười càng xa lạ hắn căn bản là không ra quá quốc từ đâu ra về nước ai đều biết trương gia trương ủy quang đệ đệ vẫn luôn ở nước ngoài chính là nhà hắn lao nhân Bắt đầu khi, đều cho rằng hắn thật sự xuất ngoại học cái gì tài chính, chỉ có nhà hắn nhất âm hiểm đại ca biết, hắn đó là kim thiền thoát sát chi kế, mượn đồng học thân phận, chạy tới khảo nhân viên công vụ. Nhà hắn lao nhân nói hắn không thích hợp tiếp hắn ban, hắn liền phải làm cấp lao nhân xem, hắn rốt cuộc thích không thích hợp, nói đến hắn vận khí vẫn là mãn tốt, hắn mượn thân phận đơn giản đến đều không cần tra, mà hắn cùng kia tiểu tử vừa lúc có vài phần giống, ai đều không có phát hiện vấn đề vừa vặn lúc ấy họ lưu bên người bí thư về hưu mới nhậm chức bí thư vương sự quá nhiều hắn này thân gia trong sạch liền lâm thời thành bí thư vương đánh tạm tiểu đệ ba năm hắn chỉ dùng một năm làm lưu lão nhân đem họ vương khai trừ rồi lại dùng một năm hắn thành lưu lão nhân tâm phúc ha ha ha ai dám nói hắn không phải thiên tài nhìn xem nhà hắn lão nhân hiện tại còn dám không thừa nhận hắn không thể so nhà mình đại ca kém a trương thúc xử lý tốt đừng làm người nhìn ra vấn đề thấp thấp nam tử thanh âm ở tiểu trương phía sau vang lên làm tiểu trương đồng chí cứng cẳng thân mình đúng vậy đại thiếu gia trương thúc đồng tình mà nhìn nhà mình tiểu thiếu gia liếc mắt một cái khiến cho người đem trầm ngọc đánh vượng mang đi đến nỗi lúc sau đã xảy ra cái gì hắn già rồi vẫn là không cần xem hảo tiểu thiếu gia gây chuyện đại thiếu gia cho hắn kết thúc đã không phải một lần lần thứ hai hắn đều thói quen có thể nói tiểu trương đồng chí có thể an toàn ở lưu hạ an thân biên ngồi ổn tâm phúc n nở hào vị trí, tất cả đều là nhân gia trương ủy làm vinh dự ca công lao. Đến nỗi trầm ngọc, ngày hôm sau có người phát hiện nàng khi, nàng thi thể sớm đã cứng đờ, toàn thân không có một chỗ tốt, vừa thấy liền biết sinh thời bị đòn hiểm quá, nhất trí mạng chính là, thi thể dường như bị cái gì vũ khí sắc bén xuyên qua trái tim chỗ, nàng duy nhất lưu lại manh mối là dùng ngón tay trên mặt đất viết xuống lưu tự. Trầm Ngọc chết, liên lụy thượng lưu Hạ An, có thể nói, trương thúc chiêu này một hòn đá ném hai chim làm thật là khéo. Trơ Phượng Nam biết Trầm Ngọc lấy chết tin tức khi nàng vừa lúc tìm được món đồ chơi mới, tang thi nữ tư giai giai, không nên nói là nửa nhân loại tư giai giai mới đúng. Phượng Nam lúc ban đầu là thông qua tang thi tiểu đệ, nếu không phải tang thi tiểu đệ cùng nàng nói, phát hiện chính là cùng nó rất giống đồng loại, lại không phải đồng loại đông đông. Nàng cũng liền sẽ không tò mò mà lôi kéo lánh vũ thương sáng sớm hôm sau liền ra căn cứ. Chờ Phượng Nam tìm tang Thi tiểu đệ, đi tìm đi, một đường có thể nói là chứng kiến không cấp đồ đằng thú nhóm cho hề. Trong lúc này, xem như đem Phượng Nam thế giới quan đẩy ngã một mảnh lại một mảnh, cũng làm nàng đôi mắt đẹp thích hứng đối xấu miệng dịch lực. Tới rồi tang Thi tiểu đệ nơi đó, xa xa nhìn đến kia trường quen thuộc mặt, nàng ở nhận ra đối phương chính là biến thành tang Thi còn có ký ức tư giai giai khi nàng to mò tư giai giai là như thế nào không có trở thành ký sinh tộc vật hy sinh ngược lại làm chính mình ở bị ký sinh trong quá trình có nhân loại bình thường bề ngoài nàng không có ở tư giai giai trên người cảm nhận được nguyên tố đồ đẳng tồn tại chỉ có mỏng manh thủy nguyên tố năng lượng đối với tư giai giai là quan hệ dị năng giả nàng còn có ấn tượng mà hiện tại tư giai giai trong cơ thể thủy nguyên tố nên là ký sinh tộc lưu lại mới đúng Chương 241, Hoạt thi thú nhân Hiện tại không chỉ là phượng nam đối ký sinh tộc càng ngày càng tò mò, chính là Lãnh vũ thương cũng thập phần tò mò ký sinh tộc tồn tại ý nghĩa, không nói chúng nó có thể ở ký sinh sau tiến hóa thành đồ đàng thú, chính là chúng nó có thể tổng hợp tăng thi trong cơ thể phụ năng lượng, làm này không ở có cảm nhiệm tính, cũng đã thực đặc biệt. Hiện giờ nhìn đến tư dai dai khôi phục nhân loại bên ngoài, nếu không xem nàng đỏ như máu hai mắt, Không đi lưu ý nàng không có tim đập cùng hô hấp, ai sẽ nghĩ đến, nàng không phải bình thường nhân loại. Mà mang đến này hết thể biến hóa đều là ký sinh tộc, này như thế nào có thể không cho phượng nam bọn họ tưởng hảo hảo nghiên cứu hạng, ai làm cho bọn họ đều có cái cộng đồng cảm giác, càng nhiều hiểu biết ký sinh tộc thần kỳ, đối bọn họ sử dụng nguyên tố đồ đằng chỗ tốt càng lớn. Cái loại này chán ghét cảm giác còn ở. lãnh vũ thương tuấn mi nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ dương một chút. Lạnh nhạt trong giọng nói thế nhưng mang lên một tia vừa lòng. Thế giới này là biến càng ngày càng quỷ dị. Ở hắn không có nhìn thấu đại phương hương có phải hay không còn có nguyên bản quỹ đạo trước. Hắn là không hy vọng tư giai giai sát nội cái kia linh hồn biến mất. Vì nhà hắn tiểu nam nhi an toàn, hắn sẽ không đánh cuộc bất luận cái gì khả năng. Sở hữu tệ đoan, hắn nhất định phải nắm chắc hảo, liền tính thật sự thoát ly nguyên bản quỹ đạo, tương lai kia sự kiện sẽ không ở phát sinh hắn cũng muốn trước lưu lại cái này có thể giúp tiểu nam nhi đương thương nếu không hắn cũng sẽ không làm cái này không ngừng làm yêu nữ nhân tồn tại Tư giai giai không nên nói là chu ngữ yên mới đúng không sai tư giai giai từ thai nhi khi khởi liền thành chu ngữ yên linh hồn vật dẫn nàng làm việc này khi kỳ thật tính ra so với năm đó lâu vân thương dùng chính mình cốt cùng thị đúc lại tân sinh thân thể khi còn muốn buổi sáng mấy năm cũng là Lâu vân thương việc làm, chỉ là dựa vào hắn tự thân thực lực, gây thương tích, làm hại cũng đều là hắn tự thân, không cần muốn họa cập đến chung quanh người. Nhưng năm đó Chu ngữ yên việc làm, chính là làm phong lớn nơi nội vốn là thưa thất quan hệ dị năng, giả, càng thêm hiếm thấy, còn có chảo quan hệ biến dị thú, sở mang đến thương vong. Chu ngữ yên lúc ban đầu làm như vậy, còn không phải bị phong lớn nơi một ít lời đồn đãi kích thích, ai làm nàng lớn lâu vân thương lâu thiếu thành chủ một hơn tuổi. Mà cái này trinh lệnh, nàng là như thế nào cũng không thay đổi được, sau lại lại có cái kia lâu thiếu thành chủ sẽ tại ngoại giới tìm tức phụ đồn đãi, lúc này mới làm chu ngự yên làm ra như vậy phát rồ sự. Chỉ là nàng trăm triệu không thể tưởng được, lâu vân thương sẽ đem nàng đưa đi mạc sán cốc, ở mạc sán trong cốc, nàng chính là muốn chết độn đến ngoại giới, cũng là không có khả năng, cái kia so địa ngục còn muốn khủng bố địa phương, cái kia tất cả đều là tội ác địa phương. Có thể ở nơi đó sinh tồn xuống dưới, không chỉ là thực lực cường đại, trong lòng cũng là biến thái đến nhìn không tới một kia nhân tính. Lúc ấy Chu Ngữ Yên là bị phong tu vi ném vào đi, nếu không phải ở mặc sán trong cốc nữ nhân thật sự quá thưa thớt, Chu Ngữ Yên ở đi vào ngày đầu tiên khả năng đã bị xé nát thực chi. Mặc sán cốc, nhưng không chỉ là cái dùng để quản trụ tội nhân tiểu sơn cốc, toàn bộ cốc sau liên tiếp một mảnh đại hẻm núi, ở hẻm núi nội sinh tồn nhất hung tàn biến dị thú. Sở hữu bị ném vào mặc sán cốc người, đều ở ném bọn họ chỗ xây lên tội ác chi thành, muốn từ mặc sán cốc rời đi, một, có thể xuyên qua đại hẻm núi, có thể từ đại trong hạp cốc nghỉ ngơi một đêm còn có thể sống sót, vậy không phải giống nhau vận khí tốt cùng thực lực cường hãn, mà từ đại hẻm núi đi đến ngoại giới, là yêu cầu. Một tháng lộ trình, nay tuyệt đối là 10 chết 10 tuyệt lộ. Nhị, có thể được đến tội ác chi thành thành chủ trao đổi quyền. Tội ác chi thành thành chủ không phải bị ném vào mạc sáng cốc, hắn là tự nguyện tiến vào mạc sáng cốc sinh hoạt, đó chính là một cái thích giết chóc đại biến thái. Nhưng, ở hắn đi vào mạc sáng cốc trước, thật đúng là không có đã làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, chính là tìm Lâu Vân Thương đánh nhau hoặc là đi giết sạch có thể nhìn đến sở hữu biến dị thú. Năm đó Lâu Vân Thương ở phát hiện hắn lao đối thủ đối huyết khát vọng càng ngày càng cường, liền cho hắn chỉ minh lộ, mạc sáng cốc. Người nọ chính mình đi vào mạc sáng cốc, ở giết chóc trung thành thành chủ, nếu ngày nào đó hắn không nghị ở lưu tại mạc sáng cốc, là có thể tùy thời rời đi, ai làm nhân ra không bị đánh thượng, tội ác chi ấn, đến nỗi việc làm trao đổi quyền, tự nhiên là trao đổi hắn có thể tự do rời đi cái kia quyền lợi. Nếu là chính hắn ra vào mạc sáng cốc, là một chút hạn chế đều không có, nhưng hắn nếu là trao đổi cho người khác, hắn liền không có tự do ra vào mạc sáng cốc đặc quyền. Liền tính là từ đại hẻm núi rời đi, cũng không có nguyên lai đặc quyền. Đến nỗi được đến trao đổi quyền vị kia, cũng chỉ có thể dùng một lần. Chu ngữ yên ở tiến mạc sán cốc trước, liền có tâm tính kế tội ác chi thành thành chủ, nhưng nàng một cái bị phong tu vi thiếu nữ yếu đối người, mới bị ném vào mạc sán cốc, còn không có đi đến tội ác chi thành, đã bị một đám không biết tối nhiều ít năm cùng hung cực ác chi đổ cấp làm. Nên nói chu ngữ yên vận khí tốt, vẫn là vận khí không hào đâu. Đừng nhìn nàng đã không có tu vi, nhưng làm cao giai dị năng giả thân thể tố chất tốt không lời gì để nói. Này cũng làm lăn lộn nàng các nam nhân thập phần vừa lòng. Nói thật, tại đây sự thượng, chu ngự yên vận khí thật là bối về đến nhà. Nếu là nàng gặp gỡ chính là kia tinh với tinh kế một đám, lấy nàng tư sắc cùng tân hóa thân phận, nhiều xem như sẽ đưa vào tội ác chi thành bán cái hảo giới. Vấn đề là, nàng gặp gỡ chính là một đám, nhàng chán đến chờ tân hóa xuất hiện liền tính là mạc sản quốc. Có thể nhiều năm đều sẽ không tới cái tân nhân, nhưng, một đám không có việc gì, lại phiền đánh đánh giết giết, không có việc gì tìm việc mới tổ chức thành đoàn thể đổi mới hóa. Liên nay đổi mới người sự, một đám biến thái còn phân ban, nghe nói là 10 ngày một thay ca, ngày hôm qua vừa lúc là thay phiên ngày, bởi vậy có thể thấy được, chu đại tiểu thư vận khí thật là bối về đến nhà. Muốn nói, nàng vận khí tốt sao? Bị một đám tô n năm biến thái nhóm lăn lộn vài thiên còn có thể tồn tại bị nâng tiến tội ác chi thành, đưa đến nữ nhân phòng treo biển hành nghề, còn có thể tại N nhiều phẩm tân biến thái trung tồn tại nhìn thấy thành chủ đại nhân, không thể không nói chu đại Mỹ nhân vận khí vẫn là thực tốt không phải. Đến nỗi nàng là như thế nào quang kia cụ đã bị tra tấn không ra hình người thân thể, rời đi mặc sán cốc tới ngoại giới, kia cũng là người ta vận khí. Vì cái gì cảm thụ không đến quan hệ dị năng, ta đây là đã chết, vẫn là tồn tại. lẩm bẩm tự nói chung chu ngữ yên đối với nàng hiện tại khối này tăng thi không tăng thi, người không người, quái vật không trách vật thân thể cảm thấy càng ngày càng không tiếp thu được, đặc biệt là ở nàng giết chết cái kia trong suốt sinh vật, còn đánh nát nó che chở cái kia đổ vật sau, nàng liền cảm thấy thân thể của nàng càng ngày càng quỷ dị. Dùng tinh thần ẩn tàng rồi thân hình tới gần lại đây Phượng Nam cùng lãnh vũ thương vừa vẫn nghe được nàng những lời này, vừa lúc Phượng Nam cũng là muốn biết hiện tại tư giai giai còn có tính không là người, tự nhiên liền vận dụng tinh thần lực đem nàng từ trên xuống dưới quét ngắm lại quét ngắm, xem xét lại xem xét, càng xem, Phượng Nam càng khiếp sợ, nhìn đến cuối cùng, nàng chính mình đều chịu không nổi đánh cái lãnh trạng. tiểu Nam Nhi, ngươi phát hiện cái gì? Phượng Nam dùng tinh thần lực ghi, Đã 6 cấp lánh vũ thương là có điều cảm giác được chương 242 Mẫu thú tiến hóa sử Chính là chu ngữ yến mới không cấp Đều lấy thú bản năng có như vậy Một meo meo khắc thường cảm Còn hảo nàng một lòng đều ở dối Dăm chính mình rốt cuộc hiện tại xem là cái gì sinh vật Không có nhiều lưu ý đến kia ti khắc thường Ai làm nàng nhìn không tới bên người Hai cái đại người sống Phượng Nam còn lần đầu tiên cảm thấy Chính mình tinh thần lực ra vấn đề Nàng như thế nào sẽ phát hiện như vậy cực phẩm giống loài, nghe được lãnh vũ thương hỏi, nàng mới không xác định nói, nàng này nên xem như hoạt thi thú nhân đi, hẳn là đi. Hảo đi, phượng công tử chính mình đều không nghĩ tin tưởng nàng xem đến chính là thật sự, nàng liền tìm vốn định mượn thấy hạ, cũng chưa địa phương, vị đại uy ý các đại thần, như thế nào liền không bản sao hoạt thi thú nhân văn cho nàng làm tham khảo a. Đô đăng thú là sống, nhân loại là sống, tăng thi là chết. Ký sinh tộc có thể làm chết thi thể tiến hóa sống đồ đàng thú, này đó đã đủ làm Phượng Nam cảm thấy huyền huyễn, hiện tại lại gặp được một khối rõ ràng thân thể là chết, còn như tăng thi giống nhau hành tẩu, nhưng, toàn thân thế nhưng còn tồn tại chính thông thả chuyển hóa trung thú loại gen. Đến nỗi nàng hiện tại bên ngoài như thế rất giống nhân loại, liền Phượng Nam đối ký sinh tộc hiểu biết, Phượng Nam hoài nghi, phía trước xâm lấn tư dai dai thân thể ký sinh tộc rất có thể là cao cấp ký sinh tộc. Nó ở đi vào tư dai dai trong cơ thể sau, đã bị phát hiện, liền như lãnh vũ thương bắt đầu đối phó ký sinh tộc như vậy, vị này trực tiếp dùng hết hệ dị năng sát sát sát, ký sinh tộc mỗi tái sinh một lần, nàng liền sát một lần, mà ở cái này trong quá trình, ký sinh tộc cũng nên cắn, nuốt không ít linh hồn của nàng, phỏng trưng vị này linh hồn rất mạnh, cái kia ký sinh tộc không thể thực tốt tiêu hóa linh hồn của nàng, liền tính ký sinh tộc tái sinh chi lực cường đại nữa nếu bị hủy cộng sinh vật cũng liền không có tái sinh khả năng phỏng chừng lúc ấy cộng sinh vật bị hủy khi vị này đem nhân ra sở hữu thủy nguyên tố năng lượng đều dùng ở chữa trị thân thể thượng mới cho nàng một khối nhân loại bình thường bên ngoài thân thể phượng nam đến là đoán chung tám phần nên nói chu ngự yên đối muốn khôi phục thành nhân khát vọng quá mãnh liệt ở cộng sinh vật bị hủy ký sinh tộc từ bỏ phản kháng khi nó làm kiện làm chu ngự yên vĩnh viễn phiên không được thân đại sự Đồ đằng thú ngoại hình đều là ký sinh tộc ở ký sinh thành công tiến hóa khi suy nghĩ muốn, để cho chúng nó phương tiện về sau lại có thể tiến hóa càng cường đại ngoại hình. Chu ngự yên cuối cùng một lần giết chết ký sinh tộc khi, nàng lúc ấy cũng cảm thấy. Thực không tầm thường, cái kia sinh vật như thế nào không có phản kháng, còn chỉ là cùng nàng quan hệ dị năng tiếp xúc đến liền tiêu tán. Tiêu tán, nơi nào có đơn giản như vậy, ký sinh tộc lợi hại nhất chính là ký sinh năng lực. Ở không thể ký sinh thành công khi, nếu chung ngự yên không có chức vô chi hủy hoại nó cộng sinh vật, nàng cũng liền sẽ không bị yên lặng đồng hóa. Đúng vậy, là đồng hóa, ký sinh tộc cuối cùng là muốn tiến hóa thành đồ đẳng thú, mà kia chỉ cao cấp ký sinh tộc ở từ bỏ sinh mệnh khi, cũng không thể xem như thật sự cái gì đều từ bỏ. Nó làm tư dai dai thân thể thành nó huyết mạch kéo dài, nó đem chính mình tiến hóa năng lực cho tư dai dai thân thể nếu chu ngự yên không có vận dụng những cái đó năng lực liền sẽ không phát sinh kế tiếp huyết mạch dung hợp tư giai giai thân thể còn sẽ chỉ là tăng thi nhưng cố tình chu ngự yên đối thành nhân khát vọng quá lớn liền ở nàng sở không biết khi dung hợp bắt đầu nàng có thay đổi bề ngoài tiến hóa lực lại cũng thành tương lai hình người đồ đằng mâu thú hiện tại chu ngự yên không thể tưởng được nàng cũng không có phát hiện nàng chung quanh đồ đằng thú đối nàng cái này nên xem như dị loại nhiều có thiện Chính tiến hóa trung tương lai mẫu thu A, liền tính là tiến hóa lại chậm, nhân ra là cao cấp huyết mạch A, chỉ cần này chỉ có tiến hóa hoàn thành, chờ nó tới rồi thấp cấp, đi vào đồ đẳng thế giới, là có thể vì đồ đẳng thú tộc gia tăng cao cấp huyết mạch tân sinh thú. Ký sinh tộc ký sinh thành công là chỉ có 60 năm thọ mệnh, nhưng qua thấp cấp, có thể đi vào đồ đẳng thế giới đồ đẳng thú, liền có càng lâu sinh mệnh, cũng có thú loại nên có bình thường năng lực sinh sản, bởi vậy. Đối với sẽ tiến hóa thành cao cấp mâu tính đồ đằng thú, đó là nhất định sẽ ở trong cơ thể tự nhiên tẩm bổ ra nguyên tố vật. Đến lúc đó liền tính cao cấp mâu tính đồ đằng thú không nghĩ dùng nguyên tố vật đổi tiến đồ đằng thế giới tư cách, mặt khác đồ đằng thú cũng sẽ bức nó tiến vào. Đồ đằng thế giới, vô luận cái kia chủng tộc, vì sinh mệnh kéo dài, có chút bản năng là không cần giáo, chúng nó cũng biết cái gì nhất hữu lực cùng chủng tộc sinh sản. Thật đáng buồn chu ngữ yên hiện tại còn không biết nội tình, đối với nàng thân thể chính thông thả thay đổi nàng là có điều cảm thụ, cũng là loại này cảm thụ làm nàng cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy bất an, lại cũng không thể nơi hả. Đến nỗi nàng nguyên lai quan hệ dị năng như thế nào liền không có, ai làm nàng hiện tại kế thừa chính là thủy nguyên tố ký sinh tộc huyết mạch, nói nữa, chính là kia quan hệ dị năng, vốn dĩ cũng không thể xem như tư giai giai này thân thể có thể kích phát ra tới. Chiếc cây trung quy là chiếc cây, thủy nguyên tố linh ký sinh tộc sẽ coi trọng tư giai dài, dài thân thể, tất nhiên là ở cảm nhận được nàng trong cơ thể nhất thích hợp trưởng thành chính là thủy hệ năng lượng. Chờ Phượng Nam đem chính mình thông qua tinh thần lực xem xét đến, hơn nữa phỏng đoán, nghe lãnh vũ thương nhìn về phía Chu ngự yên ánh mắt thế nhưng mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, đối với phong ấn nơi đệ nhất mỹ nhân Chu ngự yên đỉnh nhân loại linh hồn, lại sẽ tiến hóa thành nhân hình mẫu thú. Hắn muốn nhiều vừa lòng liền có bao nhiêu vừa lòng, đây chẳng phải là nhất thích hợp chu gia đại tiểu thư thân phận. Ký sinh tộc thật đúng là thần kỳ trùng tộc. Phượng Nam cảm thán đồng thời, cho tư dai dai một cái đồng tình đôi mắt nhỏ, lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến trước kia xem qua mấy quyển thú nhân, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, kéo còn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại khiến cho chu ngự yên biết nội tình, vẫn là chờ nàng thật sự biến thành nó khi càng tới đả kích lãnh đại thiếu. Bước nhanh rời đi này sự phi việc. Tiểu Nam Nhi, ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ hảo hồng. Thật đẹp. lãnh vũ thương si mê nhìn trước mắt cảnh đẹp. Hắn phát hiện nhà mình nữ hài thẹn thùng thời điểm càng ngày càng nhiều. Lần này lại là chuyện gì? Làm nàng khuôn mặt nhỏ như thế hồng. con hảo lãnh đại thiếu không thấy quá người nào thú văn. Tự nhiên không biết vượng nam nghĩ tới trung ngự yên tương lai nhất định hội ngộ thượng nào đó sự. Cảm thấy quá trọng khẩu làm nàng này bị nhân thú văn độc hại hảo hài tử đều cảm thấy siêu cấp xấu hổ. Nếu là làm lãnh vũ thương biết vượng nam xem qua có chút ô, có thể hay không khí trực tiếp đen mặt, còn có khả năng đi tìm nào đó tác giả. Hảo hảo giáo dục hạ, cái gì kêu tiết tháo, cái gì kêu người bình thường xin xem. Đối với bọn họ như vậy hủy tam quan có thể hay không phóng tới tiểu nam nhi nhìn không tới địa phương. Đừng bẩn nhà hắn bảo bối kia viên đẹp nhất tâm linh. Con hảo con hảo. Băng Sơn đế quân là không biết nội tình, hắn hiện tại chính hoa si trung, một lòng đều đang xem Mỹ nhân thượng, Mỹ nhân phượng công tử tự cũng không phải sẽ tự báo đoản, cho nên, có chút nên tàng nội tình, vẫn là tiếp tục cất dấu đi. Lệnh huấn luyện viên, muốn hay không làm tang thi tiểu đệ nhìn chằm chằm điểm tư dai dai. Chụp bay trong đầu nào đó không hài hòa nội dung, phượng nam khuôn mặt nhỏ chính sắc mà nhìn trước mắt rách nát thành thị. Chương 243, căn cứ đổi nhậm kinh đô hoa quốc quyền lực trung tâm nhất phồn hoa đại đô thị hiện giờ nhìn không tới xây dựng chúng nó nhân loại thân ảnh cũng nhìn không tới ngày xưa ồn ào náo động còn có cảnh tượng vội vàng đám đông lọt vào trong tầm mắt chỉ có phá hư thành thị đồ đằng thú tiểu nam nhi ngươi kêu ta cái gì âm chắc chắc trong giọng nói còn có thể nghe được cắn răng thanh âm này tiểu nha đầu thật đương hắn không phát hiện nàng về điểm này tiểu tâm tư phía trước hắn có thể đường chỗ nói chuyện không an toàn coi như không nghe được hiện tại hừ hừ phượng nam ở trong lòng âm thầm trận trắng mắt ho nhẹ một tiếng vũ thương ân lúc này mới đối tuy rằng không phải lãnh vũ thương nhất muốn nghe đến hắn vẫn là tiếp nhận rồi không cần nàng biến mất không được chờ phượng nam tiếp thu tang thi tiểu đệ không gian nội vật tư khiến cho nó đi xa hơn địa phương thu như thế nào cũng muốn cấp kinh đô căn cứ nội tiểu đội lưu lại chút bọn họ không hảo thu quá mức đầu có lãnh vũ thương ở hoa quốc này đó địa phương không có căn cứ vật tư sẽ nhiều lại thích hợp tang thi tiểu đệ hiện tại đại gia hỏa này hành động đến là không ít lãnh đại thiếu thật đúng là hảo tâm cấp tang thi tiểu đệ chỉ một cái quang minh đại lộ làm nó đi rất xa nếu không phải hiện tại xuất ngoại là cái nan đề phỏng chừng lãnh đại xô dấm dứt có thể trực tiếp đem ta quốc vô lại người khổng lồ đưa ra bên giới phượng nam đến là không thèm để ý nhà mình tiểu đệ lần này đi xa có xa lắm không Dù sao nàng cùng Tang Thi Tiểu đệ chi gian tinh thần liên hệ là thiết không ngừng, càng thần kỳ chính là bởi vì thay đổi thành nguyên tố chi lực, liền tính nàng cùng nó khoảng cách lại xa, cũng một chút đều không chịu ảnh hưởng. Lãnh Vũ thương ghen chính là cái này, hắn không chiếm được đặc quyền, làm cái sùng vật Tiểu đệ được đến, lãnh đại thiếu nếu có thể nhịn xuống không cho Tang Thi Tiểu đệ làm khó dễ, vậy không phải Phúc Hắc Nam lâu vân thường. Nhìn đại gia hỏa vô lại người khổng lồ giống giống giống mà chạy đi. Đối với nó mang đi đen nghìn nghị kia một đoàn sinh vật, Phượng Nam lắc đầu cười khẽ, nhà mình tang thi tiểu đệ chính là đáng yêu, rõ ràng biết đám kia mới tiến hóa thành sơ cấp đồ đằng thú đuổi không kịp nó, còn có thể như vậy trêu đùa chúng nó. Nghe ra tang thi tiểu đệ tiếng hô trung hảo tâm tình, lãnh vũ thương chỉ cảm thấy tâm buồn, hắn tính kế tên kia, nhưng người ta một chút đều không cảm thấy bị tính kế, loại này buồn bực thiệt tình làm hắn thất bại a. Mỗi tiểu đệ mới không điểu nào đó tên vô lại tinh kế, làm nó lăn rất xa, ha ha, không biết nó chạy nhanh, không biết nó chân trường sao. Xa hơn làm sao vậy, nó thực mau thực mau liền sẽ trở về, nó mới không thèm để ý có xa hay không, nó vui vẻ chính là, nhà mình buồn vừa mới cho nó phóng không gian không ít tinh hạch cùng thiết thiện, ha ha ha, tên vô lại, trở ngẫu nhiên trở về Nga. Phượng Nam tất nhiên là minh bạch nhà mình tiểu đệ vui vẻ gì đó. Hiện tại nàng không gian đối nàng không có hạn chế, có thứ tốt, không cho người một nhà ăn, đó chính là một loại lãng phí. Nàng là biết Tang thi tiểu đệ liền tính hiện tại đã tiến hóa, chính là không cần tang thi tinh hạch cũng có thể trưởng thành, nhưng nó đều thói quen đồ ăn, liền như vậy không có. Nàng này chủ nhân cảm nhận được tang thi tiểu đệ không có tinh hạch tán yêu thương. Đối với tinh hạch gì đó, Phượng Nam là không thèm để ý, lấy ra tới cấp tiểu đệ đường đồ ăn vặt, làm nó vui vẻ hạ. Thật tính không cái gì, càng đừng nói, nàng không gian chung tinh hoạch nhiều số lượng kinh người, ai cũng không biết, nàng này một đường lại đây, chỉ cần bị nàng tinh thần lực đảo qua địa phương, chính là tang thi thi thể chung còn có tinh hoạch, đều sẽ tự động đi vào nàng không gian chung, nàng không gian đối với bị nàng tinh thần lực tiếp xúc thượng năng lượng thể lực hấp dẫn rất mạnh. Đến nỗi những cái đó ăn thịt, tất cả đều là gần nhất giao cánh làm người máy xử lý biến dị thú thịt. Này đối tang thi tiểu đệ cái này không có nguyên tố đại gia hỏa tới nói, càng thích hợp nó đương đồ ăn. Vũ Thương, ngươi nói hiện tại biến dị thú thế nào? Phượng Nam tưởng tượng đến biến dị thú, liền nghĩ tới ký sinh tộc là sẽ đối trí tuệ thấp sinh vật ký sinh, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu biến dị thú bị ký sinh thành công. Nàng không lo lắng mặt khác, nàng lo lắng về sau nhân loại đồ ăn vấn đề, phải biết rằng, nếu địa cầu 10 năm trước vẫn là không thể lại gieo trồng Đại gia đồ ăn nhiều tính liền phải dựa vào biến dị thú, đến nỗi giết chết liền sẽ biến mất đồ đằng thú, đó là không thể từ chúng nó nơi đó hướng đến ăn thịt. Lãnh Vũ thương đối việc này đến là lạc quan, ở hắn xem ra, có thể ở tiến hóa chung thành công biến thành biến dị thú. Nơi nào sẽ sợ chỉ là ký sinh lực cường đại ký sinh tộc, chính như hắn dự đoán giống nhau. Hiện tại 9% biến dị thú đã thành công đuổi xa trong cơ thể ký sinh tộc, những cái đó bị đuổi xa ký sinh tộc Rời đi biến dị thú thân thể sau Cũng chỉ lưu lại cộng sinh vật Nguyên tố linh tiêu tán Trở thành tầm bổ thế giới này tân năng lượng Cũng cho đồ đẳng thú càng nhiều thăng cấp năng Lượng Ký sinh tộc cả đời chỉ có một lần ký sinh cơ hội Đây cũng là chúng nó nhất tộc bi ai Trở lại căn cứ khi Phượng Nam cùng lãnh vũ thương liền phát hiện Toàn bộ căn cứ nội không khí có chút ngưng trọng Chờ bọn họ từ người qua đường nơi đó Biết được lưu hạ an bị buộc xuống đài hiện giờ là chu bộ trưởng chu lịch thính bất đắc dĩ mà tiếp nhận chức vụ phó căn cứ lớn lên vị trí bất đắc dĩ sao phượng nam cười ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía hành chính đại lâu phương hướng nhàn nhạt nói chu lịch thính hình như là chu nhưng manh đại bá đi ân chu ra hai huynh đệ thủ đoạn cùng tâm tính cũng không tệ lắm tất cả đều là âm mưu ra lãnh vũ thương đối với kinh đô căn cứ sẽ phát sinh chuyện gì sớm đã có chuẩn bị Nơi này biến hóa lại đại, cũng ảnh hưởng không đến hắn kỳ binh căn cứ. Trở lại tiểu biệt thự, phượng nam tâm tư liền đều ở đồ đằng trên thế giới. Đi thôi, cấp A tuyết bọn họ nguyên tố đồ đằng còn không có, ở bọn họ tới trước, vẫn là giúp bọn hắn đều chuẩn bị tốt mới được. Ngươi liền không cho rằng, bọn họ khả năng sẽ trước chính mình đánh tới. A tuyết A tuyết, lại là chỉ nghi đám kia người, hắn như vậy cái đại người sống ở nàng trước mặt đứng. Nàng như thế nào liền không nhiều lắm ngẫm lại hắn. Phượng Nam cho Lãnh vũ thương một cái xem thường, ngươi cảm thấy đám kia gia hỏa sẽ xem thượng cái loại này còn không tính là nguyên tố đồ đằng thứ phẩm sao. Nếu là bọn họ liền điểm này ánh mắt đều không có, kia bọn họ cường giả lộ xem như đến cùng. Thứ này thấy thế nào như thế nào xấu. Nam cung thiệu trong tay tung lên tung xuống đúng là Phượng Nam nói thứ phẩm, nửa nguyên tố đồ đằng đây là hoa khỉ quân bọn họ ở rời khỏi thành thị khi giết chết mấy chỉ đồ đẳng thú chung duy nhất thu hoạch đối với này từ đồ đẳng thú trong cơ thể rứt ra tới đồ vật bọn họ liền tính trướng mắt đến cũng không có một cái ghét bỏ lưu lại đi chờ cùng nam nhi hội hợp nói không chừng bọn họ sẽ biết dùng như thế nào hiện tại chúng ta vẫn là không cần ở cái gì đều không hiểu biết khi liền động thứ này hoa khỉ quân ánh mắt nhìn về phía kinh đô căn cứ phương hướng nơi đó có hắn tâm niệm nhân nhi nàng là an toàn nàng nhất định ở nơi đó hắn tâm là nói như vậy nam cung giác nửa dựa vào đại thạch đầu thượng nhìn về phía thành thị phương hướng vương di hải tiểu đội chung đến là có người sẽ dùng thứ này nghe nói dùng nó lúc sau hiệu quả không tồi hắn dị năng lực công kích tăng cường chương hai trăm bốn mươi bốn tiểu thị tiểu diện hổ mẹ nha bọn họ bị đuổi theo một chạy thượng có xe không thể khai quá nghẹn quất Còn Hảo hiện tại chạy ra thành, nhưng cái đó đại gia hỏa đến là đuổi theo ra tới không mấy chỉ. Ân, cái này ta biết, đó là cái mới một cấp thổ hệ dị năng giả. Nó bắt được cái kia loại này đồ đằng vật phẩm trang sức, là màu nâu. Vừa lúc cùng hắn dị năng giống nhau, hắn là gan đến là đại, đem chính mình dị năng đưa vào đến đồ đằng vật phẩm trang sức thượng, liền đem cái kia đồ vật kích hoạt rồi. Hiện tại vẫn là một bậc, nhưng lực công kích nhìn qua so hai cấp còn cường. Hiện tại vương di hải tiểu đội dị năng giả đều theo dõi có thể rất loại này đồ đằng vật phẩm trang sức quái vật. Khang kiến quân vỗ nhẹ điền tuyết bối giúp nàng thuật khí, bọn họ chung liền nhà hắn A tuyết thể chất kém cỏi nhất, này một đường chạy ra tới, liền tính hắn tưởng giúp nàng, A tuyết cũng không cho, nhìn xem nàng hiện tại mệ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, khang kiến quân đau lòng muốn chết. Thiết, bọn họ là có tà tâm, không tà gan, nhai. Chúng ta muốn hay không trước thử lại liên lạc hạ kinh đô căn cứ nơi đó, hỏi hạ đoạn căn cứ trường có phải hay không biết cái này dùng như thế nào. Tề dai dai nửa cái thân mình đều đè ở tần hoàng tử trên người, nàng cũng thật là khó chịu, còn hảo nàng phong hệ dị năng cấp lực, làm nàng tỉnh không ít sức lực. Nếu không, nàng cũng nên cùng A tuyết giống nhau thảm, bọn họ này đều nghỉ ngơi mau 2 giờ, xem kia cô bé tử, còn một chút đều không có khôi phục lại tiêu chúc nhai rỗi tay tiếp nhận giữa không trung nguyên tố đồ đằng cười ôn hòa không cần hỏi ta cá nhân cảm thấy loại này tân xuất hiện đồ vật liền tính bọn họ phát hiện cũng sẽ không biết nhiều ít vẫn là chờ cùng nam nam hội hợp rồi nói sau lấy nàng vật khí nếu là có người nên biết cái gì nàng là nhất định sẽ biết thân là tinh thần hệ dị năng giả hắn không chỉ là có như vậy cảm giác cũng là đối phượng nam có tuyệt đối tín nhiệm điền gia hiên cùng điền gia cáo hai huynh đệ dựa ngồi ở cùng nhau nghe được Tiểu trúc ngay nói điền gia hiên hiếu kỳ nói nói thật các ngươi luôn nói phượng nam vận khí tốt chúng ta liền như thế nào không phát hiện nha nam cung thiệu đưa lên một cái dụ hoặc mười phần xem thường lạnh lệnh nói ngươi xuẩn a chúng ta cùng nhau sau lại không gặp gỡ cái gì đại sự nếu là cái gì việc nhỏ đều có thể nhìn ra tới kia có bao nhiêu vật khí còn không đều dùng hết nói lời này khi Hắn còn quét bạch tố tố nơi phương hướng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, kia không phải có cái ví dụ, tiêu nàng đoạt tiểu nam nam không gian, tiêu nàng làm tiểu phượng dung thiếu chút nữa bị thực vật biến dị cấp thương đến. Hiện tại hảo, xem nàng này dọc theo đường đi vận đen vào đầu, hắn cảm thấy lại bị bọn quái vật đuổi theo vòng thành chạy một vòng, hắn đều nguyện ý. Ha ha, Điền gia hiên sờ sờ cái mũi, không lời nào để nói. Điền gia cáo lập tức ra tiếng nhắc nhở nói, khụ. Họ vương lại đây. Biểu đương hắn là huynh đệ tình, đây là giúp người nào đó rời đi xấu hổ. Tiêu thiếu, quay dây hạ, các ngươi đánh tới cái này không cần sao. Vương Di Hải đã sớm lưu ý hoa khỉ quân bọn họ bên này động tĩnh, hắn là nghe không được bọn họ đều nói gì đó, khá vậy có thể nhìn ra, bọn họ không tính toán dùng thứ này. Vừa lúc hắn trong đội có người muốn, hắn cũng tưởng tăng mạnh hạ đội ngũ sức chiến đấu, lúc này mới lại đây hỏi hạ. Này đến không phải không nghĩ dùng, chúng ta tưởng chờ đánh tới càng nhiều, cùng nhau dùng. Tiểu Trúc ngai cười ôn nhu như ngọc, xem một chúng hiểu biết hắn đau răng, đau đầu, ngực đau. Này vẫn là nhân ra kiểu thị tiếu diện hổ không nghĩ tính kế bọn họ, bọn họ liền các loại khó chịu. Nếu là kiểu thị tiếu diện hổ là cho bọn họ hạ bộ, bọn họ còn không tìm căn cây lệch tán thắt cổ được. An tính ôm tiểu Phượng dung nhìn một đám tiểu tử nhóm khi dễ người ngoài, Phượng vô hàn cảm thấy buồn cười nhìn nhìn lại trong lòng ngực vẫn là không có dư thừa biểu tình tiểu phượng dung hắn lại bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài tốc trường ngài cũng đừng lo lắng tiểu thiếu gia chờ gặp được tiểu công tử liền sẽ tốt lê ca bắt đầu khi cũng là lo lắng tiểu phượng dung nhưng hiện tại biểu nói với hắn lo lắng cái này không có tỷ liền sống ở chính mình thế giới hôn tiểu tử thái thái mụ nội nó làm giận muốn hỏi lê ca như thế nào sẽ đối cái phong bế nội tâm tiểu nãi hoa bất mãn Nên nói như thế nào đâu. Khu, nên nói Tiểu Phượng Dung thật sự thực như bức mới đúng. Tiểu Phượng Dung hiện tại rõ ràng đối ngoại giới bất luận kẻ nào cùng vật đều không cho đáp lại, nhưng hắn lại có thể làm được nên ăn khi ăn, nên uống khi uống, nên nhắm mắt ngủ khi liền ngủ, tuyệt đối không cho chính mình bị đói khát. Vậy, này còn hảo có Phượng Phụ cùng đại gia che chở, liền hắn bộ dáng này, thiệt tình làm người sầu, lại cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Vương đội, chúng ta minh bạch, Các ngươi kia nhu cầu cấp bách gia tăng chiến lược, nhưng chúng ta này cũng yêu cầu nha, ngươi liền tính lấy vật tư tới đổi, lại có thể lấy ra nhiều ít, các ngươi người nhiều, nhưng cái đó vật tư tốt nhất vẫn là lưu trữ các ngươi tự dùng hảo. Tiêu thiếu, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào mới đổi cho chúng ta? Đều là người thông minh, vương di hải thấy thế nào không ra, tiểu trúc ngay đây là tưởng cố định lên giá, hắn có thể nói cái gì, hắn cái gì cũng không thể nói trừ phi hắn không nghĩ muốn thứ này. hành, liền dùng tinh hạch tới đổi. nam gái một bậc tinh hạch đổi cho ngươi. nay, ngươi muốn có phải hay không quá nhiều? ba tinh hạch là có thể lên tới hai cấp. nay cũng không thể so. đây là có thể gia tăng lực công kích. hai cấp dùng nó, nói không chừng liền có ba cấp lực công kích. chờ kiêu trúc ngay bắt được bốn trăm hai mươi viên một bậc tinh hạch khi, cười càng thêm ôn nhu. xem một chúng rất muốn tìm cái khe đất đem chính bọn họ giấu đi. Này ăn thịt người không phun không tiếu diện hổ, tuyệt đối chưa nghĩ ra sự. Đoạn dương bọn họ tiểu đội tự cùng lãnh vũ thương tách ra, liền vẫn luôn trầm mặc điệu thấp hành sự. Chính là không có việc gì liền phạm phải nhị đoạn hồ ly, đều che giấu hơi thở, không hề xuất đầu. Chỉ là lúc này mấy người bọn họ cũng cảm thấy có cái gì không tốt sự muốn phát sinh, một đám trong lòng mau mau. Cũng không phải là, tiểu bộ trưởng đây là coi trọng vương gì hải hắn sở hữu tinh hạch hiện tại ai còn biết trên thế giới còn có hay không tăng thi tinh hoạch hắn cảm thấy loại này khan hiếm năng lượng thể vẫn là nhiều tổn tốt hơn nói không chừng về sau sẽ có trọng dụng nhưng còn không phải là trọng dụng tăng thi tiểu đệ đồ ăn vặt tiểu trúc nai nhìn chằm chằm thượng nhân gia tinh hoạch tự nhiên liền sẽ tính kế người một nhà nhiều hơn đi sát đồ đàng thú còn muốn nhanh hơn lên đường đáng thương một đám tiểu làm việc cực nhọc nhóm bọn họ nhật tử quá càng khổ tiểu lột ra là thực vô nhân đạo Đang ở đồ đằng thế giới tìm kiếm đồ đằng thú Phượng Nam không biết, thực mau nàng lại có một đống tinh hoạch muốn nhập kho. Tiểu Nam Nhi, hiện tại xuất hiện ở chúng ta bên này đồ đằng thú quá ít, muốn hay không lại chờ mấy ngày. lãnh Vũ thương nhìn hạ chính mình tiểu trong không gian nguyên tố đồ đằng, liền cảm thấy tâm mệt, bọn họ ở đồ đằng thế giới đã ba ngày, ba ngày qua, kia chỉ tăng thi tiểu đệ đều đã tới hai lần nhưng hai người bọn họ gặp gỡ đồ đằng thêm lên còn không bằng kia chỉ sủng vật tiểu đệ hấp dẫn tới nhiều vũ thương ngươi liền không phát hiện đánh tới hiện tại liền lần đầu tiên kia chỉ là qua thập cấp mặt khác đều không có một con đến thập cấp phượng nam này ba ngày cũng chỉ thu hoạch đến bảy cái nguyên tố đồ đằng nhiều tính đều là năm hệ lúc ban đầu được đến lôi hệ cùng tinh thần hệ nàng đều cấp để lại chương 245 đoạn Phụ nguy cơ liền lo lắng mặt sau không hảo đánh tới hiện tại xem thật đúng là làm nàng đoàn chúng đến bây giờ nàng muốn quan hệ vẫn luôn không gặp càng không có lại nhiều ra biến dị hệ nguyên tố đồ đằng tới phòng chứng nơi này liền như trong trò chơi tay mới khu giống nhau trừ bọ đệ nhất chỉ có đặc quyền mặt khác thập cấp thượng đồ đẳng thú còn không thể tiến vào thập cấp hạ phát hiện tân thông đạo đồ đẳng thú có thể còn không nhiều lắm từ từ nên nhiều đi phượng nam ngẫm lại cũng đúng Giống bọn họ loại này vào cửa sau, toàn bộ thế giới cũng không thấy có mấy người đi. Cái gì kêu không thể có mấy người, căn bản chính là bọn họ hai người một sủng là hiện tại duy nhất có thể đi vào đồ đẳng thế giới ngoại lai hộ. Bình thường tới nói, bọn họ nên là đem kia nửa nguyên tố đồ đẳng soát đến thập cấp mới có thể đi vào nơi này. Tại đây đoạn thời gian, đồ đẳng thế giới tân lĩnh vực là gia tăng thú hộ thời gian mới đúng. Thứ sáu thiên, bọn họ còn chưa tới. Ngồi ở trước bàn, Phượng Nam cảm thấy không coi ăn uống, hiện tại toàn bộ căn cứ nội không khí một chút cũng chưa chuyển hảo, ngược lại càng ngày càng có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Không ít thực lực không tồi tiểu đội đã ra căn cứ làm nhiệm vụ, đối với tân xuất hiện quái vật bọn họ đã tán thành kêu đồ đằng thú, ai làm cho bọn họ chung thật sự có người giết quái vật sau được đến đồ đằng vật phẩm trang sức, cũng không những người này sẽ dùng những cái đó nửa nguyên tố đồ đằng hiện tại có phượng nam mượn trầm ngọc khẩu thả ra những cái đó tin tức đại gia đã biết đồ đằng vật phẩm trang sức kêu nguyên tố đồ đằng còn hảo trầm người ngọc đã chết nếu không hiện tại còn không biết có bao nhiêu đại lao muốn bắt nàng liền thảo vấn ngươi cũng không cần lo lắng ngươi không phải làm tang thi tiểu đệ đi tìm bọn họ nó chỉ là còn không có tìm được bọn họ lãnh vũ thương một chút đều không lo lắng đoạn dương bọn họ trước không nói hoa khỉ quân bọn họ một đám bản thân tiềm lực liền rất cao Nam cung giác mang đến những người đó tay, thân thủ đều không thể so bộ đội đặc trùng kém, còn đều là dị năng giả, lại có đoạn dương, cao dương, lưu cường, khang hà nhìn chằm chằm, hắn nhưng không cảm thấy sẽ ra vấn đề. Liên hắn cảm thấy, đoạn dương kia tiểu tử nếu là hiểu hắn, nên mang theo hoa khỉ quân bọn họ nhiều đi chút vai lộ, hắn mới có càng nhiều thời gian cùng nhà mình tiểu nam nhi quá hai người thế giới. Ha ha, nếu làm lãnh đại thiếu biết, Đoạn dương chính là vì có thể sớm tới kinh đô căn cứ, mới mang theo tiểu đồng bọn cùng nhau trang rùa đen, lãnh đại thiếu có thể hay không tưởng lột đoạn hồ ly ra. Phượng Nam mới cắn non lung bao, đột nhiên nheo lại hai chóng mắt, nàng vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý đoạn phụ, lưu hạ an, chu lịch thính ba người, lao đông tây nhẫn công thật đúng là kém. Như thế nào, hắn nơi đó có động tĩnh? Lãnh vũ thương nghe vậy, đến là tới điểm hứng thú, xem người lộng siết khỉ. So mỗi ngày mãn thế giới tìm đồ đẳng thú tiết kiệm sức lực nhiều, hiện tại đồ đẳng thế giới thú quá ít. ân lão Đông Tây sớm an bài người cấp đoạn dương hắn lao ba hạ dược, hắn muốn cho nó hiện tại có tác dụng, hắn sợ lâu rồi, chu lịch thính ngồi ổn vị trí hiện tại. Tưởng tượng đến kia dược, Phượng Nam cảm thấy Lao Đông Tây đủ lông độc. Nói như vậy, tiểu lý đồng chí đã cầm thuốc dẫn đi tìm đoạn hồ ly. Còn không có, bất quá nhanh. Lãnh vũ thương nuốt vào cuối cùng một cái bánh bao nhỏ, một hơi uống quăng trong chén cháo, lập tức bắt đầu thu thập mặt bàn. Hắn cảm thấy nhà mình bảo bối hiện tại tâm tư rõ ràng không ở ăn thượng, còn không bằng phóng nàng đi ra ngoài, đến hiện trường xem diễn cẳng có thể làm nàng ăn nhiều một chút đồ vật. Chính như Lãnh vũ thương tưởng, chờ phượng nam nhìn đệ nhất hiện trường, nhìn đoạn căn cứ trường vẻ mặt thống khổ mà ngã xuống đất, nàng cười cùng tiểu hồ ly một bên ăn khoái lát. Một bên nhìn Lưu Hạ An mang theo người đem đoạn phụ cột lấy lặng lẽ đưa tới hành chính đại lâu. Vũ Thương, ngươi tay cũng không nên run, trận này tả thực tảng lớn quay đầu lại là phải cho đoạn dương xem. Làm người giải thích Phượng Nam cười sán lạn, một vị khác làm thu viên lánh Vũ Thương giờ chữ số ca mê ra chính nghiêm túc công tác nhà. Ta tinh thần lực, không ảnh hưởng đến hình ảnh đi. Không có việc gì, xem thực rõ ràng. Này hai cái phi chuyên nghiệp nhân sĩ, nói thật. Thực không nghiêm túc công tác, đặc biệt Phượng Công Tử, ngươi trên tay kia mịt rổ phổn thấy thế nào, như thế nào cảm thấy chính là cho cô lết kem nha. Thiểu Nam Nhi Ngoan, ăn ít điểm lạnh, ngươi mới ăn qua bữa sáng. Nga. vượng, thật đúng là kem A. Nín thở liêm tức, cho hay liền phải tới. Nhìn đến chu lịch thính dẫn người xuất hiện ở mái nhà, Phượng Nam Nho nhỏ kích động một giây, không có biện pháp, làm người giải thích, nàng muốn nói có mang nhập cảm mới được. Nhìn xem nhân ra một đám đều dương cung bạc kiếm, nàng muốn một vẫn là bình bình đạm đạm ngự khí, kia không đạt thực xin lỗi các diễn viên. Còn hảo lúc này lưu hạ an bọn họ cũng không biết, bọn họ sở làm việc làm, đều bị mộ hai chỉ đường siết khỉ, đối với bọn họ dùng mệnh muốn cướp địa vị, càng là khịt mũi coi thường. Họ đoạn, ngươi thật cho rằng ta không biết, chu lịch thính là ngươi đã sớm an bài, ngươi muốn cho hắn ngồi trên căn cứ lớn lên vị trí, ha ha ha. Cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không mới được. Không để ý đến Lưu Hạ An, đoạn bang quốc lạnh lùng mà nhìn đứng ở Lưu Hạ An thân biên run rẩy thân thể tiểu lý. Tiểu lý, ngươi chừng nào thì thành lưu lão quỷ chó săn. Thực xin lỗi căn cứ trưởng, ta, ta, ta ta tiểu lý vẻ mặt tuyệt vọng cùng bi thống. Hắn tưởng giải thích, nhưng hắn biết muốn như thế nào mở miệng mới đúng. Nếu không phải hắn đại ý, cũng liền sẽ không phát sinh hôm nay sự, tất cả đều là hắn sai. Đừng làm hắn nói, ngươi tiểu lý không thực xin lỗi ngươi, những cái đó sự đều là ta làm. Lúc này, ở nơi tối tâm đi tới một cái cùng tiểu lý dung mạo vô nhị nam tử, ngay cả thanh âm ở hắn cố tình đẻ thấp hạ, đều cùng tiểu lý thanh âm giống nhau như đúc. Ngươi lai, like, ở kinh đô căn cứ mới đối ngoại mở ra khi, cái này kêu lý an nam tử trong lúc vô ý cùng tiểu lý, lý đạt cố gặp gỡ, hai cái như song bảo thai bề ngoài, làm tiểu lý khiếp sợ mà lý an theo như lời chuyện xưa làm lý đạt cố ở cùng với làm rna giám định liền hoàn toàn tin đối phương nhưng hắn nào biết đâu rằng đây là lưu hạ an sáng sớm liền an bài tốt lý an dung mạo chính là căn cứ lý đạt cố tới chỉnh dung đến nỗi rna làm bộ kia cũng là thập phần đơn giản lại nói cái kia lý đạt cố lạc đường chuyện xưa cũng chỉ có thể nói từ nhỏ chính là cô nhi lý đạt cố quá tưởng có cái thân nhân mới có thể vào lưu hạ an bộ Ngươi làm tốt lắm. Đoạn bang quốc lệnh lùng mà trừng mắt nhìn Lý An liếc mắt một cái, lại nhìn về phía tiểu lý khi, lãnh ảnh nói, có cái gì hảo khóc, sai rồi chính là sai rồi. Là, căn cứ trường. Tiểu lý hung hăng mà lao đi trên mặt nước mắt, không bao giờ nói nhiều, liền như đã từ bỏ hết thảy, liền như vậy an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Lưu Hạ An nhìn thoáng qua, vẻ mặt cho tàn tiểu lý, khinh thường mắng cười một chút, liền nhìn về phía Chu Lịch Thính. Hiện tại, ngươi cũng thấy rồi, họ đoạn liền ở ta trên tay, ngươi nếu là một hai phải cái kia vị trí, hắn cũng có cái hảo nơi đi. Lưu Hạ An, ngươi quá đê tiện, ngươi lấy căn cứ lớn lên mệnh tới bức chúng ta chu phó căn cứ trường, hắn nếu là không cứu, đó chính là làm chúng ta thất vọng, ngươi liền còn có cơ hội được đến căn cứ lớn lên vị trí, nếu là chu phó căn cứ trường cứu đoạn căn cứ trường, ngươi cũng sẽ không làm chúng ta tồn tại rời đi nơi này đi chương hai trăm bốn mươi sáu kiếp trước chân tướng phượng nam đối với loại này có đầu góc lại là thẳng tính người nàng chỉ nghĩ nói nhân tài nha gia hỏa này là xem thủy còn chưa đủ hôn a hiện tại nhìn xem tất cả mọi người là vẻ mặt dối dắm đều biết lựa chọn nào con đường đều không phải chuyện tốt nhìn nhìn lại vẻ mặt thống khổ còn cố nén đoạn bang quốc bọn họ tưởng cứu người rồi lại ở đoạn bang quốc lạnh lẽo con mắt hình viên đạn hạ không mở miệng được thực hiển nhiên Đoạn căn cứ trường đây là cho dù chết, cũng không cho người của hắn thoái nhượng, lưu lão quỷ, ngươi cũng không cần lấy ta uy hiếp bọn họ, nơi này không ta đồng ý, bọn họ tưởng cứu cũng vô dụng, chu lịch tính, ngươi cho ta mang theo ngươi người rời đi. Đoạn thúc thúc, lan, căn cứ trường, đều lan, nơi này không cần các ngươi. Tận mắt nhìn thấy đoạn bang quốc phá khai bên người khống chế được hai người, trực tiếp nhằm phía lâu biên liền như vậy anh Dũng mà nhảy xuống lưu hạ an một chúng sợ ngây người chu lịch thính một chúng bi thương mà nhào hướng lâu biên xem bọn họ kém khoảng cách có chút xa căn bản là không kịp cứu người phượng nam chịu chịu khoe miệng cũng không phải là nơi này thật đúng là không cần nhìn một cái kia nhảy lầu đoạn căn cứ trường thật tư thế oai hùng nàng đều tưởng tiến lên đá hắn hai chân cho hắn thêm thêm trợ lực trang ngươi nha liền trang hảo nàng liền không nên hảo tâm giúp hắn đem kia cái gì không phẩm độc cấp giải Thật là bạch mù nàng thuốc giải độc, kia nhưng đều là bạch đại tiểu thư tài trợ. Lại càng không nên bồi này cáo giả chơi thượng như vậy một hồi, người đều phải đi rồi, ngươi nha liền không thể an phận điểm, này đều khi nào, còn chơi. Chịu khổ chịu nhọc còn không phải nàng. Liên ở Lưu Hạ An một chúng còn không có phản ứng lại đây khi, tiểu lý trên tay nhiều khẩu súng, trực tiếp khống chế được Lưu Hạ An, lạnh lung thốt, đều đem các ngươi trên tay thương vông, tất cả đều ngồi xuống hảo. Chu phó căn cứ trưởng, các ngươi cũng đừng khóc, trước vì căn cứ trưởng báo thủ quan trọng. Đúng vậy, chúng ta nên báo thủ, nhất định phải báo thủ. Một đám liền thi thể cũng chưa nhìn đến ra hỏa như sói đói giống nhau nhào hướng Lưu Hạ An thủ hạ, căn bản là không có gì trì hoãn, Lưu Hạ An đều ở tiểu lý trên tay, ai còn sẽ phản kháng. Đáng thương một đám thật thương tâm hán tử nhóm, bọn họ liền không cảm thấy tiểu lý đồng chí quá mức bình tĩnh bọn họ liền không cảm thấy tiểu lý đồng chí cho tới nay trạm vị cũng quá xảo như thế nào liền như vậy hảo làm hắn có thể dỗi tay liền bắt lấy địch quân đại bồ ta lúc này bị tinh thần lực an toàn đưa đến đại lâu nội đoạn bang quốc cười mới nghiêm túc xảo trá làm tiếp ứng hắn mấy người tất cả đều bất đắc dĩ mà vô chán không sai nay hết thảy đều là bọn họ đã sớm an bài vẫn là hắn chơi tâm nổi lên mới an bài ngay cả tiểu lý đồng chí nơi đó đều có thể nói Mặt sau tất cả đều là diễn phân, phía trước đoạn bang quốc là thật sự uống lên như vậy một meo meo nước trà, lúc ấy hắn liền cảm thấy có nghi, tiểu lý theo hắn lâu lắm, liền tính lý An bắt chước ở giống, có thể bị lánh vũ thương đều cáo ra đoạn bang quốc như thế nào sẽ phát hiện không được một tia khác thường. Hắn kia uống trà, nhiều nhất chỉ vì thử đối phương có phải hay không thật sự tiểu lý, chỉ là hắn tính lại cao minh, vẫn là không nghĩ tới Lưu Hạ An sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngay cả Lý An đều bị hắn tính kế. Cũng nên nói là lẫn nhau đều là hiểu biết rất sâu lão đối thủ đi. Lúc ấy nhưng không chỉ là nước trà có độc, chính là cái ly cũng có độc. Chẳng qua, cái ly thượng độc yêu cầu mặt khác mùi hương dẫn phát ra tới. Phía trước Phượng Nam không phải đến quá đoạn căn cứ lớn lên biệt thự. liền ở khi đó, nàng liền thông qua tinh thần lực phát hiện trong cơ thể cất giấu một chút dị vật. Lúc ấy Phượng Nam là có mặt khác sự rời đi. Nhưng nói như thế nào đối phương cũng là đoạn dương thân cha, Phượng Nam này bênh vực người mình, nơi nào sẽ thật sự phóng hắn mặc kệ nha. Sau lại Phượng Nam tìm thời gian mang theo lãnh vũ thương cùng nhau lén thấy đoạn căn cứ trường, cho hắn thuốc giải độc. Nay cáo giả gặp gỡ Tiểu Hồ Ly, cáo giả biết chính mình vẫn là chúng chiêu, nơi nào sẽ liền như vậy buông tha họ lưu. Cáo giả một hai phải chơi trở về, Tiểu Hồ Ly vốn là không nghĩ thăm ra, nhưng nàng nơi nào chịu được cáo giả ra mặt dày. Cuối cùng, liền có hiện tại phát triển. Cũng là ở lần đó câu thông chung, Phượng Nam biết cáo giả có liên lạc thượng đoạn dương bọn họ, xảo chính là, còn nhắc tới lãnh Nam cùng gió lạnh này hai cái khả nghi nhân sĩ, cái này làm cho Phượng Nam cho rằng lấy kiểu trúc nhai bọn họ chỉ số thông minh, nên đoán được lãnh Nam chính là nàng, lập tức cũng liền an tâm không ít. Trâm Ngọc biết đoạn căn cứ trường nhảy lầu chân tướng chính là cái này, Đến nỗi lúc sau Trầm Ngọc vì sao vẫn luôn cũng không biết đoạn bang quốc còn sống, có thể nói, đây là mọi người cố tình không có làm nàng biết, vốn dĩ, đi kỷ binh căn cứ nhân viên là không có Trầm Ngọc, nhưng nàng nói như thế nào cũng là đoạn căn cứ lớn lên bí thư trí nhất, chết cầu sống cầu nhất định phải đổi kịp, mọi người xem nàng tuy giang lịch kỳ chút, cũng chưa làm qua cái gì sai sự, cũng liền mang lên, bất quá vì không cho nàng nương đoạn bang quốc thế. Đại gia liền cố tình đối nàng ẩn tàng rồi. Thêm chi, châm ngọc tới rồi kỳ binh căn cứ, cũng chỉ là bên ngoài một cái nho nhỏ văn viên, đoạn bang quốc ở bên trong khu lại không ra, còn một mực thối lui ở phía sau màn, nàng càng muốn không đến đoạn căn cứ trường còn sống. Đến nỗi vì sao ở đi kỳ binh căn cứ dọc theo đường đi không có gặp qua đoạn bang quốc, có thể nói, nào đó bán lão, hoa cư ở phòng trong xe, căn bản là ở bên trong dưỡng lao sao. Căn cứ trường, ngại nhưng đem chúng ta sợ hãi, lần sau cũng không thể như vậy chơi. Lệ nhã vua ổn đoạn ban quốc, nàng cảm thấy chính mình thật sự thực mệnh khổ, bị này cáo già buộc đương vai ác gián điệp không nói, còn muốn bán đệ cầu địch nhân cứu nàng kia khỏe mạnh cùng cái tiểu nưu giống nhau đệ đệ. Ha ha, lệ nhã, ngươi đệ đệ cứu ra đi. Lệ nhã ở trong lòng đưa lên một cái xem thường, năm đó nàng như thế nào liền như vậy niên thiếu vô tri Cấp cái này cáo giả lừa đảm đương thư ký riêng, đến bây giờ nàng đều còn ở vì chính mình thiếu niên vô tri hối hận. Đáng thương nhà nàng đệ đệ, đương nhiều năm thể nhược nhi, vì không cho Lưu Hạ An kia lao đông tây phát hiện các thường, nhà nàng đệ đệ nhưng không thiếu đói bụng, cái gì thể nhược, kia đều là mỗi lần vì thấy Lưu Hạ An trước tiến đói. Dùng cứu sao? Chợ đen nơi đó còn không đều là ngài người. Kinh đô căn cứ nội có một chỗ là ngầm chợ đen. Ở nào đó đặc quyền nhân sĩ xem ra, nơi đó là Lưu Hạ An địa bàn, chỉ có Đoạn Bang Quốc Tâm Phúc biết, nơi đó rõ ràng chính là đoạn căn cứ lớn lên địa bàn, Lưu Hạ An chỉ có thể xem như sống đi ngắm. Cộp cộp cộp chạy bộ thành, có xa mà gần, Chu Lịch thính cái thứ nhất vọt vào phòng, nhìn đến An Toàn ngồi ở trên sofa hơn 50 tuổi nam tử, hắn hỉ cực mà khóc, Đoạn thúc thúc, ngài thật sự không có việc gì. Tiểu tử ngươi có phải hay không nao chịu? Ta hướng là sẽ tự sát người sao. Cho Chu Lịch Thính một cái xem thường, đoạn bang quốc ánh mắt vẫn luôn nhìn cửa chỗ. Không giống. Chu Lịch Thính hồi thức mau, cũng là này bản năng phản ứng, làm hắn ngẩn ngơ, đúng rồi, hắn lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới, đoạn thúc thúc như vậy rào hoạt người, như thế nào sẽ đem mệnh liền như vậy ném. Lúc này chú ý tới đoạn bang quốc ánh mắt còn đang xem cửa, Chu Lịch Thính trái lo phải nghĩ, như là minh bạch cái gì nói. Tiểu Lý bọn họ đều ở phía sau, phải đợi chờ liền xuống dưới. Chương 247, đây là người một nhà. Ta không đợi tiểu Lý. Hắn chờ tiểu Lý làm cái gì? Kia tiểu tử lúc này nên xử lý việc tư mới đúng, Lý An cái kia hàng giả cũng nên lên đường đi. Chu Lịch Thính không rõ nguyên do mà tiếp tục nói, đó là chờ Lưu Hạ An sao? Tiểu Lý nói, không thể làm người của hắn nhìn đến ngài, Lưu Hạ An đã chết, người của hắn tay Đều bị mang đi nhốt lại Ta cũng không đợi đám kia người ngươi liền không có nhìn đến những người khác Vây vây tay Đoạn bang quốc có loại dự cảm bất hảo Không nha Nghe thế đoạn bang quốc mặt già hát trầm hát trầm Hắn đây là bị vứt bỏ sao Đã ở hồi tiểu biệt thự trên đường hai chỉ Nhưng còn không phải là vứt bỏ đoạn căn cứ lớn lên kia hai vị Giống giống giống Mẹ nha Kia quái vật không phải là lần thứ hai biến dị đi Con hảo So với đuổi theo chúng ta kia một đám, nó thuận mắt nhiều. Gì? Nó như thế nào sát hướng về phía đám quái vật kia? Đây là bên trong mâu thuẫn, vẫn là chúng nó căn bản là không phải một cái chủng loại. Không đúng, các ngươi không cảm thấy nó là ở giúp chúng ta sao? Hình như là nha, các ngươi xem kia người cao to, kia thanh phát hoạt làn ra, có phải hay không bảo dưỡng thật tốt quá, còn có kia thân cao? Đây là ăn cái gì thứ tốt mới lớn lên sao đại vóc dáng nha. Giống giống giống. Vô lại người khổng lồ đem mười mấy chỉ cấp thấp đồ đằng thú đều tay xé sau. Liền đi nhanh hướng về tiểu phượng dung phương hướng đi tới. Cũng không biết có phải hay không nó trên người có phượng nam tinh thần lực. Vẫn luôn sống ở chính mình thế giới tiểu phượng dung lúc này thế nhưng ngâng lên tay. Thông thả mà phát ra âm thanh. tỉ, tỉ. Con hảo tiểu phượng dung nói. Làm đang muốn phát động tiến công mấy người nghe được. Bọn họ cấp giống giống nói, không cần công kích, không cần công kích, kia đại gia hỏa là người một nhà, khu, là người một nhà đi. Ân, Lại lên tiếng sau, tiểu phượng rung liền lại không động tĩnh, mai cho đến vô lại người khổng lồ đi vào trước mặt, hắn vươn tay nhỏ, tăng thi tiểu đệ thập phần phối hợp, đem nho nhỏ nhân nhi từ phượng phụ trong lòng ngược đoạt lại đây, làm hắn ngồi xuống nó to rộng trên vai, giống giống giống mà, giống như thực vui vẻ. Vốn đang khẩn trương muốn đoạt lại người phượng vô hàn đang xem đến đại gia hỏa động tác nhìn qua thô giáp, lại thập phần cẩn thận che chở tiểu phượng dung, hắn cũng tin tưởng đây là nhà mình nữ nhi tân sùng vật. Ta dựa, này thật đúng là người một nhà, tiểu nam nam như thế nào thu cái này đại gia hỏa Tề dai dai tò mò mà đứng ở vô lại người khổng lồ bên người, nhìn nàng 170 nhiều cao gầy ráng người, mới đến nhân ra đầu gối chỗ, nàng đột nhiên cảm thấy thực bi thương. Vốn dĩ bị mười mấy con quái vật truy mãn chật vật, lần này cũng không phải là thực lực của bọn họ quá kém, mà là, này mười mấy chỉ thế nhưng đều là lên tới một bậc, lúc này mới làm hoa khỉ quân bọn họ màu ba mươi người bị đuổi theo đánh, còn hảo tìm lại đây tang thi tiểu đệ tới mau, vừa lúc cứu chẳng kịp thời. Hoa khỉ quân tiếp nhận tang thi tiểu đệ đưa cho hắn tờ giấy, nhìn đến mặt trên nội dung, hắn vốn là ôn nhã tươi cười chung nhiều chút nhẹ nhàng, Phía trước hắn cùng nhai bọn họ liền cảm thấy kia hai người là Nam Nhi cùng lãnh huấn luyện viên, hiện tại được đến xác định đáp án, hắn hơi hơi chua suốt mấy ngày này bồi ở Nam Nhi bên người chính là lãnh huấn luyện viên, lại cũng vì an toàn của nàng càng thêm vui vẻ. tiêu Trúc nhai nhìn mắt tờ giấy thượng nội dung, cười hiếp con ngươi nói, Nam Nam bọn họ thực an toàn, liền ở kinh đô căn cứ nội chờ chúng ta, nàng còn nói, nhưng cái đó quái vật kêu đồ đằng thú, đánh tới cái gì? Đừng làm chúng ta dùng, cụ thể tình huống, chờ chúng ta tới rồi căn cứ lại nói. Người cao to, chúng ta có thể lái xe sao? Nam Cung Thiệu hiện tại cái gì đều không nghĩ, hắn chỉ nghĩ không cần lại 11 lộ, hắn cảm thấy lấy người cao to sức chiến đấu, làm nó che chở bọn họ, bọn họ lái xe không có gì vấn đề đi. Những người khác cũng cảm thấy lại đi đi xuống, bọn họ chân liền phải chặt đứt, một đám đều vẻ mặt hy thiết nhìn tang Thi tiểu đệ. Tang thi tiểu đệ gái gái đầu, nó có thể nói, nó nghe không hiểu ngoại ngữ sao. Liên tính nó sinh thời là hoa quốc người, nhưng nó hiện tại chỉ biết tang thi ngữ A, bột cầu phiên dịch A. Còn có lúc này Phượng Nam vừa lúc mới trở lại tiểu biệt thự trung, lập tức đem tâm thần đều chuyên tru ở tinh thần lực thượng, thông qua tinh thần ấn ký, nhìn đến bị tang thi tiểu đệ sắp đặt trên vai tiểu Phượng Dung, nhìn đến nó bên người một đám người, một cái đều không có thiếu. Nàng mới nghe minh bạch Nam cung thiệu bọn họ đều nói gì đó. Nhị hóa, bọn họ muốn lai xe lên đường, ngươi có thể hộ chủ sao? Giống giống. Tăng thi tiểu đệ vỗ vô, vô ngực, kia tự tin tiểu bộ dáng, chính là không hiểu tăng thi ngữ đều xem minh bạch. Lập tức, Toái ngọc không gian trung co xe, trực tiếp lấy ra tới. Bọn họ có phải hay không nên cảm tạ? Vương Di Hải Đám kia người thực lực trường liền ném xuống bọn họ, còn hảo bọn họ tay chân rất nhanh. Vẫn là tặng phân đại lễ đi ra ngoài. Có tăng thi tiểu đệ cái này người cao to hộ vệ, kế tiếp ở đoạn dương bọn họ cho rằng phải đi 10 ngày lộ, chỉ dùng một ngày nữa, khiến cho bọn họ thấy được kinh đô căn cứ tường thành. Thật là, người cao to nói như thế nào chạy liền chạy nha. Nó lại không rời đi, liền sẽ bị kinh đô căn cứ người phát hiện. Phòng chừng là nam nam làm nó rời đi đi. Bất quá, người cao to chạy thật nhanh nha, đảo mắt liền nhìn không tới. Vô chi tiểu va nhi nhóm, ngươi nhị hóa ra mới không phải chạy, ngẫu nhiên là vào đồ đẳng thế giới tìm ngẫu nhiên ra bột đi, hừ hừ. Mới giết chỉ đồ đẳng thú, được một quả nguyên tố đồ đẳng phượng nam nhìn đến chạy tới nhà mình tiểu đệ, lại cười nói, bọn họ mau tới rồi đi. Rống rống. Ân ân, thực mau liền đến. Vất vả ngươi, nhị hóa. Rống rống. Bút, cho ngươi, cho ngươi. Trung thành và tận tâm tang thi tiểu đệ bàn tay to chung nhiều ra không ít nửa nguyên tố đồ đằng, đây đều là nó sát bên ngoài đồ đằng thú được đến, cùng những cái đó không có nguyên tố đồ đằng dị năng giả bất đồng, nó giết chết đồ đằng thú, sở rơi xuống nguyên tố đồ đằng đều là tự động đi vào tiểu không gian chung. Thêm chi, nó cảm thấy chính mình không dùng được cái này, nhưng nhà mình bộ thích, nó tất nhiên là muốn toàn đưa bộ. Đích xác, tang thi tiểu đệ cái này biến dị loại. Thật đúng là không dùng được nguyên tố đồ đằng, ai làm sở hữu rơi xuống nguyên tố đồ đằng đều có thuộc tính, mà nó đại gia hỏa này là cái không thuộc tính, không cần xem tang thi tiểu đệ đã không có thuộc tính, nhìn như chỉ có thể dựa vào soát kinh nghiệm tới thăng cấp, nhưng nó còn kế thừa tang thi thăng cấp đặc tính, ăn có năng lượng đồ ăn nó cũng là có thể thăng cấp, nếu không phải hiện tại còn không có xuất hiện biến dị thú, đại gia hỏa này đã sớm lớn lên càng nhanh phượng nam tiếp nhận kia mấy cái cái nửa nguyên tố đồ đằng này đối nàng tới nói cũng là vô dụng giống nàng loại này là hoàng giả nguyên tố đồ đằng có thể sử dụng tới thăng cấp chỉ có thể là cao cấp trở lên nguyên tố đồ đằng nhân ra lãnh đại thiếu đánh tới trung cấp nguyên tố đồ đằng còn có thể lấy tới thêm chút kinh nghiệm nàng lại không kia phúc lợi lãnh vũ thương nhìn đến lần này tang thi tiểu đệ đệ đi lên số lượng hắn hiểu do nói bên ngoài đồ đằng thú có thể rất nguyên tố đồ đằng nhiều đi hiện tại ngoại giới nguyên tố năng lượng đủ đồ đằng thú thăng cấp mau chương hai trăm bốn mươi tám đồng bọn gặp lại phượng nam thu hảo tất cả đồ vật nhìn tang thi tiểu đệ khẩn giống giống lại chạy nàng buồn cười mà lắc đầu này đơn thuần đại gia hỏa biết nàng thích vật tư cùng nguyên tố đồ đằng liền một lòng đều tại đây hai việc thượng vừa mới còn hảo nàng động tác mau nếu không nó đồ ăn cũng chưa phóng hảo nó liền ra đồ đằng thế giới đi thôi Kinh đô căn cứ này phiến đồ đằng thế giới là không có gì đồ đằng thú sẽ đến. Chúng ta trước đi ra ngoài chờ bọn họ đi. Ân. Phượng Nam nhận đồng gật gật đầu. Bọn họ hai đều đem nơi này đồ đằng thú giết đều không ngoi đầu. Phỏng trừng trong khoảng thời gian ngắn. Nơi này là sẽ không xuất hiện đồ đằng thú lại đây. Hai người mới ra đồ đằng thế giới. liền đối thượng một trương mặt già. Nhìn này không thỉnh tự tiến ăn vạ bọn họ này đoạn căn cứ trường. Hai người nhìn nhau vô ngữ. Phượng Nam nhướng mày, vũ thương, cửa không có khóa hảo sao. Như thế nào sẽ, khóa hảo hảo. Lãnh vũ thương vẻ mặt nghiêm túc mà hồi. Tiếp này khóa là như thế nào khai. Phượng Nam lời này trên thực tế là ở mịt mờ chỉ trích nào đó lao không tu, trộm tàng dự phòng chìa khóa. Được rồi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, biết rõ là chuyện như thế nào, còn nói. Đoạn bang quốc cơ cơ trên tay chìa khóa, nghiêm mặt nói, vừa mới là chuyện như thế nào. Đối với hai người chống rông xuất hiện, hắn cũng không tin, bọn họ không có cách nào giấu giếm hắn, nếu có thể làm hắn nhìn đến, vậy không phải nên che giấu bí mật. Cái gì sao lại thế này nha? Nói tiếng người. Phượng Nam chịu chịu khoe miệng, chẳng lẽ nàng nói không phải tiếng người sao? Là chính hắn hỏi thật không minh bạch, vì sao nàng muốn thành thật công đạo nha? Việc này vẫn là chờ hạ rồi nói sau, ngươi nhi tử liền phải tiến căn cứ. kia thằng nhóc chết tiệt tới liền tới đi. Trước nói nói, các ngươi lại phát hiện cái gì, thế nhưng có thể làm được trống rông xuất hiện. Da trẻ da trẻ, liền tính là cáo giả, lòng hiếu kỳ cũng là rất mạnh tích. Đến nỗi tiểu nhi tử, người đều mau trở lại, hắn còn lo lắng cái điều. Lãnh vũ thương cũng không biết nói cái gì kêu tôn lào ai ấu, hắn xem đều không xem trên sofa vị kia, lôi kéo phượng nam liền ra cửa, đối với phía sau khi giống giống bốc hỏa tầm mắt, hoàn toàn làm lơ. Hai người còn chưa tới cửa thành chỗ, liền có mấy chiếc cải tạo quân dụng xe khai tiến vào. Thứ thứ thứ. Khẩn cấp tiếng thắng xe ở bọn họ phía sau vang lên, cửa xe bị mạnh mẽ đẩy tới, cộp cộp cộp chạy bộ thành tử phía sau đi vào phượng nam bọn họ phía trước. Thúi chào. Thực tiêu chuẩn quân lễ, làm tốt này hết thể binh lính nhìn lánh vũ thương ánh mắt nóng bỏng chung bí mật mang theo kính ngưỡng. Ngài, ngài, ngài chính là hắn đi. Lần này quang minh chính đại xuất hiện hai người không có bất luận cái gì che giấu, này không, mới ra tới, liền có tham gia quân ngũ nhận ra mộ chỉ. Lãnh vũ thương đáy mắt lướt qua một tia ý cười, đối với trước mắt binh lính hắn là có chút ấn tượng, càng đối hắn thông minh không có trực tiếp vạch trần thân phận của hắn thực vừa lòng. Đây là ra nhiệm vụ mới trở về. Như vậy trả lời xem như cam chịu, tiền ba quang lập tức càng kích động, hắn xoa xoa bàn tay to, cười có chút ngu đần nói, đúng vậy, mới đi làm nhiệm vụ, Bên ngoài hiện tại đều là cái kia đồ đằng thú, khó giết chết, giáo, huấn luyện viên, ngài tới lúc nào? Tới mấy ngày rồi. lãnh vũ thương nhìn mắt muốn rửa lại đây binh lính, ngươi cái gì dị năng? Thổ, thổ hệ, thu hảo. Không đợi tiền ba quang phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trong tay nhiều một vật. Nghe được bên thai lãnh vũ thương lưu lại nói, hắn thông minh đem trên tay đồ vật thu vào túi láo chung, đương hắn nửa năm huấn luyện viên, lại là hắn nhất sùng bái thiếu tướng. Hắn như thế nào sẽ cho hắn đồ vô dụng? Đối với đi xa hai người tiền bà quang lại được rồi một cái quân lễ, đối với các đồng bạn hỏi chuyện, hắn ha ha cười, đó là ta nguyên lai đội ngũ lớp trưởng. Hừ hừ, ta mới không nói cho các người, đó chính là lãnh thiếu tướng, chúng ta quân thần. Khó trách ngươi tiểu tử kích động như vậy, có thể tái kiến lao lớp trưởng, thật tốt. Hào trẻ tuổi lớp trưởng nha, kia có cái gì? Chúng ta quân thần không phải cũng là mới hai mươi xuất đầu. Ha ha, cái kia tiểu lớp trưởng cũng quá tuấn. Thật nhìn không ra, bọn họ đương quá binh A. Thu hồi tinh thần lực Phượng Nam, có chút treo chọc mà nhìn bên người cao lớn nam nhân, lãnh lớp trưởng, xem ra ngươi thực thưởng thức kia tiểu tử nha. Cái gì tiểu tử, nhân gia đại ngươi mau mười tuổi. Bàn tay to xoa xoa Phượng Nam tóc ngắn. Lãnh vũ thương không cảm thấy chính mình cho đối phương một cái trung cấp nguyên tố đồ đẳng có cái gì không đúng, nhìn thuận mắt liền cho, hắn trong lòng tính tính, thấp thấp nói, lại quá ba ngày, ngươi cái kia trái cây hiệu quả liền không có đi. Không, còn muốn hai tháng linh ba thiên tài hành. Ừ, nàng lần này ăn chính là tiến hóa sau chuyển hình quả, có ba tháng hiệu quả. Có cái thích trang nam nhân tức phụ, lãnh vũ thương cảm thấy hảo bất đắc dĩ. Hắn lúc trước liền không nên cấp này tiểu nha đầu chuyển hình quả, nhiên, tưởng tượng đến tiểu nha đầu mỹ mạo nếu là làm nam nhân khác nhìn đến, hắn lại cảm thấy cấp hảo, nhìn xem tiểu nha đầu hiện tại là nam trang, còn có đào hoa không biến mất đâu, nếu là nữ trang, hắn cũng không dám suy nghĩ. Kỳ thật vị này lãnh đại thiếu có phải hay không suy nghĩ nhiều, hắn như thế nào quên hắn cùng Phượng Nam đều thích điệu thấp tính tình, vừa mới nếu không phải người nọ mắt sắc. Lại là vừa vặn gần nhất bị Phượng Nam tinh thần lực che giấu thói quen, nhất thời vô dụng hắn ám hệ tới mơ hồ tự thân, mới có thể bị tiền ba quang nhìn đến. Nhìn xem nhân gia Phượng công tử, nhưng không có dẫn điệp dẫn đóng Nga. Chờ Phượng Nam bọn họ tới rồi cửa thành tiếp đái chỗ, đem thời gian véo thật là vừa vặn tốt, đối diện thượng mới làm tốt kiểm tra hoa khỉ quân một đám người. Ca, ca ca, đương thật nhiều thiên mùa qua hoa tiểu Phượng Dung, nên nói hắn là người đôi mắt nhỏ thiêm nhà. Vẫn là nói huyết mạch chi lực quá cường hãn, làm hắn có thể ở ngàn ngàn vạn vạn người chung, chỉ nhìn đến nhà mình tỉ tỉ đại nhân. duỗi tay tiếp được nhào hướng nàng tiểu nai bao, phượng nam bế lên tới cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu dung ngoan nga, tưởng ca ca sao. Tưởng, mỗi ngày tưởng, nam thật chặt tay nhỏ, tiểu phượng dung cả người đều loa ở phượng nam hương hương trong lòng ngực. Cũng không phải là mỗi ngày tưởng, nếu không tiểu ra hỏa này, ngay cả bình thường ăn cơm đều làm không được. Hắn có thể làm được không làm chính mình gầy xuống dưới, còn không phải trong đầu vẫn luôn đều dựa theo Phượng Nam công đạo hắn đi làm, không cho chính mình bị đói cùng khác. Một khắc đầu, lãnh vũ thương lạnh lùng mà trừng mắt đoạn dương, ánh mắt kia, rõ ràng là ghét bỏ bọn họ xuất hiện sớm. Đến nỗi chân tướng rõ ràng là Phượng Nam xuất động tang thi tiểu đệ đem người hộ tống tới sự, ở lãnh đại thiếu xem ra, nếu là đoạn dương có thể mang theo mọi người đi thiên chút, không phải ngộ không thượng mộ sủng. Cho nên ngàn sai vạn sai đều là trước mắt cái này không biết thủ trưởng tâm xuẩn hồ ly sai. Đoạn dương vẻ mặt vô tội mà chớp trước mắt, đầu nha, này cũng không phải là ta sai, ta không phải dẫn đầu, ta cũng tưởng nhiều cho các ngươi điểm thời gian bồi dưỡng cảm tình, nhưng người ta dẫn đầu không đồng ý à, thủ trưởng đại nhân nha, thật không phải ta sai. Đánh chết hắn cũng không dám bại lộ một kia trột dạ nội tại, nếu là bại lộ, hắn rất có thể liền nhìn không tới mặt trời của ngày mai mươi 249, trả ta tiểu nam nam. Lãnh vũ thương sẽ tin tưởng Ngô dương, kia mới có quỷ, lạnh lùng mà quét mặt khác ba cái đồng niu, băng sơn đế quân trực tiếp xoay người, tìm hắn tức phụ đi. Tự hiểu là tránh được một kiếp bốn người đồng thời lao hạ trên chán không tồn tại mồ hôi lạnh. Tiểu thất bảy, ngươi trả ta tiểu nam nam. Tề dai dai nào vào phượng nam trên người, liền tính trước mắt tiểu nam nam thực câu nhân, nàng cũng muốn nàng thơm tho mềm mại tiểu nam nam a lại chờ hai tháng đi phượng nam khỏe miệng mỉm cười hiện tại nàng cũng không có biện pháp nha tiến hóa chuyển hình quả hiệu quả quá tuyệt vời cũng không phải là tưởng giải là có thể giải ô ô ô như thế nào sẽ phải đợi lâu như vậy a ta cũng bất đắc dĩ a con hảo hiện tại mọi người đã thói quen kêu nam trang phượng nam vì phượng bảy cũng liền không có vì phượng nam đưa tới phiền thoái có đôi khi duyên phận là thực thần kỳ càng có rất nhiều bất đắc dĩ số mệnh đi Về tới tiểu biệt thự một đám người, lập tức bị Phượng Nam giải thích thần kỳ thế giới hấp dẫn. Wow! Hảo thần kỳ, này không phải thật sự, nhất định không phải thật sự. Ngươi nếu là không tin, liền không cần dùng nha. Thiết, đây là nhà ta thất thất đệ đệ cho ta, ngươi lại không phải một hệ, thiếu mắt thèm. Tính tình, ta cũng có được không? Đáng thương A Tuyết. Cầm kim hệ nguyên tố đồ đằng khang kiến quân cũng là đau lòng nhà mình tức phụ. Như thế nào liền đánh không đến quang hệ nhà, không phải nói, khó nhất xuất hiện chính là ám hệ sao? Vô tội nằm cũng trúng đạn lãnh vũ thương có thể nói, hắn chính là tự chất sao? Các ngươi này đản tiểu ra hỏa, như thế nào liền không biết nhường một chút ta láo nhân ra? Thật vất vả biết nội tình đoạn bang quốc, liền nhi tử cũng chưa điểu một chút, đến là xuống tay trước đoạt nhi tử cao cấp tinh thần hệ nguyên tố đồ đằng. Ta là ngươi thân nhi tử sao? Đoạn dương oán hận mà nhìn chằm chằm đã thu vào đoạn phụ thủ đoạn nội nguyên tố đồ đằng, hàm răng cắn khanh khách vang. Ngươi nếu không phải ta nhi tử, ngươi như thế nào sẽ là tinh thần hệ? Đoạn bang quốc một chút đều không cảm thấy chính mình đoạt nhi tử đồ vật có cái gì không đúng. Hắn ánh mắt định ở phượng nam trên người, tiểu gia hỏa, lãnh tiểu tử không có tinh thần hệ, ta liền không tin, ngươi cũng không có. Hắn cũng không phải là lão hồ đồ, vừa mới hắn ở đưa vào dị năng trước nhưng có lưu tâm mộ hai chỉ phản ứng, nếu là thật sự không có, phượng bảy tiểu tử này, như thế nào sẽ không mở miệng. Phượng nam trắng cáo già liếc mắt một cái, tay nhỏ chung đã nhiều cái cao cấp nguyên tố đồ đằng, trực tiếp ném cho đoạn dương, nếu không phải nàng hoàng giả nguyên tố đồ đằng, giống như tự mang hấp thu đồng loại hào năng lực, trên tay nàng nơi nào sẽ có bao nhiêu tinh thần hệ. Rõ ràng tự mang thiên đạo bài bờ hò gờ, mộ chỉ một hai phải đẩy đến hoàng giả nguyên tố đồ đằng thượng. Thật không hiểu Phượng Nam như thế nào liền không thừa nhận nàng vận khí nghịch thiên sự thật. Nàng đương soát nữ chủ vận khí đều là Bạch Soát Nha. Không tồi, không tồi, này hỏa nguyên tố cao cấp nguyên tố đồ đằng, chính là so với kia chút hàng vỉa hè nhìn thượng cấp bậc, lúc này mới xứng thượng bổn thiếu gia. Nam Cung Thiệu Thiêu bao mà đem hắn nguyên tố đồ đằng thực thể hóa mang bên trái ngực chỗ. Đó là một đóa diễm lệ ngọn lửa hình ngực trâm, trình viên ngọn lửa hình hồng bảo thạch, nhìn liền vật phi phàm. Màu bạc đế ngược lại càng làm cho hồng bảo thạch minh diễm dị thường. Hoa khỉ quân nhìn trên tay nhẫn hình hỏa nguyên tố cao cấp nguyên tố đồ đằng, hắn sẽ lựa chọn cái này là có chính mình tư tâm, đây là nam nhi cho nàng, hắn hiện tại sở cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ cất chứa hảo nam nhi cho hắn sở hữu hết thảy, bao gồm bọn họ ở bên nhau điểm điểm tích tích ký ức. Hiện trường duy nhị không được đến nguyên tố đồ đằng A tuyết cùng cao dương có loại là thiên nhai đáng thương hoa cảm thụ. Không nói quan hệ còn có có thể tìm được một ngày, Cao Dương cảm thấy, hắn là cả đời cũng biểu tưởng có một ngày có thể nhìn xem cái kia đồ đằng thế giới. Game thực tế hả? a, ô ô ô, như thế nào có thể không cho hắn đi vào nhìn liếc mắt một cái, liên tính nhắm vào như vậy liếc mắt một cái cũng đúng nha. Nhìn như tiểu đáng thương ngồi ở bàn ăn biên Cao Dương đồng chí, Phượng Nam sờ sờ cái mũi, cảm thấy không thể ở khi dễ người thành thật đi xuống, nàng vốn định. Liền nhà mình á tuyết không được đến nguyên tố đồ đằng quá đáng thương, mới cho nàng lưu lại cái bạn, hiện tại, vẫn là thôi đi. Đưa một quả tinh thần hệ cao cấp nguyên tố đồ đằng xuất hiện ở cao dương trước mặt khi, hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trắng non tay nhỏ thượng khuyên thai hình nguyên tố đồ đằng, vẫn luôn trứng mắt, vẫn luôn trứng mắt, đột nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì, một phen đoạt lấy khuyên thai, có chút khẩn thiết mà đưa vào chính mình dị năng, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Ta dị năng nên là tinh thần hệ trung chi nhánh, cũng coi như là tinh thần hệ nha. ta như thế nào xuẩn quên mất ta. Không thể không nói, không chỉ là cao dương nhất thời không nghĩ tới, một đám mới được đến bảo bối không có một cái nghĩ đến này nguyên lý, đến nỗi lãnh đại thiếu, hắn khả năng không thể tưởng được sao. Biểu quên, làm lâu thiếu thành chủ khi, vị này cũng là có tinh thần hệ dị năng, hắn không nhắc nhở, còn không phải ở trong lòng hắn cảm thấy huynh đệ không tức phụ quan trọng. Nhà hắn tiểu nam nhi không nói cấp, hắn liền giả không biết nói hay. Vị này chính là điển hình, chỉ cần tức phụ tưởng, cấp vinh đệ hai đao cũng không cái gọi là, dù sao hắn lại không phải giết chết vinh đệ không phải. Chờ cao dương nguyên tố đồ đằng thu vào đến hắn ngực chỗ khi, hắn cười sán lạ, ta, hiện tại cùng ta dị năng giống nhau. Hắn mới không thèm để ý chỉ là tinh thần hệ chi nhánh, liền tính hiện tại nguyên tố đồ đằng cũng nhân hắn dị năng đồng bộ, đã không có nên có uy lực. Hắn cũng là thực vui vẻ, nguyên tố đồ đằng thu vào trong cơ thể là tùy ý, nhiều tính đều là mọi người yêu thích, xem cao dương thu vào ngực, Phượng Nam cảm thấy, đây đều là nàng sai, nàng làm nhân ra thay đổi rất nhanh nửa ngày, hiện tại đều đem nguyên tố đồ đằng đương mệnh nhìn. Các ngươi phát hiện không, thất thất cấp nguyên tố đồ đằng lúc ban đầu đến chúng ta trên tay, năng lượng dao động đều là giống nhau, chờ chúng ta dùng chính mình cùng hệ dị năng kích hoạt sau chúng nó no thế nhưng liền chuyển biến thành cùng chúng ta dị năng giống nhau năng lực tiêu trúc nhai cũng đem chính mình nguyên tố đồ đằng thực thể hóa cầm trong tay tinh tế cảm thụ được biến hóa nhất rõ ràng chính là hoa khỉ quân nguyên tố đồ đằng hắn nhìn hồng bảo thạch nhẫn thượng nguyên lai hỏa hồng sắc đồ đằng ở đưa vào hắn kim sắc ngọn lửa sau liền biến thành kim sắc ngọn lửa đồ đằng trong lòng sáng tỏ liền tính là đồng dạng nguyên tố cũng là có bất đồng chi nhánh liền như tinh thần hệ giống nhau chi nhánh rất nhiều ngự tỉ tề dai dai vừa lòng mà nhìn trên tay phong nguyên tố cao cấp nguyên tố đồ đằng hỏa nguyên tố chính là hảo nhưng ai làm này phong nguyên tố chính là lắc tay này bất chính làm cho nàng cùng tiểu nam nam xứng thành tỉ muội hệ Hảo đi nhân ra ngự tỉ đại nhân là song hệ tích chính là nhận tính làm sao vậy chính là phóng lực công kích cường hỏa nguyên tố không cần làm sao vậy ai không biết nàng dùng nhất tùy tay chính là phong hệ nha nam cung giác tả nhìn xem hữu nhìn xem Phát hiện một đám đều nhìn bọn hắn chầm chầm nguyên tố đồ đẳng, hắn biểu môi, chúng ta đều được đến nguyên tố đồ đẳng, liền không hiếu kỳ đồ đẳng thế giới sao. Trong lòng khoe khoang nam cung giác đối với điển gia huynh đệ là mặt quỷ, dường như đang nói, nhìn xem này bảo bối, chúng ta ra tới đúng rồi đi. năm 250, lưu thủ nhi đồng. Anh anh anh, hắn liền nói tới tìm đường ca là hắn sáng suốt nhất quyết định đi, nhìn xem. Bọn họ hiện tại mỗi người một quả cao cấp nguyên tố đồ đằng, còn đã biết không ít đồ đằng thú sự, Ngẫm lại hiện tại bên ngoài còn đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết khắp nơi tay mơ nhóm, bọn họ này đàn nhưng đều là trước hết được lợi. Tưởng tượng đến những cái đó bắt được nửa nguyên tố đồ đằng, muốn tới thấp cấp mới có thể đi vào đồ đằng thế giới, còn có chỉ phải đến chung thấp phẩm nguyên tố đồ đằng, cả đời đều không có lại tăng lên bọn họ nguyên tố đồ đằng cơ hội, hắn cảm thấy. Hắn nên theo sát nhà mình đường ca, chặt chẽ ôm hảo phượng nam này tiểu nha đầu đùi. Có cái vận khí như vậy nghịch thiên thon thả đùi nhưng ôm, hắn thật là quá hạnh phúc. Chờ nam cung giác y y vô tuyến sau, hoàn hồn vừa thấy, ai nha? Như thế nào liền dư lại hai chỉ chừa thủ nhi đồng, những người khác đều đi đâu vậy? Lưu thủ nhi đồng nhất hào điên tuyết, ngươi không phải trước hết nhắc tới đồ đằng thế giới, như thế nào còn không đi vào? Bồi tương lai tức phụ cùng nhau lưu thủ khang kiến quân, nhưng không có thời gian điểu người nào đó, nhà hắn A Tuyết còn thương tâm, thật không hiểu muốn ngày nào đó, A Tuyết quang nguyên tố mới có thể xuất hiện. Không có đồ đằng thú nhưng giết đồ đằng thế giới, thiệt tình không có gì hảo dạo, liền cùng dạo chỉ có bọn họ một đám người tồn tại kinh đô căn cứ giống nhau, chống chân hành chính đại lâu, chống chân khu biệt thự, chống chân đường phố, nào đều nhìn không tới một ngoại nhân. Đi theo điền gia huynh đệ phía sau một đám thủ vệ nhóm, lần đầu tiên tập thể ngốc lăng hạ, xem bọn hắn chống chân thủ đoạn, nghĩ đến bọn họ được đến cao cấp nguyên tố đồ đằng, bọn họ rõ ràng, chính mình nhóm người này được đến chính là thiên đại chỗ tốt. Không nghe vị kia phượng thất công tử nói, nguyên tố đồ đằng cấp bậc không hảo soát sao. Muốn một cấp, mới có thể tăng lên một lần, tăng lên, lại muốn từ đầu bắt đầu, ai không biết, liền này một cấp đều không hảo thăng, càng đừng nói. Còn muốn từ đầu tới Mà giống phía trước vương di hải tiểu đội những cái đó được cấp thấp nửa nguyên tố đồ đằng Bọn họ chỉ có thể phiên gấp đôi nhiều sức chiến đấu Bọn họ trên tay cao cấp Đã có thể không chỉ là gấp đôi Năm lần à Bọn họ ngấm lại liền cảm thấy bị này Đột nhiên tới đại vận tạp có chút vự Nói thật Đi theo nam cung giác bọn họ tới này Đó thủ vệ thật đúng là đều đi rồi đại vận Nếu phượng nam bọn họ trên tay Năm hệ nguyên tố không phải đủ phân cho bọn họ phượng nam cũng sẽ không đang hỏi quá nam cung thiệu xác định tất cả đều là điền gia cùng nam cung gia nhất có thể tin tâm phúc thủ hạ, cũng sẽ không lấy ra tới cho bọn hắn. phải biết rằng mấy ngày này phượng nam bọn họ hai người đánh nguyên tố đồ đằng được đến nhiều nhất kỳ thật là trung cấp thất thất ngươi đem ta không gian nội tinh hoạch đều thu cũng giúp chúng ta chuyển một bộ phận vật tư đến ngươi nơi đó đều không sai biệt lắm mau đầy tiêu trúc nhai tưởng tượng đến phượng nam kia chỉ người cao to tiểu đệ Hắn liền muốn cười, thật chưa thấy qua như vậy sẽ thu hoạch vật tư, phía trước bọn họ vì nhanh lên tới kinh đô căn cứ, nơi nào có thời gian tìm vật tư, nếu không phải, ở cùng nam nam tách ra trước, bọn họ đã thu thập quá một lần, mỗi người không gian ít nhất cũng là nửa mãn, này một đường, bọn họ thật đúng là không dễ chịu lắm. Chờ có cái kia đại gia hỏa hộ thống, bọn họ sẽ dùng một ngày nửa mới đến kinh đô căn cứ, kỳ thật này lộ thiệt tình không phải rất xa, nên nói. Là kia đại gia hỏa sai sao Nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy Cái kia đại gia hỏa thực đáng yêu Xem nó một tìm một cái chuẩn Mang theo bọn họ thu không ít đồ vật Nếu không phải đem bọn họ mang chật lộ tuyến Bọn họ ngày hôm qua nên tới rồi Thật nhiều tinh hoạch Từ đâu ra Phượng Nam Thanh không lấy người toái ngọc không gian Lại cho bọn hắn thay chút không gian xuất phẩm Còn đem bọn họ phía trước thu thập vật tư trước Chuyển tới nàng nơi này tư nhân vật phẩm đều quay lại cho bọn hắn, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng hỏi từ vương di hải kia đổi lấy một cái cấp thấp nửa nguyên tố đồ đằng đổi bốn trăm hai mươi cái một bậc tinh hạch thế nào tiêu trúc nhai hiện tại là biết nguyên tố đồ đằng giá trị cũng rõ ràng những cái đó trung cấp thấp nửa nguyên tố đồ đằng liền như rác rưởi phượng nam nghe vậy vươn bà chỉ tiêu đại ca vẫn là ngươi lợi hại ta này có không ít trung cấp thấp nửa nguyên tố đồ đằng muốn hay không lấy ra đi bán Bán, như thế nào có thể lưu trữ, càng lưu càng không giới à, đều cho ta phóng không gian đi, chờ hạ ta liền mang theo người đem chúng nó đều đổi thành vật tư cùng tinh hạch hảo. Khôn khéo Kiều Trúc Ngai lập tức bắt đầu tính toán lên, muốn như thế nào hố kinh đô căn cứ một phen. Tốt nhất đều đổi thành tinh hạch, cấp nhị hóa đương đồ ăn vặt, nó hiện tại có thể vào khẩu đồ vật quá ít. Nhị hóa. Kiều Trúc Ngai lại thông minh cũng vô pháp đem như vậy kỳ ba tên cùng mẫu người khổng lồ đối thượng Hảo. Chính là hộ tống các ngươi tới vô lại người khổng lồ, nó là ba cấp tinh thần hệ tàng thi tiến hoa tới. Phượng Nam xem đều không xem bị nàng lời nói lôi mà ngoại tiêu lý nộn mộ mấy chỉ, ai làm cho bọn họ nghe lén, hiện tại Hảo, làm cho bọn họ nghe lén, liền không thể chính đại quang minh nghe nha, nhìn xem cáo giả, nhưng một chút đều không lo chính mình là người ngoài. Không lấy chính mình là người ngoài đoạn bang quốc xem hai người nói xong, hắn cười ha hả mà dựa lại đây, tiểu thất nha, ngươi xem, ngươi còn có bao nhiêu từ nơi này đánh tới nguyên tố đồ đằng, có thể hay không bán chu lịch thính bọn họ chút, yên tâm, ngươi đoạn thúc thúc nhất định không cho ngươi có hại. Phượng Nam biết, đây là cáo giả phải rời khỏi, còn lo lắng kinh đô căn cứ, sẽ mới ra mặt dày tới tìm nàng, lập tức, nàng cũng không nói nhiều liền đem tiểu không gian trung trung cấp nguyên tố đồ đằng đều đem ra đều ở chỗ này ngài cầm đi đi hành ngươi đoạn thúc thúc nhất định nhiều cho ngươi đổi tốt hơn đồ vật tới đoạn bang quốc gâm thầm cảm động tiểu gia hỏa này chính là tâm thật hắn tưởng chơi liền bồi hắn tưởng hắn hiện tại muốn như vậy chân quý đồ vật nhìn xem ít nói phân biệt không nhiều lắm một nhiều cái đi liền tất cả đều cho hắn đoạn bang quốc hội tìm phượng nam không tìm lãnh vũ thương Cũng là vì Phượng Nam bên người nên cấp đều cho, mà lánh vũ thương nơi đó, còn có toàn bộ căn cứ chiến lược muốn tăng mạnh. Lúc này hắn còn không biết, Phượng Nam nhưng không chỉ có bên cạnh này đó, nàng còn có phong ấn nơi toàn bộ Phượng ra, không thấy Phượng vô hàn ở hắn mở miệng một khi, đệ nhớ xem thường lại đây. Chính là Lê Ca đều tưởng chịu mỗi chỉ cáo giả, hắn cũng có một đám minh đệ a thiếu thành chủ thật là, như thế nào liền không ngăn cản điểm tiểu công tử nay đàn đơn thuần loa, tới dọc theo đường đi rõ ràng biết chính là nhất thứ nguyên tố đồ đẳng đều không hảo đến còn đều cho rằng phượng nam cùng lãnh vũ thương trên tay sẽ có nhiều như vậy đó là bọn họ không biết ngày đêm ở đồ đẳng thế giới rất không biết nhiều ít đồ đẳng thú mới có nhưng bọn họ nào biết đâu rằng đi theo phượng nam cùng nhau soát nguyên tố đồ đẳng đánh mười chín có cho nên phượng nam cấp đoạn bang quốc nhiều như vậy thật sự không cảm thấy có thể hay không thiếu người một nhà Dù sao phong ấn nơi muốn tẩy bỏ, còn có chờ, nàng có thể trầm rãi tổn, nói không chừng, chờ phượng ra người ra tới, đều không cần nàng, nhân ra đều đã tự mang theo. Tiểu thất bảy, các ngươi như thế nào tuyển như vậy tiểu nhân biệt thự, đều trụ không dưới vài người nha. Nghe được tề giai giai nói như vậy, phượng nam mới nhớ tới đưa bọn họ tới kinh đô căn cứ sau sự đại khái nói hạ. mươi 251, phượng phụ tâm nguyện. Thực sự có trọng sinh giả điền Gia hiên kinh ngạc há to miệng rất tin phượng nam nam cung thiệu trắng điền Gia hiên liếc mắt một cái mới lạnh lạnh nói ngươi nói đi không thấy được kinh đô căn cứ những cái đó không nên xuất hiện dùng tinh hạch khởi động đồ vật có điểm nhiều thiết tất cả đều là một ít lên không được mặt bàn nếu có thể lại tới đem tinh hạch thương nha không thể không nói tần hoàng tử ngươi này độc phong quá đúng trầm ngọc một cái bên ngoài tiểu văn viên có thể biết được một ít đồ vật chế tác phương pháp Còn muốn cảm tạ nàng ở kỳ binh căn cứ sinh sống 10 năm, có chút đồ vật đều có thể lượng sản, không ít tiểu kiện đồ dùng, rất nhiều người đều sẽ làm. Chờ một đám người ra đồ đằng thế giới, đoạn dương liền mang theo đa số người đi chiếm nhà mình lao ba biệt thự, tiểu biệt thự này, chỉ để lại Hoa Khỉ Quân, Tiểu Trúc Ngai, Thế Giai Giai, Nam Cung Thiệu, Điền Tuyết, Khang Kiến Quân, Phượng Vô Hàn, Phượng Dung, Lê Ca, Phượng Nam cùng lãnh vũ thương bọn họ 11 người lãnh vũ thương hát mặt nhìn chết sống không đi một đám hắn có thể nói cái gì một trong số đó vẫn là hắn tương lai nhạc phụ đại nhân còn dựa vào ở hắn tức phụ trong lòng ngực kia chỉ hổ bài cậu em vợ tâm ta ca tiểu phượng dung tự cùng phượng nam gặp lại sau cả người đều tươi sống lên chính là phượng vô hàn đều trên mặt tươi cười không có biến mất quá đối với nhi tử gián nữ nhi cái này tiểu ma bệnh hắn một chút cũng không cảm thấy có cái gì không tốt nhi nữ vui vẻ hắn liền vui vẻ Nhìn nữ hạnh phúc, hắn liền hạnh phúc, thế giới này biến thành cái dạng gì hắn đều không sao cả, phong ấn nơi bao lâu có thể toàn giải phong, kia cũng không cái gọi là, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ thủ nhà hắn hai cái bảo bối. Màn đêm hạ, nhiệt độ không khí đã giảm xuống tới rồi chỉ có 5 độ, lên đường mệt mỏi mọi người đã bình yên đi vào giấc ngủ, hoa ở phượng Nam trong lòng ngực tiểu phượng dung hoài thơ ngọt, mấy ngày tới toàn tâm ở xoát đồ đằng thú phượng Nam cũng có buồn ngủ. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, vị diện thương nhân view thêm thỉnh cầu cùng ngài giao dịch, có đồng ý hay không? Chủ nhân, vị này thương nhân là ma võ vị diện, ngài có thể tìm hắn đổi đến một ít ma pháp đạo cụ, tốt nhất có thể đổi đến ma pháp quyền chủ, cũng có thể căn hắn đổi chút hẳn giống, không gian yêu cầu. Hảo, đồng ý. Hải, đêm khuya quấy dày, thật ngượng ngùng, ta bạn gái đang ở tham gia tiệc tối, vừa mới không cẩn thận bị người tính kế. Nàng thích nhất lễ Phục Thượng tất cả đều là bỏ thêm liêu rượu văng đỏ, xin hỏi nữ sĩ, ngươi nơi đó có loại này hình thức lễ Phục sao? Trong màn hình là một vị anh tuấn tóc nâu mắt lam nam tử, hắn ngự khí tự tin trực tiếp, ở phát hiện Phượng Nam bên người quen thuộc tiểu gia Hòa Khi, hắn cẩn thận phóng thấp thanh âm. Phượng Nam nhìn mắt nam tử truyền tống lại đây hình ảnh, đó là một cái màu trắng là chủ, hồng nhạt vị phụ, điểm suyết nhiều viên đá quý quý báo váy dài. Nhìn qua quý khí chung mang theo cao nhã, chính là Phượng Nam nhìn đến, đều có vài phân thích. Tưởng tượng đến đối phương thập phân thích cái này lễ phục, Phượng Nam làm giao cánh mà tìm kiếm tương tự phong cách lễ phục đồng thời, mở miệng nói, Vưu thêm tiên sinh, ta nơi này có loại thanh tịnh thực tốt chất lỏng, có thể trước cho ngươi thử dùng hạ, xem có thể hay không cứu trở về lễ phục. Ta hệ thống quản gia chính đã tìm được mấy khoản không tồi lễ phục, ta làm nó đem hình thức cùng nhau chia ngươi. Cảm ơn. Vưu thêm tiếp thu một cái nho nhỏ bình thủy tinh sau, không có trước tiên xem lễ phục hình ảnh, người liền đi ra ban công, đi vào một vị dung mạo tinh xảo nữ hài bên người, hoa nhải, không cần thương tâm, tới, xem ta được đến cái gì, ngươi lễ phục được cứu rồi. Thật sự, chính thương tâm Trung Hoa nhải mỏ hổ phách con ngươi mang theo hy thiết, nhìn Vưu thêm mở ra bình thủy tinh cái. Đem bên trong chất lỏng tích ở lễ phục màu trắng trước ngược chỗ kia phiến diễm lệ màu rượu đỏ thượng. Vưu Thêm cũng không biết hiệu quả như thế nào, hắn là quá đau lòng chính mình ái nhân, mới báo thử xem thái độ, Đương từng giọt chất lỏng dừng ở màu rượu đỏ thượng, liền như cục tẩy đi bút trì ấn ký giống nhau, chất lỏng dính vào địa phương, khôi phục vốn có nhan sắc. Lúc này tươi cười về tới hoa nhải mỹ lệ khuôn mặt thượng, Vưu Thêm cũng đi theo vui vẻ lên. Đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt Phượng Nam. Đối với không gian nội nước ôn tuyển cho mãn phân khen ngợi, đối với giao cánh khôn khéo, nàng có thể nói cái gì, chỉ có thể nhiều điểm mấy cái tán. đương vưu nhanh hơn tốc xử lý tốt hoa nhải lễ phục thượng vết bẩn, ở giúp hoa nhải dùng ma pháp hong khô lễ phục khi, mới phát hiện còn đang cùng Phượng Nam tiến hành giao dịch, hắn xin lỗi mà cười, thật là quá xin lỗi, ngươi để cử đồ vật thật là quá dùng tốt, này không chỉ đã cứu ta mệnh, còn làm hoa nhải lại khôi phục tươi cười, ngươi không biết Mỗi lần nhìn đến hoa nhài rơi lệ, ta liền đau lòng đã chết. Vưu thêm, hảo, ngươi không cần lại lôi thôi dài dòng. Hoa nhài lôi kéo vưu thêm góc áo, đối với trong màn hình Phượng Nam Hồi lấy cảm kích tươi cười, ôn nu nói, vừa mới chất lỏng là cái gì, thật sự thực dùng tốt, chúng ta có thể nhiều mua chút sao. Kia chỉ là ta đang muốn đẩy ra rửa sạch dịch, rửa sạch quần áo khi, chỉ cần tích nhập một chút, là có thể đem giống nhau vết bẩn đều đi trừ. Như lệ phục thượng cái loại này, trực tiếp dùng nó hiệu quả càng rõ ràng. Đối với đẩy mạnh tiêu thụ, Phượng Nam thật đúng là không thành thạo, chính là giới thiệu, đều chỉ là ngắn ngủn vài câu. Còn Hảo có giao cánh đã sớm làm tốt kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chính là dùng lượng tỉ lệ đều có tham khảo phương án. Thật là không tồi, ta hệ thống quản gia đã tra quá, không có bất luận cái gì chất phụ da sở hữu thành phần đều là thuần thiên nhiên, tốt như vậy rửa sạch dịch. Rất thích hợp chúng ta ma pháp sư dùng, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi cũng không biết, chúng ta nghiên cứu ma pháp đạo cụ khi, không biết hủy hoại nhiều ít ma pháp bảo rất nhiều đều là dính vào rửa không sạch nhan sắc như vậy ma pháp sư không hảo lại xuyên đi ra ngoài, chúng ta là đau lòng lại bất đắc dĩ. Gặp gỡ cái nói nhiều ma pháp sư, Phượng Nam có chút bất đắc dĩ, nhìn một bên hoa nhài đồng dạng bất đắc dĩ biểu tình, hai người đến là ăn ý trở về cái tươi cười. Phượng Nam nhìn đến Hoa Nhải có thể nhìn thấy màn hình khi, liền minh bạch view thêm có bao nhiêu gái cái này như thiên sứ nữ hải không có hắn được ủy quyền, trừ bỏ đều là vị diện giao dịch thương nhân ngoại, ai đều không cần muốn nhìn đến chỉ có bọn họ mới có thể thấy được giao dịch bình. Liên ở view thêm còn ở kể rõ chứ ma pháp sư khổ bức xử khi, Hoa Nhải chú ý tới giao cánh phát quá khứ lễ phục hình thức hình ảnh, nhìn một chương trương tinh mỹ lễ phục hình thức, còn đều là nàng sở thích phong cách. Liền tính cùng khí chất của nàng không phải rất đúng, nhưng nàng từ nhỏ liền thích loại này phong cách lễ phục, dung túng nàng view thêm cũng cũng không cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không tốt. Hoa nhải trên người lễ phục, tuy rằng phong cách không thích hợp nàng, nhiên, màu trắng lại là nhất có thể đột hiện ra nàng Mỹ lệ thuần khiết nhan sắc, đây cũng là nàng thích nhất trên người này bộ nguyên nhân. Phượng Nam đang xem đến hoa nhải khí chất là sạch sẽ thanh thuần như thiên sứ khi, lại nghĩ đến nàng thích phong cách khiến cho Giao Cánh lại chuẩn bị một tổ càng thích hợp nàng Lễ Phục bộ dáng. ở Hoa Nhài xem lúc trước hình ảnh khi Giao Cánh cũng đem kia một tổ thêm tới rồi trong đó. Đường Hoa Nhài nhìn đến mang theo ngợp ngảo cảm giác từng cái có phương Đông Phong vận phục cổ Lễ Phục, nàng căn bản là chuyển đuôi ngủ. chương 252 Ma Pháp sư view thêm. cái gì cao quý điển nhã, cái gì ngắn gọn lưu sướng, cái gì đoan trang giỏi giang, cái gì đáng yêu điểm mỹ. Tất cả đều nhập không được hoa nhài mắt, hiện tại nàng chỉ xem đến hán phục cổ phong tầng tầng xa chất váy dài, chờ view thêm phát hiện nhà mình ái nhân kia si mê đôi mắt nhỏ khi, hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai ái nhân chấp niệm là có thể thay đổi. Trời ơi, mà nha, thượng đế nha, nhà hắn bảo bối rốt cuộc phẩm vị bình thường. Đối với làm hoa nhài phẩm vị bình thường Phượng Nam, view thêm là thập phần cảm tạ, cũng không hỏi giá cả, hắn đem sở hữu hoa nhài nhìn chúng lễ phục đều hạ đơn còn đính 100 bình rửa sạch dịch, đang hỏi rõ ràng Phượng Nam muốn đổi vật phẩm sau, hai bên định hảo giao dịch thời gian, lúc này mới hạ tuyến. Giao cánh, 3 ngày sau giao dịch, người trước đem view thêm muốn đều chuẩn bị hạ đi, rửa sạch dịch, chúng ta có phải hay không cấp cái nhãn hiệu danh? Chủ nhân, suối nước nóng rửa sạch dịch còn muốn đổi tên. Nghe được giao cánh nói, Phượng Nam xem như minh bạch, nàng hệ thống quản gia chính là và nàng, đều không cần nàng lo lắng có thể giúp nàng, đều sẽ làm được tốt nhất. Không cần thay đổi, suối nước nóng rửa sạch dịch thực không tồi. Chủ nhân, muốn hay không tiến không gian đến xem, không gian trọng tổ sau, ngài vội vàng soát đồ đàng thú, còn không có tiến vào xem qua. Nghe ra giao cánh trong thanh âm kỳ vọng, Phượng Nam nhìn mắt bên người Tiểu Phượng Dung, nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, ta dùng tinh thần lực xem hạ đi, Tiểu Dung hiện tại không rời đi ta đối với tiểu phượng dung đối nàng ỷ lại nàng vẫn luôn đều rõ ràng hôm nay gặp lại sau tiểu phượng dung khắc thường còn có thông qua tang thi tiểu đệ nhìn đến tiểu phượng dung khắc thường nàng đều là biết đến nàng không hỏi nàng không đề cập tới tất cả đều là bởi vì nàng biết ở tiểu phượng dung nhào vào nàng trong lòng ngực khi những cái đó đều đã qua đi tiểu bao tử sở hữu vấn đề đều bởi vì nàng vô nguyên vô cơ biến mất nếu lúc ấy nàng là bình thường rời đi tiểu phượng dung lại liên tiếp cũng sẽ lý giải, chờ nàng trở lại hắn bên người. Tốt chủ nhân Giao cánh có thể lý giải chủ nhân đối đệ đệ yêu thương, chỉ cần chủ nhân có thể xem nó giúp đỡ cùng nhau cải tạo không gian nó cũng đã thực vui vẻ. Đương phượng nam tinh thần thể đi vào không gian chung, nàng chỉ có thể dùng chấn động hai chữ tới hình dung chính mình đối không gian cảm giác. Cái gì cảnh sắc thiên thành, cái gì phong cảnh tú lệ, cái gì hoa mị quý khí, thỉnh không cần dùng văn tự tới miêu tả trước mắt hết thảy. Sơn xuyên, biển rộng, con sông, dòng suối nhỏ, cỏ xanh, biển hoa, điền viên, quả lâm, rừng trúc, mục lâm, mai lâm sở hữu hết thể đều bị phân chia thành hai cái bất đồng thế giới, nhưng chúng nó lại hài hòa làm người nhìn không ra dị thường. Bên trái là thuộc về tiến hóa sau tân thế giới, biến dị thú, dị năng cây ăn quả, dị năng thảo dược, còn có từ tinh linh vị diện đổi lấy hạt giống cũng đều loại ở trong đó. Bên phải là bình thường nguyên sinh thái thế giới, đậu vật, da cầm, cây ăn quả, nhà cái, rau dưa, hoa điền, dược viên đều bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, mỗi một chỗ đều là như vậy tự nhiên hài hòa, nhìn qua chúng nó tựa như thiên nhiên hình thành như vậy. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên đi vào không gian tình cảnh. Xanh tươi mặt của bên cạnh là thanh triệt dòng suối nhỏ, khê trung có con cá ở chơi đùa, cua đồng bò đến bờ sông, lại bò lại, tùm. Bối chờ các vị trong nước sinh vật xuyên thấu qua khê mặt đều nhìn không sóc gì. Dòng suối nhỏ hợp với đường sông, nước sông đem mặt cỏ chia làm mấy khu. Bên dòng suối ruộng nước còn loại đã sớm thành thục lúa nước, hà trung quanh vờn quanh thượng cây liễu. Cách đó không xa là các màu mai lâm phấn mai như tiểu, bạch mai thuần khiết, hồng diễm lệ, rực rỡ hoa rơi vì này cảnh đẹp càng thêm thượng vài phần như ý thơ cảnh. Rất xa dòng suối nhỏ cuối là một tòa núi cao, phi lưu thẳng hạ thác nước. Chuyên đến chạy ào ào tiếng nước, dòng suối nhỏ chi nhánh rất nhiều, dưỡng động vật. Trong rừng cây cũng có mấy cái chi nhánh, tảng lớn tảng lớn các màu cây ăn quả, các loại trái cây tầng tầng chỉnh tề phân khối loại, trên cây trái cây cũng đều thành thụ. Cây ăn quả bên hát thổ địa, trung tâm chỗ Âu thức khổ thành siêu đại biệt thự, một chỗ thanh tuyền, Âu thức biệt thự sau có cái mini hải dương, hải dương kia đầu còn có tòa tuyết sơn. Cái kia bị bạch tố tố cùng toàn bộ bạch gia chế tạo thành một phương thế giới giống nhau không gian, hiện giờ, biến không còn có nguyên dạng bộ dáng, biệt thự, thanh tuyển, tuyết sơn mai lâm đều còn ở, chỉ là bị dung nhập tới rồi toàn bộ không gian, làm cho cả không gian sở hữu hết thẻ càng thêm tự nhiên, ngay cả kia Âu thức cổ thành siêu đại biệt thự, hiện tại ngược lại càng như là một loại cao ngạo người khổng lồ lâu đài dung nhập ở Sơn Xuyên Trung. Đối mặt lớn không biết nhiều ít lần Hải Dương, Phượng Nam ngược lại bình tĩnh. Tiểu Tuyết Hồ từ trong rừng xuyến ra, nào vào Phượng Nam trong lòng ngực, lông xù xù hồ đuôi quấn lên Phượng Nam cánh tay, màu tím hồ đồng trung quan tâm làm Phượng Nam biết tiểu gia hỏa vẫn là lo lắng, không phải làm giao cánh nói cho ngươi, ta thật sự không có việc gì, ngươi xem, ta thực tốt. Chủ nhân, nhìn không tới ngươi, hồ hồ sao có thể thật phóng hạ tâm a, kia đồ vật thật sự rất nguy hiểm." Giao cánh nói. Chủ nhân đã đem nó biến thành nguyên tố đồ đằng, nhưng hồ hồ chính là không thích nó, nó sẽ làm hồ hồ biến dạng tử, hồ hồ mới không cần biến xấu xấu. Phượng Nam buồn cười mà nhìn xú Mỹ tiểu tuyết hồ, biết nó vì sao không tiếp thu được nguyên tố đồ đằng nguyên nhân, nàng còn có thể nói cái gì, đây là cái tự luyến đến chỉ cảm thấy nó huyết thống là tốt nhất, hảo, ngươi thích như vậy, cũng không có dư thừa ký sinh tộc, kia nguyên tố đồ đằng, ngươi không cần cũng hảo. Ta cũng lo lắng ngươi dùng sẽ lại biến đến gì, nếu là chỉ có tiến hóa, ta xem ngươi cũng không tiếp thu được. Chủ nhân, nay chỉ hồ ly có phản tổ huyết mạch, nó không nghĩ thay đổi, thực bình thường. Là muốn cùng rất nhiều vị diện giao dịch hệ thống quản gia tự nhiên là sẽ có tất cả vị diện số liệu, nó là không thể ở chủ nhân không có cùng tương đối vị diện giao dịch trước, làm chủ nhân trước tiên biết những cái đó vị diện, lại không ngại ngại nó ở không nhiều lắm trong giọng nói nhắc nhở vài câu nói nữa nó chủ nhân kiểu gì thông minh có một số việc nó chỉ cần cấp cái phương hướng chủ nhân chính mình là có thể suy nghĩ cẩn thận chính như giao cánh suy nghĩ phượng nam đang nghe đến phản tổ huyết mạch khi liền nghĩ tới tu chân trung linh thú nhưng linh thú chỉ có thể tính phẩm cấp thấp còn có cái gì tiên thú thần thú nàng hiện tại là không thể xác định là loại nào nhưng thực minh bạch tiểu tuyết hồ chủng loại nên là cùng tu chân giới thú loại có quan hệ hiện tại phượng nam có điểm lốc Nàng không gian nhiều ra chỉ tu chân giới sinh vật, không biết về sau cái này không gian muốn tiến hóa thành cái dạng gì, liền xem hiện giờ đều phân ra hai cái thế giới, giao cánh lại làm nàng cùng tinh linh cùng ma võ vị diện đều ở giao dịch chung đổi chút hạt giống. Ai nha, ngắm lại về sau khả năng cái gì đều khả năng có không gian, nàng là nên coi trọng hạ không gian, vẫn là tiếp tục nuôi thả nó nha. Giao cánh đối với chủ nhân nhà mình không coi trọng không gian một chút cũng không cảm thấy không tốt, ngoại vật vĩnh viễn chỉ có thể là ngoại vật, liền tính không gian cùng chủ nhân là linh hồn dung hợp, sẽ không biến mất, cũng sẽ không mất đi, nhưng so với không gian trung độ vật, tự thân năng lực càng quan trọng, nó sẽ nghĩ giúp chủ nhân xử lý hảo không gian, là vì làm chủ nhân càng tốt trưởng thành, ở nàng yêu cầu lúc nào, không cần lo lắng không có, ở nàng tưởng nghỉ ngơi khi, không cần lo. Lăng không có thoải mái hoàn cảnh, ở nàng giao dịch khi, không cần vì lấy ra tới thích hợp đối phương hàng hóa mà lo lắng. mươi 253, số mệnh lại tương nộ. Nó sở phải làm, chính là làm chủ nhân có thể an tâm tăng lên tự thân thực lực, mặt khác đều có nó ở. Phượng Nam đem không gian hảo hảo xem xét qua đi, bông tiểu tuyết hồ, mới rời khỏi không gian, ở nàng rời đi khi, nàng nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, giao cánh. Trong không gian có xử lý tốt biến dị dương, biến dị như lát thịt sao? Có, còn có mặt khác thịt loại lát thịt đều có, chủ nhân là muốn ăn cái lẩu sao? Muốn hay không hiện tại chuẩn bị đế nổi, xứng đồ ăn, hải sản đều trước chuẩn bị sao? Liên giúp chuẩn bị cho tốt đế nổi đi, mặt khác quay đầu lại làm cho bọn họ ra điểm lực. Tưởng tượng đến ngủ trước điểm cơm dai dai tỉ, phượng nam mới sẽ không làm cho bọn họ ăn có sẵn. Tốt chủ nhân, đồ vật chuẩn bị tốt ta sẽ phóng tới thực phẩm kho hàng trung Giao cánh, vất vả ngươi. Phượng Nam cùng giao cánh nói ngủ ngon liền nặng ngày ngủ, vốn dĩ nói tốt ba ngày sau giao dịch vưu thêm, ở sáng sớm hôm sau, liền liên lạc Phượng Nam, nhìn hắn vội vàng bộ dáng Phượng Nam mới ở đối phương lời nói chung biết được, hoa nhải còn muốn một ít hàng ngày xuyên ý hề phục, cũng muốn vương đông phục cổ phong. Đồng thời vì cấp hoa nhải kinh hỉ vưu thêm còn thỉnh cầu phượng nam giúp tìm hạ có hay không cùng loại phong cách kết hôn lễ phục hắn biết chính mình có chút khó xử phượng nam nhưng hắn vị diện không có đồng dạng phong cách quần áo nha càng đừng nói áo cưới cũng là lúc này phượng nam mới biết được nguyên lai like hai người vẫn là chuẩn tân nhân sáng sớm sơ dương sái lạc ở cửa sổ nội trên giường tiểu nhân nhi cảm giác được bên người ấm áp nho nhỏ thân mình hướng ấm áp chỗ rụt rụt tuyệt mỹ thiếu niên chậm rãi mở như biển sao trời mênh ngông đôi mắt đẹp Đó là một trương như thế nào khuôn mặt. Rất nhỏ động tác, làm hắn ngạch biên một sợi tóc ngắn, nhẹ phẩy quá hắn gò má, kia thần chi giống nhau tuyệt mỹ dung nhan, ở hắn mở mắt ra nháy mắt, nhiều cổ linh động, giống như toàn bộ thế giới đều dung nhập hắn hắc mâu trùng, lộng lây bắt mắt rồi lại thần bí nguy hiểm. Cảm nhận được trong lòng ngực tiểu Nãi hoa ủy lại, hắn nhẹ nhàng gợi lên phân môi, đem mặt gần sát kia trương cùng hắn có bảy phần tương tự khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng mà thổi một hơi nhìn đến tiểu nãi hoa hơi hơi nhíu nhíu cái mũi nhỏ liền phải hướng hắn trong lòng ngực xúc tuyệt mỹ thiếu niên khoe môi tươi cười tăng lớn thân thể lại là nhanh chóng xoay người xuống giường đồng thời đem hắn dùng quá gối đầu nhét vào tiểu nãi hoa trong lòng ngực tiểu nãi hoa cảm nhận được hắn quen thuộc nhất khí vị khuôn mặt nhỏ cọ cọ trong lòng ngực gối đầu lại bình yên ngủ say nhìn đến tiểu phượng dung như thế đáng yêu manh dạng phượng nam trong mắt tươi cười liền như ấm dương nàng chậm rãi bước đi đến bên cửa sổ Đem thấu vào phòng gian dương quang tre ở bức màn sau, lại nhìn mắt trên giường tiểu phượng rung liếc mắt một cái, mới vào rửa mặt gian, chờ nàng rời đi phòng khi, trên giường tiểu gia hỏa còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Đương phượng nam nhìn đến trên bàn cơm duy nhị bữa sáng khi, nàng ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng không phải đã sớm đoán được, mộ vị thuộc tính đặc biệt, là sẽ không nghĩ đến tiểu biệt thự chung còn có những người khác, liền tính là nhìn đến bọn họ. Mộ vị cũng có thể làm được mặt không đổi sắc chỉ làm hai người đồ ăn. Còn hảo nàng đã sớm nghĩ tới, không gian chung có trước kia liền làm tốt, còn có mặt khác thời gian thu ăn vặt, càng là có bạch tố tố kiếp trước chuẩn bị mỹ thực, đến là không lo lắng trong chốc lát tỉnh lại đằng kia, đến nối đoạn dương những người đó, ở phượng Nam xem ra, có đoạn căn cứ lớn lên ở kia, không thể thiếu bọn họ ăn. Chỉ là, nàng là trăm triệu không thể tưởng được đã bắt đầu muốn cùng chu lịch thính giao quyền đoạn bang quốc. Ở ngày hôm qua nghe được Phượng Nam bọn họ có không gian sau, cũng đã nghĩ vì kinh đô căn cư dân chúng tỉnh Lương. Nói như thế nào, hắn biệt tự trụ đó là 20 nhiều đại tiểu họa tử, một đám thực có thể ăn. Chờ Phượng Nam nhìn đến có cáo giả mang đội mà đến ăn bữa sáng đại đội ngũ, nàng đột nhiên cảm thấy, liền không nên cùng loại này ra mặt siêu cấp hậu lao vô lại cùng nhau lên đường. Nàng là không sợ bị ăn nghèo. Đáng sợ bị an vạ a Không cần xem hiện tại mà thế mấy tháng. Nói thật, kinh đô căn cứ nội thức an vẫn là có thể. Hiện tại liền như về tới muốn ăn chung nồi niên đại, trừ bỏ một ít có thực lực tiểu đội, gia tộc, căn cứ cao tầng, đa số đều ở căn cứ nội mấy cái đại nhà ăn chung ăn, mà bên trong đồ ăn tuy rằng đã không có trước kia tinh xảo, lại cũng thật sự, màn thầu, bánh bao, bánh nướng lớn, sữa đậu nành một ít truyền thống đồ ăn vẫn là có thể đổi tới. Này có thể so chung cái loại này căn cứ sinh hoạt muốn hảo quá. Nhiều quá nhiều. Cũng bởi vậy, đoạn bang quốc đang xem đến vượng Nam lấy ra tới bữa sáng cũng không cảm thấy có gì hiếm lạ. Với hắn mà nói, có thể làm đại gia ăn no là được, đều mà thế, còn chú ý cái gì? Hiện tại hắn còn cảm thấy bình thường, chờ đồ ăn Trung Quốc khi, đoạn bang quốc thiếu chút nữa không khởi muốn đánh cướp vượng Nam tâm tư. Còn hảo hiện tại hắn còn không biết cơm trưa là cái gì. Đang cùng chu lịch thính làm cuối cùng giao tiếp công tác, cũng là ở hôm nay kinh đô căn cứ cao tầng đổi trước, ở dân chúng không biết tình khi, lặng lẽ hoàn thành, đồng thời cũng đánh có chút nhân sĩ một cái sai tay không đội Một đám cùng đoạn bang quốc đấu nửa đời người lão nhân khi ở nhà cử ngón giữa, mang to cáo giả vẫn là như vậy xảo trá, đều xong việc, mới nghĩ đến thông báo bọn họ, hắn vẫn là nhanh lên cốt đi. Sáng sớm mang theo tiểu phượng rung ra cửa phượng Nam. Nhưng không để ý tới kinh đô căn cứ nội phong vân biến hóa, nàng tới mấy ngày rồi, cũng chưa chính thức nhìn xem toàn bộ kinh đô căn cứ, đặc biệt là cái kia rất có danh hát phố. Sáng nay nàng bị cáo giả hố một cơm, nàng tự nhiên muốn đi cáo giả địa bản tìm trở về. Chính cầm nguyên tố đồ đằng đang giúp thiện lương hảo hải tử Phượng Nam lây kinh đô căn cứ kho hàng thứ tốt đoạn bang quốc nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn trong mắt hảo hải tử đã theo dõi hắn hát phố. Tiểu Chu Nha! Này đó ngươi muốn tuyển hảo người lại cấp, kinh đô căn cứ về sau mạnh nhất chiến lược, phải nhờ vào này đó sớm nhất được đến nguyên tố đồ đằng nguyên tố sư, bọn họ nếu là có nổi lên không hảo tâm tư, căn cứ về sau còn sẽ loạn, chính ngươi cũng không thể rơi xuống cấp bậc Đoán thúc thúc, ta đều nhớ lao, ngài yên tâm, ta sẽ không làm kinh đô căn cứ xảy ra chuyện. Chu lịch thính nắm chặt trên tay nguyên tố đồ đằng, hắn hiện tại phi thường rõ ràng, hắn được đến chính là bao lớn cơ duyên. Đây là so căn cứ trưởng chi vị, còn muốn cho hắn tâm động đổ vật. đối với hiện tại đã bất đồng cùng tăng thi tồn tại tân mạc thế, hắn có càng nhiều tân nhận chi. Hảo, ngươi minh bạch liên hảo, này đó đều là lanh thiếu tướng cùng hắn đồng bọn lấy ra tới, hắn vì chúng ta kinh đô căn cứ ngay cả kỳ binh căn cứ đều trước phóng một bên, ngươi cần phải nhớ nhân gia này phân tình, đặc biệt là phượng bảy tiểu gia hoa kia, vì giúp đánh này đó nguyên tố đồ đằng ra không ít lực. Vài thiên đều không có nghỉ ngơi, liền đãi ở đồ đằng trong thế giới tìm kiếm đồ đằng thú. Chu lịch tính như thế nào sẽ không rõ, đoạn thúc thúc đây là ở gõ chính mình, liền tính bọn họ cấp lại nhiều đồ vật tới đổi, cũng là thiếu nhân ra thiên đại nhân tình, nhưng cái đó vật tư lại nhiều, có thể so không thượng trên tay hắn một quả nguyên tố đồ đằng giá trị, càng đừng nói, còn có những cái đó ngoại giới còn không biết nội tình, nói nữa. Nếu này chăm tới cái nguyên tố đồ đảng dùng đến kỳ binh căn cứ binh lính trên người, kia đem ra tăng bao lớn trợ lực, nhưng cố tình ở thời điểm này, tất cả đều lưu lại cho bọn họ kinh đô căn cứ, liền từ điểm này, hắn liền phải nói một câu phụ. mươi 254, Thánh Phụ Ngọc Tử Hy Đoạn bang quốc liền tính tâm thiên kinh đô căn cứ, khá vậy sẽ không làm phượng nam có hại, như thế nào nhân ra tiểu gia hỏa hắn mới mở miệng, liền đưa cho hắn. Hắn cũng muốn vì tiểu gia hỏa lo lắng nhiều hạng mang lên lánh vũ thương thượng, tất nhiên là phải dùng lánh đại thiếu tới cấp phượng nam chắn thương, bạch cho hắn một cái nhân tình, cũng không thể làm lánh tiểu tử lấy không không phải. Hát trên đường, chính bồi tiểu phượng dung mua bùn hoa hoa phượng nam, đối với đoạn bang quốc ý tưởng là một chút cũng không biết, cũng không để ý hắn sẽ giúp chính mình đổi lấy nhiều ít đồ vật, làm nàng cảm thấy thế giới thật tiểu nhân, nên là trước mắt ba người, bạch tố tố, vương di hải. Ngọc Tử Hy, có loại số mệnh quả nhiên là tránh không khỏi, không nói nàng cùng bạch tố tố chi gian, chính là cái này Ngọc Tử Hy, hắn cùng A tuyết giống nhau là hiếm thấy quan hệ dị năng giả, ở sở hữu nam xứng chung là đối bạch tố tố trợ giúp lớn nhất, có không gian có suối nước nóng bạch tố tố là không sợ bị thương, không sợ tang thi virus. nhưng, kia suối nước nóng hiệu quả cũng chỉ có lấy ra khi hữu dụng, lúc sau, nó cũng chỉ có thanh khiết năng lực cường đại rồi. Chính là như vậy Bạch Tố Tố cũng là sẽ không lấy ra tới cấp người ngoài dùng. Cũng bởi vậy rất nhiều yêu cầu cứu người sự, đều là Ngọc Tử Hy ra tay, nhưng đại gia nhớ tốt, lại là Bạch Tố Tố cái này nữ chủ, nên nói là nữ chủ quang hoàn quá mắt sáng. Phượng công tử, đã lâu không thấy, có thể nhìn đến ngươi an toàn, Tố Tố cũng liền an tâm. Nhìn đến Phượng Nam, Bạch Tố Tố trong mắt kích động xem lánh vũ thương khuôn mặt tuấn tú tối sầm hắn có thể nhìn ra này họ bạch nữ nhân phía trước bị thực trọng thương mới đúng nhìn hạ ngọc tử Hi, cảm nhận được trên người hắn quan hệ dị năng lãnh đại thiếu còn có cái gì không rõ đây là bị trị liệu hảo bất quá thương là nhìn quá hảo thiếu hụt thân thể cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể dưỡng tốt nữ nhân này như thế nào liền không trực tiếp đã chết có giống nhau ý tưởng còn có tề dai dai mấy người bọn họ là đi theo phượng nam cùng nhau ra tới dạo hát phố Không nghĩ tới, sẽ nhìn đến bạch tố tố còn hảo hảo tồn tại, phía trước rõ ràng bọn họ đưa lên đều có thể làm nàng chết vài lần đại lễ, như thế nào còn có thể tại kia mấy chỉ một bậc đồ đằng thú móng vuốt hạ chạy trốn nha. Thật đúng là tiểu cường mệnh. Tề dai dai khó chịu mà nói thầm, nghe một bên hoa khỉ quân rất nhỏ mà rung động hạ bả vai, trong mắt nhiều cổ ý cười, bạch tố tố sống hay chết, hắn trước nay không để ý, cũng bởi vậy nhai bọn họ lập kế hoạch như khi, hắn cũng ra lực. Ai nói ôn nhã như Ngọc Hoa Đại hội trưởng là chân quân tử, hắn cũng có phúc hắc một mặt được không, đặc biệt đường có người chạm đến đến hắn nghịch lần khi, hắn cũng là sẽ lượng máu bước. Thực không khéo, Bạch Tố Tố tự đoàn Phượng Nam lắc tay khởi, đã bị rất ít tức giận hoa khỉ quân kéo vào số đen, cho dù lần đó sự, hắn rõ ràng biết là Phượng Nam trước tinh kế Bạch Tố Tố, nhưng, ở hắn xem ra, có sai vẫn là Bạch Tố Tố. Phượng Nam vô nhẹ nhẹ nhìn đến bạch tố tố sau liền nắm chặt nàng ngón tay tay nhỏ, mới trả lời, bạch đồng học thật xảo, bao lâu đến kinh đô căn cứ. Lúc này Phượng Nam lại nhìn kỹ bạch tố tố, nàng cảm thấy có chỗ nào cảm giác quái quái, không thể nói tới là cái gì nguyên nhân, cái loại này quái ý cảm giác, giống như bạch tố tố trên người thiếu cái gì. Chủ nhân, cái này não tàn nữ nhân trên người cái loại này cùng thế giới này cùng nguyên hơi thở đã không có. Nàng hiện tại nhiều một cổ xú xú màu đen hơi thở, chủ nhân, ngươi vẫn là làm bên người người không cần cùng nàng tiếp xúc hảo, trên người nàng những cái đó hơi thở, là mạnh mẽ đoạt lấy người khác vận khí hình thành. Trong hai dao cánh nói làm phượng nam thất kinh, đoạt lấy vận khí, còn hảo nàng lời nói là thông qua tinh thần lực chuyển cho dao cánh, những người khác một chút đều không có phát hiện nàng có cái gì biến hóa. Đúng vậy nếu chỉ là vô tình hoặc là nhân một ít nguyên nhân được đến người khác vật khí người trước là sẽ có nho nhỏ phản vệ cũng chính là sẽ có điểm phiền thoái người sau nếu là cùng ngài như vậy giao dịch đổi lấy liền sẽ không có bất luận vấn đề gì mà cố ý đoạt lấy người khác vật khí nếu bị đoạt lấy người còn sống nàng sở đã chịu phản vệ đa số còn tính hào ương đối nhưng nếu là bị đoạt lấy vật khí người cho nên xuất hiện trọng đại thương tổn hoặc tử vong liền sẽ phản ánh ở hắn vốn có vận khí thượng Những cái đó vận khí liền sẽ ở hắn xảy ra chuyện sau, biến thành màu đen, hiện tại Bạch Tố Tố còn có thể áp trụ những cái đó màu đen vận khí, chờ nàng áp không được khi, nàng bất tử, cũng hảo không được. Giao cánh lúc này, tưởng tượng đến chủ nhân nhà mình có thể từ Bạch Tố Tố nơi đó dùng trí thắng được đến như vậy nhiều vận khí, nó liền nghĩ đến sát hạ, ha ha ha, nhìn một cái, vẫn là nó giao cánh chủ nhân cường đại nhất thông minh nhất mỹ lệ nhất nhất vô địch đi. Không biết giao cánh chính khoe khoang trung, phượng nam tại minh bạch bạch tố tố chân thật tình cảnh sau, đến là có như vậy một meo meo đồng tình đối phương, màu đen vận khí nha, ở nàng xem ra, màu đen vận khí sở mang đến không có khả năng là đơn giản tử vong, tưởng cũng biết, cái loại này đồ vật tuyệt đối sẽ làm bạch tố tố tưởng lập tức chết, đều không thể làm được, ít nhất, cũng muốn tiêu hao rớt những cái đó màu đen vận khí, mới có thể làm bạch tố tố giải thoát đi. Lần này Phượng Nam chỉ đoán đúng phân nửa, có chút đồ vật, nếu dính vào, cũng không phải là như vậy hảo thoát khỏi, liền như hiện tại Bạch Tố Tố theo dõi Phượng Nam giống nhau. Đã không có nữ xứng định luật, không phải còn có Nam xứng định luật, đáng thương Phượng Nam, hiện tại nàng đối Bạch Tố Tố tới nói, chính là muốn công lược Nam xứng nhất hảo. Đối với Hoa Khỉ Quân, Bạch Tố Tố vẫn là không có thật sự hết hy vọng, nàng bản năng làm nàng minh bạch, Hoa Khỉ Quân đối nàng nhân sinh rất quan trọng. Trước kia còn có ai ở, hiện tại, nàng chỉ nghĩ bắt lấy phượng thất công từ sau, lại bắt lấy hoa khỉ quân. Đến nỗi đi theo bên người nàng Ngọc Tử Hy, nàng không lo lắng, chỉ cần hắn thánh phụ tâm vẫn luôn cũng chưa biến, nàng là có thể khống chế được hắn. Trung, miêu tả Ngọc Tử Hy chính là một cái bề ngoài cao lãnh, nội tâm muốn nhiều thánh phụ liền nhiều thánh phụ nam tử, đối có thể hỗ trợ người khác đã tới rồi nhập ma địa phương. Trung Bạch Tố Tố có toàn bộ không gian làm nàng cấp Ngọc Tử Hi làm hậu thuẫn, làm hắn tình yêu có thể vẫn luôn có năng lực duy trì. Nhưng hiện tại Bạch Tố Tố liền kia mười mấy mét vuông không gian, nhưng làm không được, hết thể trả giá vì Lam Nhan. đương nhiên, lúc này Bạch Tố Tố còn không có cảm nhận được Ngọc Tử Hi thánh phụ cấp bậc, tự nhiên liền sẽ không nghĩ đến Ngọc Tử Hi tồn tại đại biểu cái gì. Nhưng Phượng Nam cùng Lãnh Vũ thương này hai cái phúc hắc gia hỏa biết nha, đối này. Bọn họ đã làm tốt xem diễn chuẩn bị Bởi vậy, liền tính bạch tố tố muốn đi theo bọn họ cùng nhau hành động Hai vị này cũng ngầm đồng ý Phượng Nam không phản đối Lần này đi theo cùng nhau ra tới Hoa Khỉ Quân Thế dai dai, điền tuyết đều thích theo Phượng Nam Tự nhiên cũng liền không nói cái gì Bọn họ chính là tò mò Nhà mình tiểu nam nam lại muốn làm cái gì Bọn họ nhưng không cho rằng Phượng Nam phóng túng bạch tố tố thật sự không có mặt khác mục đích đến nỗi tiểu phượng dung cùng lãnh vũ thương đó là chỉ cần có thể cùng phượng nam ở bên nhau đi đâu đều sẽ không có ý kiến đối với những người khác này một lớn một nhỏ thực an ý tất cả đều làm lơ đương nhiên bọn họ chi gian ăn ý cũng sẽ không làm này một lớn một nhỏ cảm thấy đối phương thuận mắt chương hai trăm năm mươi lăm nào đó chân tướng tố tố ngươi nơi đó còn có an đi hán bụng ở ơ. tố tố ngươi là thủy hệ dị năng giả xem lão bá đã lâu không thủy tắm rửa tố tố nàng quần áo phá ngươi kia có dư thừa đi tố tố tiểu bảo bảo mụ mụ không sữa dương hắn sữa bột còn có sao tố tố tố tố tố tố lúc ban đầu hoa khỉ quân bọn họ còn không rõ nói tốt dạo hát phố phượng nam như thế nào mang theo mang theo liền đưa bọn họ một đám đưa tới thấp bảo khu kinh đô căn cứ chung không có khu dân nghèo có rất nhiều căn cư cho thấp nhất bảo đảm thấp bảo khu. Nơi này có chuyên môn bộ môn quản lý, mà có thể đi vào nơi này đều là góa bửa lao nhân, đơn thân mẫu thân, cô nhi cùng độc thân nữ tử, còn có những cái đó thân mang tàn tật nhân sĩ, có thể nói kinh đô căn cư ở kiến trúc sơ, cũng đã đem có thể nghĩ đến, đều làm tốt căn bài. Nếu những người này lẫn vào đến mặt khác sinh hoạt khu trùng, không chỉ là bọn họ không có tốt đẹp chiếu cố, còn có khả năng sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm, mà ở nơi này, vô pháp tự gánh vác, có thể cho những cái đó có hành. Động lực giúp đỡ chiếu cố hạ, như không có tự bảo vệ mình năng lực độc thân nữ tử còn có thể được đến an toàn đồng thời, tiếp chiếu cố người công tác, cũng có thể được đến một chút tích phân. Đương nhiên, thấp bảo khu nội cũng là có các loại chỉ biết cấp này một khu người làm công tác, làm cho bọn họ có thể sinh hoạt càng tốt đồng thời cũng làm này một khu dựa bọn họ chính mình cần lao tươi sống lên lại nhiều chuẩn bị cũng là sẽ có chút tiểu thì vết này không Ngọc Thánh phụ liền phát hiện nghe xong dọc theo đường đi gọi hồn hiện tại mọi người nếu là còn không rõ phượng Nam dụng ý liền bạch mù bọn họ lao ba láo mẹ cho bọn hắn tốt đẹp đen mặt khác không nói liền tính này dọc theo đường đi bạch tố tố biến sắc mặt thần công bọn họ liền cảm thấy hôm nay thật là ra cửa ngày lành bạch tố tố không phải kẻ ngu dốt Lúc này đã phát hiện Ngọc Tử Hy vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, càng là nhìn ra tể dai dai bọn họ đấy mắt hài hước cùng chào phúng. Nàng không có hoài nghi Phượng Nam mang theo tới nơi này là vì tính kế nàng, chỉ cho là làm tiểu Phượng dung tới thể hội hạ bất đồng trình tự sinh hoạt trình độ. Mới đầu Ngọc Tử Hy hướng nàng muốn đồ vật khi, nàng là cố ý muốn cho Phượng Công Tử nhìn đến nàng tốt nhất một mặt, cũng liền không có để ý Ngọc Tử Hy hành vi, nhưng theo nàng càng ngày càng nhiều lần lấy ra đồ vật lại phóng thủy cấp những cái đó vô dụng lão nhược nàng càng ngày càng chịu không nổi ngọc tử hy loại này lạn hảo tâm ngọc tử hy ngươi đủ rồi đương bạch tố tố đem một khối đường đưa cho một cái tiểu nam hải sau nàng trở lại ngọc tử hy bên người khi không thể nhịn được nữa mà thấp giọng cảnh cáo một bên vương di hải đến là bình tĩnh mà nhìn hết thảy hắn từ trước đến nay kinh đô căn cứ sau người liền biến trầm mặc dị thường tưởng tượng đến đi theo hắn bên người những cái đó huynh đệ Đều vì cứu nữ nhân này, hiện tại chỉ còn lại có không đến mười người, cũng ở đi tới kinh đô căn cứ sau liền cùng bọn họ tách ra. Hiện tại hắn bên thai giống như còn tiếng vọng kia mấy cái huynh đệ rời đi khi theo như lời nói. Vương ca, chúng ta còn muốn sống, tưởng đi theo ngươi, cũng là vì càng tốt tồn tại, nhưng hiện tại, ngươi thấy được, liền nhân nữ nhân kia, chúng ta ra thành phố A căn cứ khi gần trăm hào người, hiện tại liền dư lại chúng ta này mấy cái. Vương ca, vì có thể sống sót, chúng ta không thể lại đi theo ngươi, họ bạch nữ nhân chính là cái thai tinh, nàng là đánh không chết tiểu cường, nhưng hắn bên người liền phải thế nàng đi tìm chết, chúng ta không muốn chết. Vương đại ca, nếu ngươi cùng họ bạch nữ nhân tách ra thì tốt rồi, chúng ta cũng còn có thể là một cái tiểu đội. Vương ca, thân ca, ngươi như vậy thông minh một người, như thế nào liền nhìn không thấu bạch tố tố chính là cái thai hòa nhà, ngươi khôn khéo đi đâu vậy. Trên đời nữ nhân nhiều như vậy, ngươi như thế nào liền phi nàng không thể? Là nha, ta như thế nào liền phi nàng không thể? Vương Di Hải cũng hỏi qua chính mình đồng dạng vấn đề rất nhiều lần, nhưng hắn chính là đi không ra cái kia vòng lẩn quẩn, đúng vậy, là vòng lẩn quẩn, hắn mỗi lần muốn ném bạch tố tố, liền sẽ không thể hiểu được mà xoay người liền quên mất, vừa thấy đến bạch tố tố có nguy hiểm, hắn liền thân thể không chịu không chế phi phát qua đi cứu nàng. Hiện tại trừ bỏ ở trên giường hắn còn có thể cường ngạch chút, mặt khác sự thượng, hắn thế nhưng đều sẽ nghe bạch tố tố, không đúng, nhất định là nào làm. Lỗi, nhất định là. Di Hải, người giúp ta nói nói tử hy. Hảo, hết thể có ta. Vương Di Hải vỗ nhẹ hạ bạch tố tố bả vai, lôi kéo đang muốn nhân bạch tố tố nói cáo kỉnh ngọc tử hy đến một bên không biết nói cái gì đi. Phượng Nam vừa thấy liền biết không diễn. Nàng quá hiểu biết Vương Di Hải năng lực, liền ngọc tử hy kia cây không trưởng thành mới đâu góc, nơi nào đấu quá Vương Di Hải, bất quá, này Vương Di Hải cảm xúc dao động cũng quá quái. Chủ nhân, Vương Di Hải bị Bạch Tố Tố huy nữ nhân chuyên môn dùng để khống chế nam nhân dược tề, trừ phi hắn có thể bắt được giải dược hoặc là hắn có thể rời đi Bạch Tố Tố, không ở gặp nhau, ảnh hưởng liên nhỏ, chẳng qua, khi đó, hắn cũng không thể tìm mặt khác nữ nhân, cũng sẽ không quên Bạch Tố Tố. Chỉ cần bạch tố tố tái xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vẫn là sẽ không có tự chủ hết thể lấy bạch tố tố ý nguyện là chủ. Nghe xong giao cánh nói, Phượng Nam cũng không nghĩ tới muốn giúp vương di hải, cái đều có cái mục đích bản thân mệnh, đều là chính bọn họ lựa chọn, nếu lúc trước vương di hải bất động bạch tố tố, cũng liền sẽ không có hôm nay. Bạch Đông Học, chúng ta còn có việc, liền trước rời đi. Phượng Công Tử, các ngươi chủ nào? Ai nha, ngươi nữ nhân này? đều theo chúng ta một đường, còn tưởng thế nào, còn muốn cùng nha, khi chúng ta vẫn luôn không nói chuyện, liền thật sẽ làm ngươi an vạ tiểu thất bảy, ngươi nam nhân ở bên kia, thiếu tới đánh chúng ta tiểu thất bảy chú ý. Thế dai dai nơi nào sẽ cho bạch tố tố lại cuốn lên tới cơ hội, dù sao diễn đều phải tan cuộc, nàng trực tiếp liền phải kéo phượng nam tay nhỏ rời đi. So nàng động tác mau lanh vũ thường, làm sao làm cái nữ nhân đoạt hắn vị trí, bàn tay to nhanh chóng nắm phượng nam tay nhỏ. Xoay người rời đi tiêu sái quyết đoán làm vẫn luôn đều không có phát hiện có hắn này hào nhân vật bạch tố tố kinh ngạc nhìn kia đi xa cao lớn thân ảnh. lãnh vũ thương mới sẽ không để ý hắn có phải hay không bị bạch tố tố chú ý tới, dù sao sẽ không ở có giao hội người, hắn nơi nào sẽ đem tâm tư lãng phí cấp dâu ria người. Không cần xem lãnh đại thiếu không có giao cánh giúp đỡ giải tỏa nghi vấn, nhưng biểu quên mất hắn là không khí cùng ám song hệ nguyên tố sư. Liền tính hắn nhìn không tới bạch tố tố trên người màu đen vận khí, nhưng bạch tố tố nhân màu đen vận khí mang theo bất tưởng hơi thở lánh vũ thương sớm tại nàng xuất hiện trước tiên liền chú ý tới, này dọc theo đường đi nghiên cứu sao lâu xuống dưới, hắn đã minh bạch chút kia cổ bất tưởng hơi thở sẽ cho bạch tố tố mang đến cái gì, ở biết bạch tố tố sáp. Sửa đối mặt lúc nào hắn tự nhiên liền sẽ không lại làm nhà mình tiểu nam nhi vì như vậy cái đồ vật ô bế tay hiện tại bạch tố tố chính là cái phiền toái, sát không được, lưu trữ lại là cái tai họa, thật là, không biết nàng có thể hay không cấp kinh đô căn cứ mang đến phiền toái. Không thể không nói, lãnh đại thiếu ngươi dự cảm rất mạnh. Chương 256, điểm tan cái lẩu yến. Mỗi chỉ vì bạch tố tố biến thành tăng thi, hiện tại lại biến thành đồ đẳng thú đại gia hỏa, đã hướng về kinh đô căn cứ tới gần chúng, nó liền tính đã không có nhân loại khi ký ức trở thành đồ đằng thú, kia bị nó thật sâu khắc ở linh hồn trung trong máu trong thân thể cừu hận làm nó bản năng tìm kiếm thuộc về bạch tố tố hơi thở. Liên nói phía trước từ thành phố A căn cứ rời đi sau đi, nhìn xem nhân ra phía trước dẫn đường phượng nam bọn họ, không nói thực lực cường không cường, chính là dọc theo đường đi gặp gỡ tang thi thiệt tình không phải quá nhiều, nhưng theo ở phía sau vốn nên càng an toàn vương di hải đoàn xe, đó là vẫn luôn đều bị tiểu cổ tiểu cổ tang thi đàn đuổi theo đánh. Nơi này muốn nói không có mỗi chỉ tang thi bức tích, kia chỉ có thể nói vương di hải tiểu đội múc khí tận trời, nhưng trên thực tế, chính là mỗi chỉ tang thi làm tích. Nếu không phải mỗi chỉ tang thi không phải tinh thần hệ, làm không được khống chế càng nhiều tang thi tiểu đệ, cũng liền sẽ không đều là tiểu đánh tiểu nháo, không làm vương di hải tiểu đội nhân thủ tổn thất nhiều ít, còn cũng may ký sinh tộc xâm lần khi, mỗi chỉ tang thi bị ký sinh sau, tiến hóa thời gian có chút dài quá. Đến là không có nương tân giống loài đông phong, cấp bạch tố tố thêm điểm lạc thú. Đến lúc đó, phòng trừng hoa khỉ quân bọn họ một đám liền phải đi theo chịu khổ. Mới trở lại tiểu biệt thự Phượng Nam, đã bị chu lịch thính người mang đi, đi theo cùng nhau. Lần này chỉ có lãnh đại thiếu, ai làm nhân ra chỉ thỉnh bọn họ hai vị, chính là tiểu Phượng Dung Tưởng đi theo, cũng bị Phượng Ba Ba gọi lại, lưu lại đường trông coi. Đến nỗi trông coi cái gì, rửa rau, sắt rau rửa sạch hải sản gì đó, làm sống nhiều, hắn nho nhỏ một cái trông coi, vội thực, Nói phượng vô hàn chiêu này, thật đúng là có ngược thân nhi hiểm nghi Nga. Phượng Nam Lưu lại không ít dùng để xuyến cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, còn bung mấy bộ gấp cái bàn, đã bị lãnh vũ thương lôi đi. Chờ bọn họ tới rồi hành chính đại lâu, xem qua chu lịch thính cấp ra gia giao dịch đơn, lãnh vũ thương đối chu lịch thính hảo phóng hành vi rất là có những cái đó một meo meo vừa lòng, ít nhất. Đối phương là lấy ra hoàn toàn thành ý, cấp đều là hiện tại nhất cần thiếu, liền tính kinh đô căn cứ mạt thế trước góp nhặt không ít, nhưng kia đều là không thể tái sinh tài nguyên, càng đừng nói hiện tại rốt cuộc tìm không thấy tang thi tinh hoạch, đối với còn không biết có thể hay không xuất hiện biến lĩnh gì. Thú hiện tại tới nói, kia một dương dương tinh hoạch là thực chân quý, kinh đô căn cứ nội không ít đồ vật đều là dùng nó tới khởi động. Bỏ được. Lãnh vũ thương nhàn nhạt mà nhẹ chọn tuân mi ta người có chú ý tới kiểu thiếu bọn họ dùng nửa nguyên tố đồ đằng đang ở đổi tinh hạch ta biết các ngươi trung gian có không gian nguyên tố sư nhưng đối với không gian nguyên tố sư ta này không hiểu biết không biết các ngươi có thể mang đi nhiều ít đồ vật cũng liền ở giao dịch đơn thượng nhiều cho các ngươi chút tinh hạch đến nỗi những cái đó dùng tinh hạch khởi động nghiên cứu phẩm chế tác phương pháp ta đã an bài người đi phim âm bản một phần cho các ngươi mang lên kia không tính ở giao dịch chung vốn là nên cùng các căn cứ chia sẻ thành quả. Chu lịch thính ngữ khí thập phần thành khẩn, hắn vốn chính là đoạn thúc thúc một tay tải bồi ra tới người nối nghiệp, đối với lãnh vũ thương cũng là có điều hiểu biết, hắn biết rõ, cùng hoa thần xử sự, sự, tốt nhất có một nói một, có hai nói hai, cái gì lòng dạ hẹp hòi đều không cần có tải sẽ càng an toàn. Đừng xem hắn hiện tại cũng là nguyên tố sư, liền hắn này một bậc nguyên tố sư, còn muốn cảm tạ lãnh thiếu tướng khẳng khái, nếu không đúng như bên ngoài đám kia cầm nửa nguyên tố đồ đảng nguyên tố sư giống nhau thăng cấp đi lên đến lúc đó hắn cùng lãnh thiếu tướng bọn họ này đàn nhóm đầu tiên nguyên tố sư nhóm trinh lệnh đã có thể không phải chỉ có cấp bậc thượng còn có nguyên tố đồ đẳng cấp bậc thượng ngay cả hắn sở quản lý kinh đô căn cứ cũng muốn lôi ra lớn hơn nữa trinh lệnh hắn ngẫm lại liền minh bạch đến lúc đó nơi này đã có thể không thể lại lấy hoa quốc quyền lợi trung tâm tự cho mình là gió nhẹ thổi vào cửa sổ nội Dơ lên lánh vũ thương ngạch biên một sợi tóc ngắn, hắn mắt đen lạnh leo như thiên sân băng, mang theo trí mạng nguy hiểm, mà hắn lạnh khốc tuấn mỹ dung nhan lại thực tốt ẩn tàng rồi kia phân nguy hiểm, yên lặng nhìn chu lịch thính liếc mắt một cái, hắn mới lạnh lùng thốt, xem ở ngươi thành ý không tồi phân thượng, cho ngươi cái nhắc nhở, mấy ngày nay mới tới người sống sót chung, có cái phiền toái nhân vật, tốt nhất đem nàng ném ra căn cứ. Phiền toái nhân vật Chu lịch thính kinh ngạc không lấy có thể làm quân thần nói là phiền toái nhân vật kia đã có thể không đơn giản phượng nam xem lanh vũ thương không muốn nhiều lời nàng chậm rãi tiếp lời nói không biết chu căn cứ trưởng xem qua cái loại này nam nữ chủ loại mà gì sở văn sao ha ha nhà ta tiểu nữ nhi thích ta cũng có điều nghe thấy hắn là không biết này phượng bảy như thế nào nhắc tới đến cũng không có nghĩ nhiều liền trở về nói như thế vị kia chính là cái loại này ta thật lớn ra đều không hảo thể chất Rất nhiều mạ gì sở văn nữ chủ đều là như thế. Phượng Nam lời này nói nhẹ nhàng, nhưng nghe chu lịch thính liền không như vậy suy nghĩ, cái gì kêu ta thật lớn ra đều không tốt, hắn nhưng nhớ rõ tiểu nữ nhi gần nhất xem mấy quyển cùng mạ thế có quan hệ, đều là cái gì nữ chủ có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu thiện lương, nàng đến nào, nào liền yêu cầu nàng, bên người nàng ai ai chết hảo thảm, nhưng nàng lại hảo hảo, còn có kia cái gì, nàng mới mang theo người rời đi. Cái kia căn cứ liền diệt vong, ngẫm lại, này rõ ràng chính là ôn thần. Giáng thế A. Năm nào thanh khi cũng không thiếu xem võ hiệp, tự nhiên minh bạch nam chủ định luật, hiện tại ngẫm lại, thế giới này đều biến càng ngày càng huyền huyễn, nhiều ra cái nữ chủ dẫn họa ôn thần cũng là khả năng. Nghe nói bọn họ tiểu đội trăm hào người, hơn phân nửa đều là dị năng giả, tới rồi kinh đô tồn tại không đến mười người, nàng mới bị thương, liền gặp gỡ quan hệ dị năng giả. Đối phương vẫn là cái thánh phụ hình nam tử. Phượng Nam nhẹ nhàng thở dài, rõ ràng mau đến kinh đô căn cứ trước, bọn họ chung đều có không ít thành nguyên tố sư, mới quăng đoạn dương bọn họ, như thế nào cuối cùng một ngày nhiều lộ, cũng chỉ dư lại không đến 10 người nha. Phượng Nam này nhìn như thuận miệng vừa nói, lại làm chu lịch thính nghe ra một đầu mồ hôi lạnh, đây là muốn nhiều xui xẻo, không nói phía trước có bao nhiêu dị năng giả, này đều có nguyên tố sư, còn có thể tại mau đến căn cứ trước. Chết chỉ có không đến 10 người, tưởng tượng đến những cái đó đều có thể tự tin đến, đem đoạn dương cái kia hồ ly quân sư đều không bỏ trong mắt, cũng cũng đoán ra lúc ấy bọn họ đội ngũ thực lực không lầm, mới có thể yên tâm quăng đoạn dương bọn họ mau 30 người. Cường giả đội ngũ đi, nhìn xem, kết quả cuối cùng, này thuyết minh cái gì, chỉ có thể nói kia nữ nhân vận đen có phải hay không quá cường chút nha, có thể hay không. Ai nha, nhất định sẽ, không được. Cũng không thể làm nàng lưu tại kinh đô căn cứ chung, đến nỗi tìm người giết chết nàng, vẫn là không cần suy nghĩ, hắn trước kia cũng không phải bạch xem, khó nhất giết chết chính là loại người này. Hảo, gọi người mang chúng ta đi lấy đồ vật đi. lãnh vũ thương cảm thấy đám kia không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, tự nhiên không nghĩ ở đãi đi xuống, lập tức nhắc nhở người nào đó chính sự. Hảo, với lúc ta hiện tại có thời gian, ta mang các ngươi qua đi đi. Chu lịch thính lời này nói khách khí, còn không bằng nói hắn là tò mò không gian nguyên tố sư năng lực, nói như thế nào không gian lớn nhỏ tự nhiên cũng là năng lực chi nhất, hắn là biết dị năng giả không gian lớn nhỏ, lấy tới đối lập hạ hảo. Chương 257, Kích Động vượng ba. Tận mắt nhìn thấy vượng Nam thu hết hai nơi kho hàng vật tư, Chu lịch thính thiếu chút nữa không có nhào lên đi, cầu Phượng công tử thủ hạ lưu tình, sang, dầu đi hề gen, vũ khí, tinh hoạch. Này đó đều là đơn tử thượng quý trọng nhất cũng là về sau khan hiếm vật tư, tiểu tử này thu hồi tới thật đúng là một chút đều không hàm súc hắn thế nhưng còn tùy tay đem kho hàng kêu mấy chiếc cải tạo quá xe thiết giáp đều cấp đêm đen, còn hảo, tiểu tử còn tính có lương tâm, tư nuốt xe thiết giáp, đấy là. Bùng tha mặt khác những cái đó đối căn cứ tới nói càng thực dụng vật tư. Đi ra kho hàng Phượng Nam thấy Chu Lịch Thính rất biết điều, liền nhắc nhở nói. Chu căn cứ trường nếu là có có thể trị trụ vị kia quan hệ thánh phụ thủ đoạn, người nọ đến là có thể dùng. Liên Phượng Nam biết, kia Ngọc Tử Hy quan hệ dị năng tiềm lực thực tốt, chung toàn bộ kinh đô căn cứ toàn dựa hắn lần lượt cứu chàng, mới có thể vẫn luôn có thể cùng tăng thi vương đối kháng rốt cuộc. Hiện tại là không cần lo lắng tăng thi hóa vấn đề, nhưng đối phó đồ đẳng thú về sau thương vong cũng sẽ không thiểu Có cái có thể sử dụng quan hệ, vẫn là đừng làm bạch tố tố đặc hư. Chu lịch thính nghe vậy lặng lẽ chụp hạ chính mình đầu, vừa mới nhân ra phượng công tử liền nhắc tới quá quan hệ dị năng giả, hắn như thế nào liền không đa lưu tâm hạ, thánh phụ gì đó không thành vấn đề nha, hắn không thánh phụ tâm sao, bệnh viện nơi đó thực thích hợp hắn loại này cấp cứu người thánh phụ, đến lúc đó đem người làm ra, ném nơi đó là được. Đã chạy về phía cái lầu bữa tiệc lớn phượng nam nhưng không thèm để ý chu lịch thính muốn như thế nào an bài ngọc tử hy. Chờ nàng cùng lãnh vũ thương trở lại tiểu biệt thự, đối mặt đại biến dạng lầu một, nàng chỉ nghĩ nói câu, đồ tham ăn năng lực đều rất cường hăng nha, vì ăn được, còn không bị quấy dày, bọn họ công tác làm thật đúng là nguyên bộ dự phòng tốt hương khí ngoại lậu nha. Phượng Nam sở không biết, nếu không phải điền tuyết không thể tiến đồ đẳng thế giới, này cơm, bọn họ đều tưởng chuyển tới nơi đó ăn. lãnh tiểu tử, phượng tiểu tử mau đóng cửa, mau đóng cửa, tiểu tâm mùi hương chạy ra đi. Sẽ dẫn lăng tới, đã trước khai một bàn đoạn bang quốc cười ha hả mà kêu xong, quay đầu liền kẹp lên một mảnh thịt phóng tới trong nồi xuyên xuyến, này thịt dê phiến quá tiên, vò viên tử cũng hương, đã lâu không ăn đến như vậy ngon miệng thịt. Nhìn hắn ăn như vậy hương, mặt khác mấy bàn trở phượng nam cùng lánh vũ thương trở về, đều đồng thời đệ thượng một cái xem thường, thật không phải bọn họ không tốt lão, vị này từ sau khi trở về, nhìn đến bọn họ ở chuẩn bị cái lẩu liên một bộ ngồi chờ khai hiến tư thế, chờ bọn họ dùng nguyên tố chi lực phong bế cửa sổ đợi lát nữa phiêu ra hương khí địa phương lại đem đến nổi cùng nguyên liệu nấu ăn đều dọn thượng bàn sau. vị này cáo giả mới lạnh lạnh hỏi câu, yêu cầu hắn hỗ trợ sao? hỗ trợ, nha, vị này cái gọi là hỗ trợ, chính là cái thứ nhất thượng bàn. hắn còn không biết xấu hổ kéo lên phượng ba cùng tiểu phượng dùng, thật thật là quá ném bọn họ mặt. con hảo phượng ba là người một nhà. Lê ca cũng không phải miệng lưỡi người, nếu không, liền hắn này tính tình, nếu là chuyển tới những cái đó phong ấn nơi dị năng giả trong thai, còn không cho nhân ra chê cười bọn họ toàn bộ hoa quốc người đều là một bị không tố chết. Đoạn dương đối với nhà mình lão ba tính cách là nhất hiểu biết, cho nên, hắn có thể nói, các ngươi nhìn đến chỉ là hắn vô lại một tiểu rất sao, về sau, các ngươi còn sẽ đổi mới đối ta quốc mộ vị đại lão càng nhiều tân nhận chi vẫn là đều chuẩn bị vỗ hảo cầm đi. Phượng Nam liền tính không thấy được phía trước đã xảy ra cái gì, liền xem đại gia biểu tình, còn có đám kia thủ vệ một cổ gặp quỷ N lâu còn không có hồi hồn đả kích dạng, nơi nào còn không rõ, mộ chỉ cáo giả lại làm cái gì hủy hắn hình tượng sự. Bất quá, Phượng Nam đến là không thèm để ý cáo giả hiện tại hành vi, hắn sẽ như thế, càng có thể thuyết minh, hắn hiện tại cả người đều là thả lỏng tự do không ở vì này trước trọng trách mà cất dấu chính mình bản tính, có thể nói, Phượng Nam tự nhận thức đoạn dương, cái này khi thì nhị hóa khi thì lại rảo hoạt kỳ binh chiến đội quân sư, cũng đã đối đoạn căn cứ lớn lên nhân phẩm không báo quá lớn hy vọng, cũng liền không cảm thấy hắn này tính cách có cái gì không đúng. Kaka, ca, mau tới ăn, ba ba chuẩn bị thật nhiều. Phượng Dung mãi hoa huy tay nhỏ, chỉ vào hắn bên người vị trí, tươi cười chung mang theo tin nghịch ngợm, Nếu không phải hôm nay buổi sáng tỉ tỉ nói, người nào đó một đường bảo hộ hắn có công, là nên cứ gọi hắn ba ba, hắn mới sẽ không thừa nhận người nào đó là hắn ba ba đâu. Tiểu Phượng Dung một tiếng ba ba làm Phượng vô hàn nắm chiếc đua tay run rời hạ đã bao lâu, hắn có bao nhiêu lâu khát vọng đang nghe đến cái này xưng hô vô luận là gặp lại trước, vẫn là gặp lại sau, hắn vẫn luôn đều đang đợi chờ Nam Nhi cùng Tiểu Dung có thể lại kêu hắn một tiếng ba ba. Hiện giờ nghe được Tiểu Phượng Dung như vậy kêu hắn, hắn kích động mà nhìn về phía Phượng Nam, hắn quá rõ ràng, nếu không có nữ nhi nhận đồng, Tiểu Dung là sẽ không kêu hắn ba ba. Phượng Nam đạm nhiên mà nhìn Phượng vô hàn liếc mắt một cái, ánh mắt liền về tới Tiểu Phượng Dung trên người, cười ngồi xuống hắn bên người, đối với Tiểu Phượng Dung đẩy đến nàng trước mặt chén, nhẹ nhàng mà gợi lên khoẻ môi, xem ra mộ vị vẫn là thực dụng tâm ở đền bù nha, nàng cùng Tiểu Phượng Dung trong chén. Đều là bọn họ tỉ đệ thích, nhưng cái đó không thích, một chút cũng không xuất hiện ở trong chén. Phượng Vô Hàn có chút nho nhỏ thất vọng mà thu hồi ánh mắt, lại kẹp lên một mảnh thịt năng hảo liền phải phóng tới Phượng Dung mãi hoa trong chén, liền nghe được quen thuộc thanh âm. Ba, ngươi vẫn là ăn trước đi, ta cùng tiểu Dung trong chén đầy. Nga nga, hảo Phượng Vô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, mắt Phượng rưng rưng mà gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Nam, run run môi, Nam. thất, thất ngươi Ngươi chịu gọi ta ba ba. Ba, ăn. Phượng Nam rất hào phóng từ chính mình trong chén phân ra một nửa tới rồi Phượng Vô Hàn trong chén. Tiểu Phượng Dung thấy học theo mà, cũng phân một nửa đến Phượng Ba trong chén. Ba ba, ăn. Hảo hảo, ba ba ăn, ba ba này liền ăn. Phượng Vô Hàn lúc này đã bị kinh hỉ làm cho người đều có chút vượng vượng hồ hồ, càng là không có chú ý tới chung quanh người thiện ý tươi cười, còn có mội chỉ chính cấp tốc chất lánh chung gia hỏa lãnh vũ thương thực tức giận thập phần sinh khí ai không biết hắn cùng tiểu nam nhi là nhất thể đáng chết là ai an bài châu ngồi ngồi ở lãnh vũ thương bên người đoạn dương nho nhỏ run sợ một chút đối với bên người càng ngày càng lạnh nhiệt độ không khí hắn đến là thực mau thành thói quen lại nhìn mắt đối diện ngồi phượng ra tăng khẩu hắn sờ sờ cái mũi cảm thấy nhà mình lão đại cho dù có cái gì tâm tư hiện tại cũng không thích hợp đi nói như thế nào nhân ra một nhà ba người hòa hảo khi cũng không hy vọng nhiều người ngoài tại bên người đi. Phượng Nam hiện tại bên trái là Phượng Ba Phượng Vô Hàn, bên phải không cần đoán cũng biết là Tiểu Phượng Dung, mà Tiểu nãi Hoa bên người chính là Hoa Khỉ Quân, Tiểu Trúc Ngai, Nam Cung Thiệu, Tần Hoàng Tử, tiếp theo chính là Đoạn Dương, Lênh Vũ Thương, Đoạn Bàng Quốc cùng Lê Ca, mà Lê Ca bên người tự nhiên chính là Phượng Ba. Thỉnh không cần hoài nghi này, chỗ ngồi an bài thượng không có hộp tối thao tác, nhìn một cái kiểu trúc nhai cùng nam cung thiệu đấy mắt ý cười, cũng có thể đoán ra, hai vị này động qua tay. Lệnh! Cảm nhận được khí lệnh, phượng nam đầu đều không có nâng mà phun ra một chữ, nào đó chính giận dối lập tức thu hồi ngoại phương khí lệnh. Trưng 258, công nghệ cao xâm đình nay một cơm tất cả mọi người ăn no căng, cũng đều thỏa mãn thực, duy nhất buồn bực lánh vũ thương có khí cũng chỉ có tìm nhà mình huynh đệ ra, cho nên... Mộ bốn con vốn dĩ liền có chức chướng không trả hết, lúc này nhưng thảm. Đã mang theo tiểu Phượng Dung cùng Phượng Ba cùng nhau bồi dưỡng thân tình Phượng Nam, đối với lãnh vũ thương vì sao đi theo đoạn dương bọn họ cùng đi đoạn phụ biệt thự sự, một chút đều không có để ở trong lòng. Nam Nhi, các người đi anh mạng quốc nha nơi đó không tồi, trước kia ta và người mẹ Tuần Trăng mật chính là ở kia địa phương. Phượng Vô Hàn nhìn tiểu Phượng Dung lấy ra eo bùn, Nhìn một chương chương có Phượng Nam cùng Tiểu Phượng Dung thân ảnh ảnh chụp, đầy mặt hồi ức mà nhớ tới vì hắn sinh hạ một đôi nhi nữ thế tử. Đương nàng ánh mắt trở lại Phượng Nam trên người khi, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại không biết muốn nói như thế nào mới hảo. Liếc mắt một cái nhìn ra Phượng Ba muốn nói lại tôi, Phượng Nam nói: "Ba, ngài muốn nói gì, liền nói đi." Phượng Vô Hàn nghiêm túc mà nhìn mắt Tiểu Phượng Dung, mới ngẩng đầu nhìn thẳng Phượng Nam, gàn từng chữ một nói. Nam nhi, trên người của ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần khẩn trương, phượng gia huyết mạch chính là như vậy, ở phát sinh lớn nhất nguy cơ, hoặc là thành niên khi, dòng chính chung sẽ có xuất hiện song linh hồn dung hợp việc, không cần cảm thấy ngươi dung hợp người khác linh hồn, kia vốn chính là ngươi. Từ từ, có ý tứ gì? Phượng Nam đột nhiên có loại nghe thiên thư cảm thụ, nàng rất muốn nói, nàng một chữ cũng chưa nghe hiểu, nhưng, nha, xem nhiều hậu quả làm nàng lập tức liền đoán được nào đó khả năng. Nói như vậy đi, phượng gia dòng chính tộc trưởng sở dĩ cường đại, đều là song linh hồn dung hợp nguyên nhân, chỉ có kế thừa đời kế tiếp tộc trưởng, có thể ở nguy cơ khi, gọi hồi thuộc về hắn một cái khác linh hồn, đương hai cái linh hồn dung hợp sau, mới xem như hoàn chỉnh chính mình, ta là ở hồi phong ấn phía trước khi, nguyên thừa nhận không được mất đi các ngươi mẫu thân, mới có thể phát sinh sinh mệnh nguy cơ, gọi trở về một cái khác linh hồn, thực kinh tủng có hay không, Phượng Nam vẫn luôn đều cho rằng chính mình trọng sinh là cái trung hợp, trở thành thế giới này Phượng Nam tất cả đều nguyên với, đời trước nàng chết ở bạch tố tố trên tay, nguyên lai, like, khi đó căn bản chính là Phượng Nam có sinh mệnh nguy cơ, đem nàng gọi đi, lại không thành tưởng, nàng đi cũng là vừa chết, còn hảo nàng nương vòng tay chung năng lượng trọng sinh, nếu không, nàng không phải chết thực oan. 3. Ngài ý Tứ là nói ta dung hợp Phượng Nam linh hồn Đây là Phượng gia huyết mạch nguyên nhân, ta cùng Phượng Nam vốn lán nên là một người, ta tử, không đúng, ta, hảo loạn, ta vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy chính mình dung hợp Phượng Nam linh hồn, nhưng hiện tại cảm thấy cảm giác, không phải như vậy nha. Lần đầu tiên, Phượng Nam không biết muốn nói như thế nào rõ ràng chính mình tình huống hiện tại. Còn không đợi Phượng vô hàn ra tiếng, tiểu Phượng dung nhào vào Phượng Nam trong lòng ngực, thực khẳng định nói, trước kia chính là giả tỉ tỉ, đối tiểu dung tốt mới là thật tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa cũng không biết muốn như thế nào tới nói rõ ràng chính mình cảm giác, dù sao hắn chính là biết, từ ngày đó được đến ngủ ngon hơn khi, hắn liền cảm thấy, đây mới là chính mình tỉ tỉ. Phượng Ba nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Phượng dung phần lưng, mới nghiêm mặt nói, Nam Nhi, ta tưởng ngươi là cảm thấy, là ngoại lai linh hồn kế thừa hiện tại thân thể, nhưng hiện tại ngươi phát hiện, ngươi lại cảm thấy chính mình chính là Phượng Nam đi, nói như vậy đi. Hai cái linh hồn ở ngươi sinh ra sự, chính là tương tồn, đương ngươi hiện tại thân thể có nguy hiểm khi, tồn tại mặt khác thời không chung linh hồn liền sẽ trở về, trở về linh hồn nếu mạnh hơn trong cơ thể này nguyên lai, like. dung hợp khi. Sẽ có loại chính mình cái này người từ ngoài đến chiếm thượng phong cảm thụ, nhưng loại cảm giác này cũng chỉ sẽ là nhất thời, chờ thời gian dài, liền sẽ không lại có mặt khác cảm giác, ngươi vẫn là ngươi, chỉ là nhiều một phần ký ức. Đây là chúng ta phượng thị nhất tộc lớn nhất bí mật, vẫn luôn đều chỉ có dòng chính biết, phong ấn nơi người đều kêu chúng ta dòng chính tộc trưởng vì, bất tử phượng hoàng, mỗi lần trọng đại nguy cơ đều có thể biến càng cường đại, bọn họ chỉ cho là, nguy hiểm làm chúng ta trưởng thành, lại không biết, này sau lưng chân chính bí mật. Phượng Nam nghe thế, lo lắng nhìn về phía tiểu phượng dung, ba, tiểu dung về sau cũng sẽ như vậy sao? Liên tính nương song linh hồn có thể cho chính mình càng cường đại nhưng Phượng Nam cũng không nghĩ làm Tiểu bao Tử gặp gỡ cùng nàng giống nhau tình trạng, nếu không phải nàng tâm thái hảo, lại buộc chính mình thích đứng tân sinh hoạt, lúc ban đầu kia đoạn nhật tử, cũng sẽ không quá như vậy hài lòng. Sẽ không? Phượng Ba lắc đầu, sờ sờ Tiểu Gia hòa đầu, ngươi là ta đứa bé đầu tiên, mới có thể phát sinh loại sự tình này, Tiểu Dung không có kế thừa loại năng lực này. Hồi tưởng chính mình đoạn thời gian đó, Phượng Ba cũng không nghĩ Tiểu Phượng Dung cùng hắn thừa nhận giống nhau sự, Cái loại này rất giống tinh thần thác loạn nhật tử, hắn khôi phục lên, cũng là rất khó ngao, hắn này vẫn là ở biết nội tình hạ, nhìn biểu tình đạm nhiên nữ nhi, hắn bàn tay to nhẹ xoa phượng nam tóc dài, nam nhi, vất vả ngươi. Hắn nên cảm tạ nữ nhi một nửa kia linh hồn càng thêm xuất sắc, mới có thể làm nàng thực mau liền thích hướng tân sinh hoạt. ba Ta muốn biết, ta biến mất, có thể hay không ảnh hưởng đến mặt khác thế giới kia người nhà. Nam nhi Kỳ thật ngươi ở thế giới kia, chỉ là cái quần chúng. Ngươi cảm thấy, đó là ngươi nhân sinh. Kỳ thật đều chỉ là một loại thói quen, một loại biểu hiện giả dối. Ngươi linh hồn chỉ là ở nhờ ở cái kia trong thân thể. Nơi đó nguyên chủ chỉ là vô ý thức cùng ngươi cùng chung hết thảy. Nếu bên này thân thể vẫn luôn đều không có nguy cơ. Gia tộc nơi đó cũng sẽ tìm cái thời gian làm như chúng ta như vậy. Người thừa kế xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm gọi hồi cái kia linh hồn. Phượng Ba bình tĩnh trong giọng nói cất giấu một kia chua sót, hán một nửa kia linh hồn, sở mượn cư, thế nhưng là cái con mọt sách. Nói cách khác, ta ở thế giới kia biến mất, không có ảnh hưởng đến bất cứ ai. Phượng Nam hiện tại không biết chính mình nên cảm thấy an tâm, vẫn là cảm thấy đau lòng. Sự thật này so nàng không phải chân chính An Nam Nam còn muốn đả kích nàng nha. Tiểu Dung, ta vừa mới cùng tỉ tỉ nói sự, cũng không thể làm người ngoài biết. Phượng Ba sẽ làm cho Tiểu Phượng Dung mặt tới nói, tất nhiên là bởi vì hắn rõ ràng chính mình nữ nhi là sẽ không đem loại sự tình này gạt nhi tử, lúc này mới sẽ làm cho Tiểu ra hỏa mặt liền nói. Không nói, Tiểu Dung sẽ không nói. Phượng Dung mãi hoa biên bảo đảm, còn càng khẩn mà ôm Phượng Nam. Như vậy, rõ ràng đang nói, tỉ tỉ bí mật đều chỉ có hắn biết, mới chẳng phân biệt hưởng cho người khác, tỉ tỉ là hắn một người. Đối với Tiểu Nhi tử như thế gián nữ nhi, phượng vô hàn này đương tra còn có thể nói cái gì ai làm hắn phía trước vắng họp hai đứa nhỏ càng để ý lẫn nhau này thực bình thường hắn hắn chính là có điểm chua sót là được đinh vị diện thương nhân sâm đinh thỉnh cầu giao dịch có đồng ý hay không chủ nhân chủ nhân thật tốt quá lần này là công nghệ cao vị diện chúng ta muốn mô phỏng người máy liền phải có giao cánh chạy máy phượng nam có thể lý giải nhìn mắt bên người một già một trẻ nàng cũng không có tránh đi trực tiếp mở miệng nói đồng ý chương hai trăm năm mươi chín sâm đinh đồ tham ăn Tỷ tỷ đồng ý cái gì liên ở tiểu phượng dung hỏi chuyện khi phượng nam trước mắt đã xuất hiện bọn họ nhìn không tới cuồng sáng mắt thấy nàng ở trên hư không điểm giữa vài cái phượng ra một lớn một nhỏ hai cái nam nhân liền cảm thấy ngón tay tê dần một dọa huyết bị không khí hút đi đồng thời bọn họ trong thai vang lên đinh Huyết mạch chứng thực xong, có thể thông qua xin, gen đổ phổ đã lưu trữ, mở ra cùng coi công năng. Vị diện giao dịch khí đối với vị diện thương nhân bảo hộ là thập phần nghiêm khắc, muốn làm người ngoài biết nó tồn tại, liền tính là thân nhân cũng chỉ có thể là trực thuộc quan hệ huyết thống, như phượng ba cùng tiểu phượng dung như vậy, còn có một loại chính là bạn lữ, mà ở bạn lữ thượng, là yêu cầu đã từng có lưỡng tính quan hệ sau, mới có thể hướng hệ thống xin thu thập huyết dạng lưu trữ. Đối với vị diện thương nhân tới nói, ở bạn lữ tiến hành, cái này xin tiến, yêu cầu thập phân thận Trọng, vị diện giao dịch hệ thống, chỉ biết đồng ý một lần loại này xin. Đương Phượng vô hàn cùng tiểu Phượng dung nhìn đến trống rông xuất hiện màn hình khi, hai song rất giống mắt Phượng tất cả đều tò mò mà nhìn về phía trong màn hình trắng non năng tử. Hải, quấy rời, các ngươi hảo nha, có thể thỉnh Phượng Mỹ nữ ra tới vừa thấy sao? phượng nam nhìn một thân kỳ quái quần áo gầy ba ba nam tử đối với hắn kia không bình thường trắng nõn nàng chỉ nghĩ chửi thầm câu ngươi thật là vị diện thương nhân sao ngươi đây là ở ném sở hữu vị diện thương nhân mặt được không theo ta cái này mới trở thành vị diện thương nhân đều hôn so ngươi khá hơn nhiều nhìn một cái ngươi đều ba cốc như thế nào còn có thể làm chính mình nhìn qua như thế thảm ta là một hào vị diện thương nhân ngươi nghĩ muốn cái gì a không phải nữ sinh sao sâm đinh nói còn lại xem xét hạ phượng nam cá nhân tin tức lại nhìn hạ tiểu phượng dung cùng phượng vô hàn hắn ánh mắt lại quay lại đến phượng nam trên người rõ ràng là nữ sinh ngươi như thế nào đem chính mình làm cho cùng nam nhân giống nhau giao cánh hắn sẽ không cũng là cái tay mới đi không chủ nhân hắn trở thành vị diện thương nhân đã 5 năm năm 5 năm năm nha mới đến ba cấp hôn thật đúng là không phải giống nhau thảm a giao cánh cảm nhận được chủ nhân nhà mình ý tưởng nó cũng tưởng khinh bị hạ cái này kêu xâm đinh vấn đề là bình thường tăng lên cấp bậc vị diện thương nhân chính là cái này tốc độ cũng không phải là mỗi người đều như chủ nhân nhà nó giống nhau lần đầu tiên giao dịch khi liền may mắn như vậy bị chủ quản lý hệ thống chịu chúng càng xảo chính là giao dịch chúng có như vậy nhiều loại tử lập tức thăng lên ba cấp liền nó chủ nhân loại này kỳ ngộ cũng không phải là ai đều có thể phục chế phòng trường về sau cũng sẽ không lại có. Ai nha, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, ngươi nơi đó hiện tại có phải hay không có cái gì đại sự phát sinh, làm ngươi không thể không ngụy trang thành nam nhân, vẫn là nói. Phượng Nam vô ngữ mà nhìn trong màn hình vị kia vẫn luôn vẫn luôn nói cái không ngừng, ngay cả nàng nương đối phương thao thao bất tuyệt khi, đều cùng nhà mình hai vị giải thích hảo giao dịch hệ thống sự, sâm ninh còn không có não bổ kết thúc. Làm cho Phượng Nam không thể không đánh gây hán. sâm đinh tiên sinh, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ăn, thật nhiều thật nhiều ăn, ta cùng ngươi nói nha. Chúng ta này các loại khẩu vị dinh dưỡng tề ta đều ăn đến tưởng phương ra. Phía trước còn có cái vị diện thương nhân có thể bán ta chút bọn họ vị kia mặt vô năng lượng trái cây. Hiện tại tên kia quá lòng tham, làm ta không thể không tìm tần bán ra. Ô, ô, ô. Ngươi cũng không nên nói cho ta, ngươi nơi đó đồ ăn là tiến hóa phẩm thân thể của ta thừa nhận không được mang theo năng lượng sâm đinh là thật sự muốn khóc liền hắn hiện tại tiểu thân mình bản còn không đều là chính mình lan lộn hắn bộ dáng này vẫn là tốt ở hắn vị diện khoa học kỹ thuật là cập cao làm gì đó đều trí năng người máy đi làm làm cho bọn họ nhân loại đều mau bị dưỡng phế đi còn hảo sở hữu trí năng thể ỉ lại bọn họ nhân loại mới có thể tồn tại nếu không liền hắn xem Bọn họ vị này mặt còn không còn sớm đã bị trí năng thể chiếm lĩnh. Nghe thế Phượng Nam cũng có chút khó xử, chính là nàng không gian xuất phẩm, cũng không phải một chút năng lượng đều không có. Cái loại này áp xúc ở trái cây trung nhàn nhạt linh khí, là thưa thớt đến chỉ có thể cảm nhận được trái cây rau dừa thơ ngọn, lại cũng là có như vậy một tia nha. Chủ nhân, ngài quên từ ngoại giới thu được kho hàng những cái đó sao? Giao cánh, ta cảm thấy lấy thân thể hắn. Những cái đó có phải hay không càng không thích hợp hắn nha? Cái gì? Cái gì? Chỉ cần không năng lượng là được, có thể hay không trước làm ta thi ăn chút, liền một chút, ta đều thật nhiều thiên không có ăn cái gì. Xâm đinh cấp cả người đều phải bổ nhào vào trên màn hình, làm ngoan ngoãn đương quần chúng tiểu Phượng Dung đều cảm thấy hắn hảo đáng thương. Phượng Nam bất đắc dĩ làm đem đã bị nó phân hảo cấp bậc sở hữu thành phẩm đồ ăn, mỗi một thứ đều đã phát một tiểu phân qua đi. Ước chừng một bao lớn, này vẫn là giao cánh mỗi một loại cấp bậc đều chỉ cho đường khối như vậy tiểu phân, còn nhiều như vậy, có thể thấy được trên địa cầu thực phẩm trình tự trên lệch có bao nhiêu đường. Mặt khác không nói, chính là bị gia nhập ở thực phẩm chung những cái đó chất phụ gia, liền không biết muốn phân nhiều ít chung, không thấy được giao cánh cấp những cái đó mang theo không ít hóa học phẩm thực phẩm sắp xếp hồ sơ như vậy thế. Nhìn nhìn lại trong màn hình, kia cha đều không cha một chút. Ăn nhiều đặc ăn chung xâm đinh, phượng ra tam khẩu đều thế hắn dạ dày kêu đau. Thật là chua ngọt đắng cay hàm đều hốn đạt tắc nha, hắn sẽ không sợ ăn ra vấn đề. Hiện tại đã bị Mỹ thực chinh phục xâm đinh mới không thèm để ý, hắn ăn giống có bao nhiêu khủng bố, chính không cảm thấy đồ ăn chung tam tụ xì ạ nổ rẻn án loại chất phụ da có cái gì không tốt, so với bọn họ này làm được thực phẩm, bên trong chất phụ da chỉ có thể xem như tiểu nhi khoa. Thực mau một bao các loại thực phẩm bị xâm đinh đều ăn sạch, hắn mới thỏa mãn nói, đã lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, đây đều là các ngươi nơi đó đặc sản đi, hóa lượng nhiều hay không, nếu là chúng ta có thể trường kỳ hợp tác thì tốt rồi. Không thể, chúng ta này đã là mặt thế, toàn bộ tinh cầu đang ở trọng tổ tiến hóa trung, không thể cung cấp trường kỳ, ta không gian trung loại này thực phẩm liền tính lượng nhiều, cũng là sẽ hữu dụng sau một ngày, nói nữa, ta là không thể toàn lấy tới bán. Đa số vẫn là phải dùng ở căn cứ chung đồng bào trên người. Nàng nhưng không quên có mười mấy năm địa cầu là không thể gieo trồng sự thật này, liền tính hiện tại địa cầu nhân ký sinh tộc lại đã xảy ra tân biến hóa, ai biết, có thể hay không làm thổ địa khôi phục lại chỉ hoãn. À, mặt thế, sinh hóa nguy cơ, các ngươi cũng không nên hướng về khoa học kỹ thuật tiến tới hóa phát triển, nhìn xem chúng ta này lịch sử, chính là lựa chọn sai rồi phát triển phương hướng. Hiện tại toàn bộ tinh cầu chính là trường khí mù mịt, không có một khối tịnh thổ không nói, chính là quanh thân những cái đó tinh cầu đều bị chúng ta này viên chủ tinh ảnh hưởng, cao sản các loại khoáng thạch, có thể sử dụng tới làm dinh dưỡng tề thực vật rất ít, chúng ta hiện tại đều là ở khoáng thạch chung. Tinh luyện ra có thể làm thân thể hấp thu dinh dưỡng tề, xong thích hợp với bọn họ tổ tiên lựa chọn rất là phẫn nộ, ô ô ô, hán mị thực liền như vậy bị những cái đó các tiền bối lộng không có. Chủ nhân, ngươi cũng không nên nói đồ đẳng thú sự, có đồ đẳng thú tinh cầu tương lai phát triển sẽ rất cường đại, nếu truyền ra đi, sẽ cho địa cầu đưa tới phiên toái. Chương 260, hoàn thành giao dịch. Phượng Nam bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác nói, cái này tinh cầu ta không làm chủ được, cho ngươi những cái đó đồ ăn nếu là đối với ngươi thân thể không ảnh hưởng, ta có thể bán chút cho ngươi. Vừa nói đến ăn, Sâm Ninh nơi nào còn tưởng mặt khác, lập tức nói. Vừa mới những cái đó thi ăn, sở hữu cấp bậc đều có thể mỗi loại cho ta trước tới thập phần sao Tốt, ta làm hệ thống quản gia hiện tại đóng gói, xâm đinh tiên sinh còn có cái gì yêu cầu sao? Trước như vậy hảo, ngươi nhìn xem, ta cấp trao đổi vật biết không? Cũng không biết xâm đinh là phía trước bị hố quá tàn nhẫn thói quen cấp giá cao, vẫn là sợ Phượng Nam sẽ ghét bỏ hắn cấp quá nhiều thế nhưng dùng tam đài quang não thêm mười giá mô phỏng trí năng người máy cùng nàng đổi những cái đó rác rưởi thực phẩm phượng nam là hiếm lạ vài thứ kia lại không phải cái lòng tham lập tức nói sâm đinh tiên sinh ta không biết này đó ở ngươi vị diện có phải hay không quý trọng vật nhưng đối ta vị diện tới nói chúng nó thực quý trọng chỉ dùng những cái đó đồ ăn tới đổi ngươi thực có hại một bên phượng ba âm thầm gật đầu muốn trường kỳ làm tốt sinh ý muốn chính là thành tin Liền tính hai bên giá trị quan bất đồng, vẫn là phải có nguyên tắc mà nhận rõ chính mình thương phẩm vị trí, như vậy mới có thể càng tốt hợp tác đi xuống. sâm Đinh không nghĩ tới Phượng Nam sẽ như thế trực tiếp, trước kia liền tính gặp gỡ cảm thấy hắn cấp giao dịch vật nhiều, nói cũng là thực hàm súc, hai phương nhường nhịn hạ, hắn đến là sẽ không có hại nhiều ít, nhưng cái loại này ma kỳ cảm, nói thật, hắn thực không thích, đây cũng là hắn thường thường đổi giao dịch đối tượng nguyên nhân, đến bây giờ. Hắn đều không có mấy cái thêm bạn tốt, tiến hành trường, kỳ hợp tác. Ngươi cảm thấy nhiều cho Là rất nhiều cho ta chỉ cần bốn giá mô phỏng người máy, đã là ta giá cao bán cho ngươi. Phượng Nam nói càng trắng ra. Ha ha, ta lần đầu tiên gặp gỡ ngươi làm như vậy xinh ý. Lúc này sâm đinh cười ha ha, mà hắn hệ thống quảng gia đã chi kỷ hướng Phượng Nam này xin thêm bạn tốt. sâm đinh ở trong lòng cho chính mình hệ thống quảng gia điểm cai tán, liền cười ha ha nói ta cho ngươi năm giá mới nhất phẩm trí năng mô phỏng người máy đi vốn là cho ngươi muốn thay xuống dưới cũ người máy phượng nam chịu chịu khoe miệng cho nên nói xâm đinh gia hỏa này vẫn là để lại tâm nhãn phỏng chừng ở hắn vị diện kia cũ kích cỡ mô phỏng người máy đều là nên trở về lò đi như vậy thật đúng là thu rác rưởi giới đi ta này không phải rác rưởi thu về trạm ha ha, ngươi phát hiện nha xâm đinh sờ sờ cái mũi Trước kia gặp gỡ những cái đó tưởng chiếm hắn tiện nghi, hắn cấp thực hào phóng, dù sao bọn họ cũng không biết tốt xấu, hắn làm lại là làm hệ thống bình thường đối lập giới chung thấp nhất, cũng liền không tính là lửa gạt hành vi. Từ xâm đinh này phượng nam minh bạch, giao dịch hệ thống chung vẫn là có lỗ hổng có thể toản, lúc này nàng xem như học được một tay, về sau gặp gỡ lòng tham gian thương, vẫn là có thể dùng hạ. Thúc thúc là người xấu. Vẫn luôn đương ngoan bảo bảo tiểu phượng nam nghe ra trong màn hình nam nhân phía trước tưởng hố nhà mình tỉ tỉ, tiểu gia hỏa tắc bao. Đối diện khí hồ hồ tiểu sọ tạ, sâm đinh cười bất cần đời, còn lộng khóc mà mắng nghe rằng, tiểu gia hỏa, đây là nhà ngươi tỉ tỉ là tay mới, còn không có gặp qua những cái đó. À, đúng rồi, ta nói, ta quên mất cái gì, phượng phượng mỹ nhân, ngươi là như thế nào có thể mới trở thành vị diện thương nhân liền đến ba cấp, hảo như bức à. Phượng Nam nhàn nhạt mà đưa lên một cái xem thường, nhẹ nhàng vô vô bên người còn tạc Mao chúng tiểu gia hỏa, hoàn toàn không điểu trong màn hình mỗi chỉ chờ đáp án nhân sĩ. Hào đi, hào đi, là ta sai rồi, tiểu gia hỏa, như vậy đi, kia tam đài quan não, ta đương lễ gặp mặt tặng cho các ngươi một nhà biết không, ngươi đừng nóng giận, tiêu tỉ tỉ ngươi nói nói bái. Hắn là đã nhìn ra, tiểu gia hỏa không tâm thuận, hắn biểu tưởng còn có biết nội tình khả năng. Không cần nói không chừng cũng là cũ tỉ tỉ này không thu rác rưởi Phiết quá khuôn mặt nhỏ tiểu phượng dung cũng không phải là ai đều có thể thu mua lúc này sâm đinh thành khổ qua mặt hắn ủy khuất gục xuống phía dưới não lần này hắn thật không nghĩ tới muốn gạt tiểu gia hỏa từ phượng nam hành sự tác phong hắn liền cảm thấy đây là cái có thể trường kỳ giao dịch làm sao dùng thứ phẩm đương lễ vật a phượng nam nhìn mắt sâm đinh sau ở tiểu phượng dung bên thai nhỏ giọng nói tiểu dung Tỷ tỷ không cảm thấy hắn làm có cái gì sai, ở chúng ta hai bên không hiểu biết khi, hắn lại liên tục bị lừa, tự nhiên muốn trước thử xem tỷ tỷ có phải hay không cái lương tâm thương nhân rồi. Hào đi, tỷ tỷ nói như vậy, ta liền tha thứ hắn hảo. Phượng Dung mãi hoa lúc này mới cảm thấy chính mình tựa hồ quấy dày đến tỷ tỷ công tác, lập tức ngoan ngoãn mà ngồi xuống phượng ba bên người, đường hắn xem thường khách lên. Có thân nhân thật tốt. Xâm Đinh cảm khái một chút liền thu được dao cánh phát tới một hộp nhỏ thí ăn phẩm, đây là thử xem, phượng nam cũng không ngưỡng lời nói, đây là nàng làm dao cánh chuẩn bị không gian xuất phẩm, nếu là gia hỏa này có thể ăn, đến lúc đó có thể thật sự trường kỳ hợp tác rồi. ở làm sâm đinh thí ăn khi, trên tay nàng cũng nhiều một mầm càng tinh xảo trái cây thập cẩm đưa tới phượng gia phụ tử trước mặt, sâm đinh nhìn một cái nhân ra kia một đại bàn, nhìn nhìn lại chính mình này một hộp nhỏ hắn ôm ngực vẻ mặt yêu thương sâu kín hỏi ta này không phải là thiết xuống dưới hạ giác liêu đi là nha phượng nam trắng liếc mắt một cái đối với cái này tự quen thuộc ra hỏa nàng đều không biết muốn nói gì hảo lôi thôi dài dòng còn nhiều như vậy nàng có phải hay không không nên nghĩ cùng hắn trường kỳ hợp tác nha đã mở ra hộp nhỏ ăn chính hương sâm đinh còn hảo không biết phượng nam nội tâm ý tưởng nếu là biết hắn nhất định sẽ khóc chết Ai làm hắn phát hiện trong hộp trái cây có thể cho thân thể hắn mang đến một tia chỗ tốt, liền tính loại này chỗ tốt thiếu đáng thương, cũng chính là hắn loại này mẫn cảm thể chất có thể phát hiện, này với hắn mà nói, cũng là một kiện rất lớn kinh hỉ. Lúc này hắn đến là muốn cảm tạo phía trước cái kia hô hắn nhiều lần bị diện thương nhân rồi, nếu không phải hắn những cái đó trái cây, tăng lên hắn thể chất mẫn cảm tính, hắn thật đúng là rất khó phát hiện, trái cây chung những cái đó như là năng lượng. Thế nhưng là hoạt tính, chỉ cần trường kỳ dùng ăn là có thể tăng lên trong cơ thể hoạt tính tế bào. Cái này phát hiện làm xâm đinh kinh hỉ không thôi, hắn không nghĩ tới muốn giúp đỡ mặt khác đồng bào, bọn họ vị diện nhân loại đều là ích kỷ, hắn có thể sống đến có vị diện giao dịch khí, đều là dựa vào chính mình đôi tay đổi lấy sinh tồn cơ hội, cũng bởi vậy hắn mới có thể đối bất luận kẻ nào đều là đề phòng. Phượng Nam đúng không? Ta thực yêu cầu loại này trái cây. Ta không yêu cầu đại lượng cung cấp, chỉ cần có thể ta dùng là được. Phượng Nam nhàn nhạt mà giơ lên bôi lông mày, nàng cũng không phải thứ tốt người nào đều cấp, không gian xuất phẩm, cũng không phải là ai đều mua khởi, ngươi tưởng nhiều muốn, ta cũng sẽ không bán. Ha ha ha, hảo, nên quý liền không thể tiện nghi, chờ, ta nhìn xem chữ hàng. Hai cái thông minh thường nhân, kế tiếp không có các loại thử, hoàn thành khởi hai bên giao dịch cũng liền đơn giản lên càng là đối lẫn nhau định ra trưởng kỳ hợp tác thập phần vừa lòng chương hai trăm sáu mươi thứ tốt thật nhiều đinh giao dịch hoàn thành người mua vị diện thương nhân sâm đinh cấp ba cấp thương nhân đánh số một thập phần khen ngợi lần này giao dịch thành giao lượng vượt qua trăm kiện đạt tới một trăm ba mươi kiện sở đổi vật mười kiện các hạng tổng hợp cho điểm mười sáu kinh nghiệm điểm chúc mừng ba cấp thương nhân một trở thành bốn cấp thương nhân Chúc mừng một hào thương nhân được đến thăng cấp có kinh hỷ lễ bao, chúc mừng một hào thương nhân hoàn thành một lần giao dịch được đến 5 điểm công đức. Bình tĩnh mà nghe một chuỗi chúc mừng, Phượng Nam đối với loại sự tình này, có thể nói đã có điều chuẩn bị sao. Lần trước mấy cái lễ bao, nàng cũng chưa xem một chút, hiện tại lại có một cái lễ bao, xem ra, nàng là nên xem hạ. Chủ nhân, ngài là nên nhìn xem, cái kia yêu hóa tử hệ thống ngài còn không có dùng quá. Giao cánh cũng không biết là mấy cấp, muốn chỉ là sơ cấp, trợ giúp liền không thế nào lớn. Đều không cần Phượng Nam hỏi, giao cánh tiếp tục nói, sơ cấp ưu hóa từ hệ thống, chỉ nhiều là có thể ưu hóa tiểu kiện vật phẩm 1%, đại kiện liền không cần suy nghĩ, chỉ cần qua lam cầu như vậy đại, liền quét ngắm không được. Tỉ tỉ, hắn vì cái gì chỉ cần trái cây nha, tỉ tỉ những cái đó thịt cùng rau dưa cũng hảo hảo nha, làm được đồ ăn đều rất thơm. Tiểu Dung, Ngươi tưởng nha, bọn họ thế giới kia, đều không có sẽ làm đồ ăn, cho hắn thịt cùng rau dưa không cũng làm không ra mỹ thực, kia không phải lãng phí nam nhi hảo nguyên liệu nấu ăn. Phượng Ba từ thiện mà giúp đỡ giải đáp, lúc này Phượng Nam vừa lúc nhận được Sâm đinh phát tới ngôn ngữ tin nhắn. Ha ha ha, Phượng Mỹ Nhân, ta tứ cấp, ta tứ cấp, thật muốn không đến, ta cũng có lên tới tứ cấp một ngày, ha ha ha. Phượng Nam chịu chịu khoe miệng cảm thấy chính mình vẫn là phúc hậu điểm, không cần đả kích đối phương. Nếu là cho hắn biết, chính mình này tay mới cũng tới rồi bốn cấp, phòng trường vị kia nhất định sẽ khóc. Không thể không nói, phượng công tử chân tướng, bên kia vốn di thật cao hưng chính mình tới rồi tứ cấp, còn đã phát vài cái tin nhắn khoe khoang. Nhưng hắn hệ thống quản ra một câu, một hào thương nhân cũng tứ cấp, khiến cho sâm cũng kia hóa khóc vượng ở trong veo cờ. Một cái năm năm tới rồi tứ cấp, một cái mấy ngày tới rồi tứ cấp. Này tranh lệnh là quá lớn điểm, cũng khó trách liền hắn hệ thống quản gia đều phải dùng hiện thực tới làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh đại não. Mới từ phượng ba nơi đó hiểu được mấy cái hắn minh bạch vấn đề, tiểu phượng dung tâm tư liền phóng tới tân sự vật thượng, tỉ tỉ, mô phỏng người máy là bộ răng gì. Chính là phượng vô hàn cũng là tò mò, đối với phượng nam có cái vị diện giao dịch ý, hắn là tức kinh hỉ lại lo lắng, liền tính bị người ngoài phát hiện, cho hắn nữ nhi mang đến nguy hiểm. Vì thế hắn đã âm thầm hạ quyết định, nhất định phải càng mau tăng lên thực lực của chính mình, hắn có thể làm, chính là bảo vệ tốt nàng. Phượng Nam nghe vậy, liền thả ra một đài đã bị giao cánh điều chỉnh thử tốt trí năng mô phỏng người máy. Nhìn kia cùng chân nhân vô nhị nam tử cao lớn, tiểu phượng rung ngoài đầu nhỏ, từ trên xuống dưới, từ dưới đến thượng, nhìn lại xem, chính là nhìn không ra có chỗ nào không bình thường, này rõ ràng chính là nhân loại thuốc thuốc nha. Phượng vô hàn đến là ở nhìn thấy chính phòng sau, liền không ở tò mò, hắn cảm nhận được có người tới gần, thấp giọng nói, Nam Nhi, không cần đem nó lại lấy ra tới, chính là những cái đó ngươi tín nhiệm người, có chút đồ vật, cũng không thích hợp làm cho bọn họ ở thời điểm này phân tâm. Hảo. Phượng Nam nghe ra Phượng Ba đây là vì bọn họ Hảo, là nha, lấy hiện tại cục diện, có chút đồ vật thật đúng là không nên xuất hiện trước mặt người khác liền đại gia thích hứng đồ đẳng thú đã yêu cầu một đoạn thời gian nói nữa nàng cũng không nghĩ địa cầu đi lên xâm đinh vị diện kia đường xưa thịch thịch thịch thất thất ngươi ở đâu thế giai giai thanh âm ở phòng ngoại vang lên vào đi nghe được phượng nam thanh âm thế giai giai cười hì hì mở cửa nhìn đến phượng ba nàng kêu một tiếng bá phụ liền lôi kéo phượng nam đến một bên nói nhỏ đi nguyên lai thế giai giai sẽ lúc này tới Muốn tìm nàng muốn hai viên chuyển hình quả, bọn họ vừa mới chơi trò chơi, có người thua, ha ha, phải làm một tháng nữ nhân. Này nghe Phượng Nam tưởng vô chán, cũng liền nhà nàng dai dai tỉ sẽ đưa ra loại này trừng phạt đi. Cũng không hỏi muốn ăn trái cây vị kia là ai, Phượng Nam lấy ra vài cái giống nhau chuyển hình quả đưa cho tề dai dai, nhìn nàng cười tà ác phiêu nhiên mà đi, Phượng Nam bất đắc dĩ mà than nhẹ một chút, đóng cửa lại. 3. Ngày mai có trò hay nhìn? nghe ra nữ nhi trong giọng nói hài hước, phượng vô hàn đến là cảm thấy có như vậy một đám thiệt tình mang nữ nhi, lại có thể giải trí đến nữ nhi đồng bọn, vẫn là mãn tốt. Hảo, đã đã khuya, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay làm tiểu dung cùng ta ngủ. Phượng vô thất vọng buồn lòng đau nữ nhi ngày này không nhàn rỗi, liền phải mang đi tiểu phượng dung. Chờ hạ. Phượng Nam nói, trong tay nhiều cái nho nhỏ khuyên hai, ba, ngươi trước cầm cái này nút không răng dùng. Chờ người cao to lần sau trở về, ta cho ngươi đổi thành tói ngọc không gian. Không cần, có cái này là được. Phượng Vô Hàn không nghĩ tới, vừa mới Phượng Nam ở cùng Sâm đinh giao dịch khi, cô ý muốn cái hắn vị kia mặt tốt nhất nút không gian vì giao dịch vật phẩm, thế nhưng là vì cho hắn, này như thế nào có thể không cho hắn cảm động nữ nhi chi kỷ. Cái này giao cánh đã giúp ngài làm tốt gen trói định, về sau trừ bỏ ngài có thể mở ra, tới rồi những người khác trong tay. Chỉ biết cho là giống nhau kim loại khuyên thai Nhìn Phượng vô hàng trực tiếp liền ở trên lỗ thai dùng khuyên thai chất đấu Đối với hắn loại này đánh khuyên thai phương thức Nàng đều cảm thấy chính mình lỗ thai đều đau Nam Nhi, ngươi như thế nào thả như vậy nhiều đồ vật ở trong không gian nha Không nhiều lắm, đều là ngài có thể sử dụng đến Cái này ngài liền chức dùng Nó không thoái ngọc không gian hảo Cái kia mới cảng phương tiện ngài dùng Phượng Nam nói, nhìn về phía tiểu Phượng Dung Tiểu gia hỏa nháy mắt đã hiểu người đi vào hắn toái ngọc không gian nội đi tắm rửa sạch sẽ. Nhìn đến một màn này, Phượng Ba nơi nào còn không rõ nhà mình nữ nhi ý tứ, là nha, toái ngọc không gian thần kỳ cùng an toàn, là mặt khác không gian vật phẩm đều không thể so. Chờ tiễn đi Phượng Ba cùng Lưu Luyến không rời tiểu phượng dung, Phượng Nam liền vào không gian. "Chủ nhân, ngài rốt cuộc có thể vào được, muốn hay không xem xét những cái đó mô phỏng người máy, vẫn là trước hủy đi lấy bao?" Không không không, chủ nhân vẫn là đi trước phao phao suối nước nóng hảo. Nghe ra dao cánh trong thanh âm kích động, Phượng Nam càng thêm cảm thấy chính mình cái này hệ thống quản gia thực đáng yêu, vẫn là trước xem hạ những cái đó người máy đi. Hảo nha hảo nha. Trong nháy mắt, Phượng Nam trước mắt xuất hiện một loạt xoái ca Mỹ Nam, cái này làm cho đầy đầu hát tuyến vô ngữ nhìn trời, dao cánh nhìn không ra như thế nào tất cả đều là Mỹ Nam, nàng còn nhìn không ra người nào đó đáng khinh tâm tư sao liền hắn kia nhược thụ thượng nói không tốt này đó vốn dĩ chính là vì chính hắn chuẩn bị biểu cảm thấy phượng nam tà ác đem nhân ra tưởng thực xấu xa sâm đinh thật đúng là cố ý đặt hàng này bài mỹ nam mô phỏng người máy cấp phượng nam mở mở mắt ai làm phượng nam chưa nói nàng như thế nào là nam nhi trang điểm vị kia liền não bổ quá mức khụ khụ đến nỗi sâm đinh đều nghĩ tới cái gì vẫn là đừng nói ra tới hảo chương hai trăm sáu mươi hai lãng phí không thể xỉ Giao cánh, ngươi cho chúng nó giả thiết hảo tân trình tự sao. đều hảo, này phê, ta đều cấp phân công, phía trước lưu lại muốn kiến ra công phòng địa phương, vừa lúc dùng bọn họ, chờ kiến hảo, khiến cho chúng nó đi cải tạo những cái đó sinh sản máy móc, chúng nó vốn dĩ trình tự trung, có máy móc cải tạo kỹ thuật, chính thích hợp chúng ta dùng. Chủ nhân, ta đã đem sở hữu nấu nướng nội dung đều chuyển cho nhất hảo, về sau nó chính là ngài chuyên dụng đầu bếp số hai là trang phục cùng vật phẩm trang sức số ba là y hề học số bốn tiếp nhận an bài những cái đó thứ phẩm người máy số năm đến mười hào chúng nó về sau liền phải vội xưởng ra công sự đối với giao cánh làm tốt an bài phượng nam một chút ý kiến đều không có thực vui sướng mà liền như vậy quyết định còn thực hảo tâm đã phát cái tin nhắn báo cho nào đó tâm tư không thuần ra hỏa cái gì tất cả đều dùng để đương làm việc cực nhọc kia kiến phòng cải tạo máy móc hạ điện. Mà ơi, này cũng quá lãng phí chúng nó năng lực đi, cái kia nha đầu thúi, liền nhìn không ra ta dụng tâm lương khổ sao. Ngày hôm sau mới nhìn đến tin nhắn xâm đinh thiếu chút nữa lại tức hôn mê. Anh anh anh, vì kia một loạt mỹ hình trí năng mô phỏng người máy, hắn là nằm vùng cướp được nha, nếu không phải, cảm thấy kia tiểu nha đầu quá không nữ nhân vị, cho nàng đưa đi như vậy đa tình nhân hình mỹ nam mô phỏng người máy, làm nàng biết có nam nhân chỗ tốt, hắn làm sao?